Nàng nghe được đến chính mình huyết mạch sôi sục thanh âm, mỗi một tiếng đều ở đổ thêm dầu vào lửa. Chúng ta hiệp bước, lại thêm một cái đi. Lâm Đàm đống nhiên mở miệng, thanh âm cực kỳ ám ếch. Cố s a n h niên chú ý tới nàng thanh âm biến hóa, ánh mắt cũng đ ô n g nhiên ám x u ố n g dưới, ánh mắt bắt đầu bồi hồi hướng nàng gò má ở ngoài, màu hồng phấn cổ cùng ẩn vào và táo sắc màu ấm. Thêm cái gì? Hắn hỏi lại, thanh âm thực hoán, như là thông thả ung dung treo t r ọ c Lâm Đàm không có trả lời, thân thể chỉ về phía trước huynh một chút. liền hôn đến hắn n g ô i c h ư ơ n một trăm linh một ăn t h t sinh vật tất cả đều muốn. Lâm Đàm trước nay chưa thấy qua như vậy trận trượng. Lâm Đàm đã từng nghiêm túc muốn làm một cái ăn của nữ, vận mệnh lại đem nàng bồi dưỡng thành ăn thịt nữ. Cố s a n h niên đương nửa đời người cường thế ngạo mạn người, đ ô n g nhiên bị đánh lén, hơi giật mình lúc sau thực mau liền đảo khách thành chủ. Đến lúc này, bọn họ toàn ý thức được, hai người lanh trứng sau, sắc sắc thật thật trở thành đối phương nhân sinh đồng bọn, nhân sinh bao dung mặt là rất lớn, ăn, mặc, ở. Đi lại cùng công tác đều tính, thực s á c tính g i á bao hàm. Bọn họ thành có quyền lợi hôn môi đối phương, ôm đối phương, cùng với tiến vào đối phương người. Nhưng ngày này hai người cũng chưa dám quá mức vượt lôi chỉ, bọn họ trong lòng còn ở mê hoặc, còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi chính mình. Sa hoa trụ lạc thời đại, cái gì đều có thể là giải trí. Hai người kia cũng tiêu sái, cũng ở tận tình tận hứng hưởng thụ nhân sinh, nhưng lại đều không phải nguyện ý bị hưởng lạc cùng dục vọng sử dụng người. ở làm bất luận cái gì sự phía trước. bọn họ tổng muốn làm rõ ràng vì cái gì, sao lại thế này, sẽ phát triển đến phương hướng nào đi. vì thế, hôn môi lúc sau, bọn họ đều trầm mặc xuống dưới, tránh thoát đ ố i phương tầm mắt, không biết ở lẳng lặng tự hỏi, cũng hoặc là dư vị. nhưng vài phút sau, bọn họ đều không tự giác cười rộ lên, cũng không biết vì cái gì, chính là nhịn không được. đầu tiên là lo chính mình cười, sau đó liếc nhau, vọng t i ế n đối phương hoặc thủy doanh doanh hoặc sâu thẳm con ngươi, tương đối cười. thưởng thức đủ rồi đối phương gương mặt tươi cười. hai người đôi mắt vẫn c ò n dần dần khôi phục bình tĩnh. Cố thanh niên dẫn đầu mở miệng. lần này đi công tác, cùng dĩ vãng đều không giống nhau. Lâm đ ả m vốn dĩ cho rằng hắn sẽ thuận miệng liêu hai câu việc nhà, lại không nghĩ rằng hắn sẽ nhắc tới công tác, vì thế ngồi nghiêm chỉnh, vẫn nhớ do hắn là chính mình lão bản, bày ra cung kính nghiêm túc bộ dáng, lại không nghĩ cố thanh niên tiếp theo lời nói, trên thực tế cùng công tác một chút quan hệ đều không có. trước kia đi công tác, trong lòng chỉ nghĩ công tác, này một chuyến đi công tác muốn làm cái gì? muốn tránh cho cái gì vấn đề gặp người khi muốn đạt thành cái gì mục đích lập tức chuyện này đối tương lai một năm thậm chí càng lâu toàn bộ cách cục có cái gì ảnh hưởng nhưng lúc này đây trừ bỏ công tác bên ngoài sẽ thường xuyên nhớ tới người nhớ tới chúng ta lên chứng chuyện này trước kia đối công tác cái loại này c h u y ê n chú độ đã không có sẽ có rất nhiều chi tiết làm ta thất thần nếu lần này gặp mặt là từ lâm đàm chủ trì nàng nhất định sẽ biểu hiện đã thân thiết lại cường thế không dung phản bác cái này đối phương công ty phái tới người trẻ tuổi tuy rằng cũng thực thông minh nhưng là đối chiếu lâm đàm vẫn là kém quá nhiều hoặc là nếu lâm đàm ở nhất định sẽ không xuyên tạc ý nghĩ của ta chỉ sợ một ánh mắt nàng liền biết ta muốn làm cái gì loại này ý tưởng sẽ thưởng thường thường nảy lên trong lòng cho nên sau khi trở về rất tưởng trông thấy ngươi cùng ngươi chia sẻ một chút cái này tâm tình hỏi một chút ngươi có hay không cái gì không giống nhau địa phương này thinh linh xảy ra một đốn thổ lộ sao thật đúng là lệnh người trở tay không kịp mở màn a lâm đ ả m trước nay chưa thấy qua như vậy t r ậ n trượng cố s a n h niên nếu không phải lòng tự tin quá cường ở tình cảm thượng cảm giác an toàn quá thừa đó chính là thật sự cảm tình tiểu bạch hoặc là nàng thật sự không biết nên như thế nào hình dung trên đời này nào có người sẽ như vậy đem tâm tình của mình ý tưởng toàn bộ buộc bạch cấp đối phương xem sẽ không sợ bị người đ ù a b ỡ n bị người chơi sao nếu không chiếm được ngang nhau tình cảm hồi báo không chiếm được đồng dạng chân thành đáp lại Hắn không phải sẽ trở nên thực ả o não thực cảm thấy thẹn thực phẫn nộ thực bị thương sao? Phảng phất nhìn ra Lâm Đàm nghi ngờ, hắn nhẹ nhàng cười. đ ư ơ n g Nhiên nói: Nếu là người khác, ta đương nhiên sẽ không nói này đó. Nhưng người này là ngươi, có cái gì hảo b ậ n tâm? Nếu không phải ngươi, ta cũng sẽ không tùy tiện cùng người khác l o e i hôn. Tuy rằng việc này nhìn như xúc động, nhưng ta cố s a n h niên cũng không phải là sẽ làm việc ngốc người. Cho nên, hắn là đem nàng nhìn t ấ u sao? Kia hắn là như thế nào đánh giá nàng? đặc biệt đáng ra tin tệ, đặc biệt chân thành thiện lương người sao? Lâm Đàm nhìn hắn đôi mắt, vẫn cảm thấy chính mình ở đối mặt chính là kiện chưa bao giờ chống đỡ q u á c h ạ n g huống. Hoan vài giây, nàng mới mở miệng. Ta cũng sẽ như vậy, đại khái l a n h chứng liền đại biểu đối phương trở thành chính mình sinh mệnh, thậm chí so cha mẹ nhi nữ càng thân cận người đi. Hiện tại đối phương là chính mình lựa chọn thân nhân, chính mình lựa chọn làm bạn chính mình đi cả đời người. Chúng ta muốn ở phía trước tiến trên đường, đi nhanh khi không ngừng kéo bát đối phương. đi chậm khi phải đối phương chờ một lát. Như vậy cùng tiến cùng ra ích lợi cộng đồng người. Động nhiên xuất hiện ở sinh mệnh lực, tổng sẽ không một chút phản ứng đều không có đi. Nhìn hắn nhìn thẳng hai mắt của mình, trầm ngâm trong chốc lát, nàng mới cổ đủ dũng khí. Ta cũng sẽ thường thường nhớ tới ngươi. Trải qua quá đời trước như vậy tình thương, muốn nàng ở một người trước mặt triển lộ chính mình mềm mại tình cảm bộ phận, thật sự rất khó. Nhưng lâm đàm mí môi, cứ việc mặt đỏ, đại não bản năng muốn ngăn lại nàng buộc bạch chính mình tình cảm. nhưng nàng vẫn là cho cô sinh n i ê n hắn nên được đáp lại. Tỉ như công tắc k h i sẽ suy nghĩ một chút nếu là ngươi sẽ như thế nào làm, nếu là ngươi sẽ như thế nào tự hỏi cùng phán đoán, sau đó cảm thấy ngươi thật sự rất lợi hại, từ trên người của ngươi học được rất nhiều. A, người này hiện tại là ta trợ p h u giống như được đến bảo bối, có điểm đ ắ c ý. Lại hoặc là nghĩ đến về sau có ngươi ở, trong ngoài nước địa phương nào ta đều dám đi, một cái cao cao đại đại mặt lệnh nam nhân b g ồ i ấn độ ta cũng dám đi chơi một chút đâu. liên cảm thấy cũng không tệ lắm, rất hữu dụng. còn nữa, nếu thật sự mệt mỏi, cũng có người dưỡng. nàng cười cười, giống sợ hắn hiểu lầm giống nhau, vội xua tay nói: đương nhiên ta sẽ không muốn ngươi dưỡng ta đương sâu gạo, ngươi biết ta không phải cái loại này nhàn được người, nhưng, cố s a n h niên đánh gãy nàng, dưỡng ngươi cũng không có gì, nếu đ ỗ n g nhiên đi mệt mỏi, ngươi có thể nghỉ ngơi một chút. lâm đàm nhấp môi, thân thể dựa tiến sofa, nửa g đầu dựa vào đầu gối, liếc xéo gần trong gang tức nam nhân. Người nam nhân này dựa lạnh nhạt cùng nghiêm túc tạo tuyệt đối chân thành hình tượng, danh tiếng định ra. Như vậy một người nói cái gì ngươi đều sẽ trăm phần trăm tin tưởng, bởi vì hắn lịch hướng chính là như vậy, có một nói một, hoặc là không mở miệng, hoặc là liền tuyệt đối là nói thật. Đống nhiên có một ngày hắn nói lên lời ô uế tới, chẳng sợ chỉ là nhẹ nhàng nhợt nhạt một tiểu câu, cũng như thế trí mạng. Lâm Đàm nhìn hắn, đống nhiên thở dài. Như thế nào? Hắn hỏi, mãn nhãn muốn biết nàng chân thật ý tưởng chuyên chú. Lâm Đàm không trả lời ngay, trong đầu tưởng chính là, có lẽ nên thừa nhận đi. Đời trước nàng sùng bái hắn, kính nể hắn, ngưỡng mộ hắn, khả năng không ngừng là một học sinh đối lao sư tình cảm, không ngừng là một cái công nhân đối lao bản tình cảm. Nàng có lẽ đã sớm yêu hắn, chỉ là đã từng hắn chạm quá cao quá xa, nàng với không tới. Được đến người nam nhân này, nàng chiếm thật nhiều ưu thế. Nhưng mặc dù đời trước làm hắn nhất đắc lực can tướng, đi theo hắn như vậy nhiều năm, nàng cũng chưa từng cùng kiến thức quá hắn như vậy một mặt. có lẽ đời trước liền chính hắn cũng chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ có như vậy bộ mặt đi nàng trọng sinh hay không cũng cho hắn mang đến trọng sinh nhẹ nhàng duỗi tay không mang theo nắm lấy hắn bàn tay to túi đầu nhìn hắn hữu lực non cái nhẹ nhàng xoa hắn lòng bàn tay trọng sinh lúc sau nàng chỉ là nghĩ tới hảo cả đời này cho rằng có thể vứt lại thất tình lục dụng làm một cái tuyệt đối tự do người nhưng nàng lòng có ý nghĩ của chính mình có lẽ một t ấ c v u n g gian ở mãnh thú đã sớm nhìn chằm chằm hảo cố s a n h niên cái này con m ồ i cho nhau nâng đỡ đi lâm đàm nhẹ nhàng dựa trụ hắn bả vai cứ việc tim đập như cổ nhưng nàng biểu hiện thực bình tĩnh ân cố s a n h niên quay đầu dùng cầm cọ, cọ cọ nàng phát đỉnh ngực hơi hơi khuynh hướng nàng bên hai là cùng nàng không có sai biệt tiếng tim đập tân một vòng thứ hai lưu đẳng mỹ ở cao tầng hội nghị thường kỳ thượng đưa ra gần nhất công tác khó khăn chỗ lâm đàm cùng lục từ sản xuất đệ nhất bộ kịch hậu kỳ đã mau làm tốt ngôi cao bá gia nói Yêu cầu tuyên truyền vật liêu chờ cũng vào chỗ, nhưng đài truyền hình bên này lại đến nay chưa bán ra. Đây cũng là cực thịnh video kỳ hạ đoàn đội tự chế bước đầu tiên tiểu kịch, mọi người đều cảm thấy thực mỹ, nhưng là vốn ít đồ vật khuyết thiếu đại bán điểm. Gặp qua video ngôi cao đều cảm thấy nội dung cũng không tệ lắm, nhưng cũng không có thể hạ quyết tâm mua. Mọi người đều cảm thấy một năm liền như vậy mấy cái truyền phát tin danh l ạ c h cần thiết đến tuyển tốt nhất mới được. Kế tiếp Lưu Đằng Mỹ muốn nước hỗ thượng TV Phương Tiểu Nông. nhưng từ tiểu chốn thê bá về sau, h ô thượng TV quảng cáo phí bảo c h ớ n g không nói, tưởng cùng ngôi cao hợp tác chế tác công ty cũng nhiều đến d ẫ m lạ đài truyền hình đại lâu n ạ y cửa. Phương tiểu nông này nửa tháng công tác thời gian trên cơ bản đều hẹn xem p h i ế n xe buồn, gặp khách hàng, vẫn luôn không có thể đằng ra thời gian tới gặp Lưu Đằng Mỹ. Lưu Đằng Mỹ bên này mua p h i ế n công tác tính mở ra cục diện, hiện giờ tới rồi bán p h i ế này n một h ố i cư nhiên lại gặp nạn đề, tân ngành sản xuất tân xí nghiệp khai cục công tác, thật sự làm đầu người đại. Lâm Đàm bên này khoa học viên tưởng trò chơi FT màn kịch ngắn hạng mục bị ý kiến phúc đáp, cố s a n h niên không chỉ có cấp phê 100 vạn dự toán, còn mặt khác thêm vào 100 vạn, cũng mệnh lệnh rõ ràng mặt khác đoàn đội toàn lực phối hợp, làm Lâm Đàm đoàn đội buông tay đi đem nội dung kéo tới. Ngôi cao sinh thái là trọng trung chi trọng, nếu có thể mở ra cục diện, đó là sinh tử chi chiến, đương nhiên sẽ mạnh mẽ duy trì. Sẽ sau, Lâm Đàm tuyên bố màn kịch ngắn hạng mục khởi động, bởi vì là ngôi cao lần đầu tiên làm màn kịch ngắn thu thập hoạt động. khả năng sẽ gặp được siêu nhiều vấn đề. Lâm Đàm một bên dặn dò đại gia một bên làm một bên nghĩ lại có hay không lỗ h ổ n g Một bên làm tốt ứ n g đối nhấp nhô cùng khó khăn chuẩn bị. Đoàn đội vì thế c á t căng chặt lên, ở làm chính mình hạng mục đồng thời cũng đem cái này màn kịch ngắn thu thập hoạt động chiếu cố hảo. Lục Từ vẫn là cái này hạng mục giám đốc, nhưng hắn cũng không có cách nào toàn bộ tinh lực đầu nhập. Vì thế Lâm Đàm còn chuyên môn cắt cử cá tính rộng rãi có chủ kiến bạch Lâm chủ không cái này hạng mục làm tuyệt đối chấp hành người. nếu hạng mục ra vấn đề, lâm đàm liền tìm bạch lâm cùng lục từ hai người. bạch lâm phía trước ở đoàn đội vẫn luôn chỉ là cái tiểu nhân vật, thẳng đến lâm đàm đi vào cự thịnh, nàng hướng ngoại hoạt bắt thích hợp làm đoàn đội cùng phần ngoài môn câu thông bàn bạc liên lạc người tinh chất đặc biệt mới bị phát hiện. ở bắt lấy lâm đàm cấp các loại cơ hội, tận lực tốt hoàn thành lâm đàm công đạo nhiệm vụ sau, bạch lâm rốt cuộc có một cái cơ hội độc diễn chính cơ hội. lục từ tuy rằng là cái này hạng mục tổng thống người, sẽ giám sát hạng mục đẩy mạnh cùng các phân đoạn công tác hoàn thành trình độ. nhưng thực tế tự tay làm lấy đương hạ ngục quản lý theo vào mỗi một vòng người vẫn là bạch lâm nay đây một nhận được nhiệm vụ này bạch lâm cả người liền hưng phấn lên ở nàng trước trường kiếp sống chung rốt cuộc gặp theo gió vừa sóng cơ hội bạch lâm hướng lâm đàm cùng lục từ hứa hẹn nhất định hảo hảo hoàn thành nhiệm vụ ngay sau đó liền toàn tâm đầu nhập tới rồi công tác chung lục từ cùng bạch lâm khai vài lần sẽ sau xác định bạch lâm ý nghĩ không thành vấn đề liền rút ra đại bộ phận tinh lực dẫn thân vào đến tiền diệp chỉ đạo mỹ thực hạng mục chung chỉ ở mỹ thực hạng mục công tác hoàn thành sau lại mỗi ngày chịu thời gian giám sát mặt khách h n g mục tiến độ lâm đảm cùng mèo đen thần thám một cái khác nhà làm phim tách ra công tác bắt đầu phân nói từng người hoàn thành chính mình nhiệm vụ bận rộn rất nhiều cũng không quên vẫn luôn cùng cực thịnh trò chơi cẩm giang thành phân bộ tổng chế tác người vương c h ế t bảo trì liên hệ ở nhiều lần nước cơm liêu công tác liêu trò chơi phim ảnh cải biên công tác lúc sau lâm đảm rốt cuộc cùng vương c h ế t thành bằng hữu mười cuối tháng khi Lâm Đản cùng Hơi b á c Thượng đang đứng ở bay lên kỳ một cái đại s u c t họa sĩ đặt thành hợp tác, 7 vạn đồng tiền mua nàng 30 c h trương họa, nàng có thể tách ra ở nửa năm thời gian nội hoàn thành. Liên họa nàng mua bản quyền Nam An Chi Nặc, họa cái gì đều được. Nam chủ nhân thiết, nữ chủ nhân thiết, đứng đầu vai phụ nhân thiết, hoặc là tiểu thuyết c h u n g nào đó hình ảnh, nào đó cốt truyện đều có thể. h ọ a h à o lúc sau có thể trực tiếp ở chính mình Hơi b á c Po đồ cũng đúng, h o ra hội họa quá trình cũng đúng. Dù sao chính là dựa vị này, họa sĩ Thảo Nam An Chi n ạ c nhiệt độ. Lâm đ à n g biết vị này, họa sĩ ở kế tiếp một năm sẽ nên đón đại bùng nổ kỳ, Phật sẽ tiêu thăng vì toàn ngôi cao vẽ tranh loại đệ nhất. Hơn nữa nàng họa cái gì Tiểu Thuyết, họa cái gì trò chơi, m ặ t khác muốn thành danh họa sĩ nhóm liền cũng sẽ cùng phong cùng nhau họa. Họa sĩ nhóm này đây Tiểu Thuyết cùng trò chơi vì bản gốc, cùng nhau họa cùng nhau c h u y ể n phát liên động, cùng nhau h ấ n v ò n g mà Tiểu Thuyết cùng trò chơi cũng có thể đạt được phạm vi lớn truyền bá cùng mở rộng. tăng lên ra vòng suất cùng mức độ nổi tiếng. Lâm Đàm cùng họa sĩ thương lượng hảo, đối phương sẽ không hiển lộ chính mình là lấy tiền làm việc, sẽ làm bộ chính mình thích câu chuyện này. Bởi vậy họa câu chuyện này bộ dáng. Mấy bạn k h ố i khởi cái đầu, một khi vị này họa sĩ đi đầu bắt đầu chuyện này, nó liền sẽ bắt đầu tự phát quả cầu tuyết. kế tiếp Lâm Đàm không cần lại làm bất luận cái gì sự, bản thân liền cường đại nội dung sẽ liền họa sĩ nhóm tạo thế, một bước lên trời. chờ nhiệt độ lên men một năm lúc sau. Lâm Đàm liền có thể bắt đầu khởi động Nam An Chi n ặ p phim ảnh cả i biên, mà ở này phía trước nàng còn phải làm một sự kiện chính là thu phục Vương Chiết, sau đó là một phiếu nhất kiếm tiền, ảnh du liên động. Trương 102 đi theo Lâm Đàm có thịt a n Nam An Chi n ặ c trò chơi khởi động. Vi biểu thành ý, Lâm Đàm cùng Vương Chiết tân một vòng câu thông, vẫn ước ở Cẩm Giang Thành, nàng đi công tác đi gặp hắn. Lúc này đây Lâm Đàm mang theo đoàn đội Tề Hiểu Ninh, lục t ư bận quá. Bạch Lâm cũng đi công tác đi BắcẢnh cùng tham gia màn kịch ngắn thu thập hoạt động đạo diễn hệ học sinh nói nội dung Lâm Đàm chỉ phải mang lên người khác Tế Hiểu Ninh vẫn là lần đầu tiên cùng Lâm Đàm đi công tác, nguyên bản thực khẩn trương, thẳng đến ngồi trên phi cơ thời điểm, còn lo sợ hai chính mình biểu hiện không tốt nói sẽ mất đi bị Lâm Đàm bồi dưỡng cơ hội. Hiện tại đoàn đội ai đều thấy được Lâm Đàm đối lục từ cùng Bạch Lâm bồi dưỡng, thực hâm mộ cũng thực hy vọng tiếp theo cái như vậy hảo vận có thể rơi xuống trên đầu mình. Bất quá tới rồi Cẩm Giang Thành. là ngày hôm sau hội kiến câu thông khi, t ề ể hiểu ninh mới phát hiện lâm đảm là sẽ đem sở hữu công tác từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, tay cầm tay dạy học. nàng một bên làm b ú t ký, một bên hỏi chính mình không hiểu địa phương, chờ toàn bộ lộn g mình bạch sau, rốt cuộc tùng một hơi. không cần chính mình cân nhắc lao bản tâm tư, không cần chính mình vắt hết ó c suy nghĩ như thế nào công tác, thật sự quá tuyệt vời. có người giáo h à i tử, mới có thể minh bạch này có bao nhiêu thư thái, nhiều an tâm. ngày hôm sau hội kiến. Lâm Đàm trước cùng Vương c h í ế t đem trò chơi cải biên phim truyền hình hạng mục định rồi xuống dưới, Công Đạo Tề Hiểu Ninh trở về nhìn c h ằ m chăm pháp vụ nghĩ hợp đồng, cái này hạng mục liền tính nói thỏa. Vương c h í ế t thông qua một đoạn thời gian không ngừng câu thông, đã tin tưởng Lâm Đàm có thể mang theo đoàn đội đem hắn chiêu bài trò chơi đổi thành cái giống dạng phim truyền hình, buổi tối làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, liền chiêu đái Lâm Đàm cùng Tề Hiểu Ninh đi ăn lửa lớn nổi. Vương c h í ế t cười ha h ả điểm cái n u y ê n nương nổi. triển lãm chính mình đối Lâm Đàm cùng Tề Hiểu Ninh này hai cái hỗ thượng khách nhân lớn nhất thanh ý hai bên ăn k h í thế ngất trời khi Lâm Đàm đưa ra tưởng cùng Vương i ế t hợp tác Nam An t r i n ạ c ý tưởng không cần làm quá tinh tế quá phức tạp liền tùy tiện làm một cái bộ ra trò chơi có thể làm các fan ở trong trò chơi chơi đến tình cảm trò chơi thú vị tính không có trở ngại ở phim truyền hình phát sóng mấy tháng kiếm một bút mau tiền là được không làm game pc liền làm trang du cùng di động áp trò chơi đây là Lâm Đàm đã sớm tưởng tốt Ý n g h ĩ phi thường rõ ràng, mục tiêu cũng phi thường minh xác. Vương c h í ế t nghe Lâm Đàm nói, trong lòng kỳ thật thực thoải mái. Hắn thích nhất giáp phương chính là loại này, biết muốn cái gì, không chiếm được gì đó người, ghét nhất đương nhiên là cái gì đ ể muốn. t ỉ như đã muốn kiếm mau tiền còn muốn cao chất lượng. Lâm Đàm nhu cầu vừa ra khỏi miệng, Vương Chiết liền biết nàng là nghiêm túc, đơn giản một câu, đại biểu chính là thời gian giải suy nghĩ cặn kẽ cùng nghiêm túc quyết sách. Hoàn toàn có thể a, ngươi cùng tổng bộ đánh xin, ta đoàn đội tới làm. Ngươi yên tâm, chỉ cần ta ở, ngươi trò chơi này chế tác, ư u tiên cấp nhất định dựa trước. Vương Chiết cười vỗ ngực. Không, ở Vương Chiết cho rằng Lâm Đàm sẽ cười nói t i khi, nàng lại lắc đầu cự tuyệt. Vương Chiết hơi hơi ngơ ngẩn, có ý tứ gì? Hắn như vậy phối hợp, như vậy cho nàng mặt mũi, nàng còn không thỏa mãn sao? Ta không phải muốn cùng cực thịnh video hợp tác, Vương Chiết, ta là muốn cùng ngươi hợp tác. Lâm Đàm ngón tay xoa xoa chén rượu ở trong tay thông thả xoay quanh, một đôi nguyên bản nhu hòa thành triệt đôi mắt. đơn giản là lưỡng đạo m à y lá l i ễ u nhẹ nhàng ép xuống liền hiện ra 100 phân nhuệ khí nàng liếc vương chiết trong ánh mắt tựa còn có chút khiêu khích ý vị vương chiết trong ngực mạc d a n h có chút nhiệt huyết cuộn cuộn hắn liếm liếm môi tự hỏi lâm đảm những lời này sau một lúc lâu mới nói làm ta đơn độc ra tới làm khoản thu nhập thêm sao chính mình lộng cái tiểu phòng làm việc đi hoặc là ngươi đơn người cho ta lộng cũng đúng này đó ta mặc kệ ta tin tưởng ngươi cá nhân năng lực ta chỉ cùng ngươi ký hợp đồng nửa năm nội Nam An Chi nặc liền sẽ trong bất chi bất giác tiến vào đến đại chúng trong t ầ m nhìn, không chỉ có xuất bản tình hình lúc ấy hoàn toàn đ ã thông rất nhiều thấp linh người dùng vòng, còn sẽ lẻn vào các loại mạng truyền trung, trở thành này đàn cao chất lượng, có ái có nhiệt tình fans quần thể trung. Nam An Chi nặc sẽ nhanh chóng bước lên quốc nội tiền tam hút kim ập đi hàng ngũ, vương chế tắc người, ngươi một mình diễn chính làm thành cái này hàng ngũ, ở trong vòng hỏa lên đem không hề là cực thịnh trò chơi cái này chưa bài, mà là ngươi vương chết bản nhân. Lâm đ à m nhếch môi. Nếu ngươi sợ cực thịnh trò chơi chủ tịch để ý ngươi làm một mình, ngươi có thể làm cái tiểu phòng làm việc, làm lao bà ngươi đ ư ơ n g cho hấp thụ ánh sáng người. Ngươi chỉ cần công tác rất nhiều, tan tâm lúc sau, tùy tiện làm cái bộ r a trò chơi, liền có cơ hội đại kiếm một bút. Ngươi có làm hay không? Trò chơi nước chảy ta muốn chia làm. Vương Chiết chỉ trầm ngâm một lát, liền quyết đoán mở miệng. Lâm Đàm biết hắn đây là ứng, cười gật đầu đối hắn quyết sách cấp cho khẳng định, không thành vấn đề, 20% t h u ầ n lợi nhuận chia làm. này có thể so nước chảy đằng giá. Vương chế tác người nếu cùng ta hợp tác quá, liền sẽ biết ta Lâm Đàm chưa bao giờ là cái tham tài người. Đại gia cùng nhau kiếm tiền mới có thể lâu lâu dài dài hợp tác kiếm càng nhiều tiền. Ta còn chưa từng gặp được quá, giống n g ư i như vậy thích kiếm tiền nữ nhân. Vương c h ế t nhìn chăm chăm Lâm Đàm. ở cực thịnh Vi d e o làm phó tổng đã cũng đủ kiếm được cung nàng quá phi thường phi thường tốt tiền, nàng lại còn đang không ngừng mở rộng chính mình làm đủ, phải làm lớn hơn nữa kiếm càng nhiều. p h ả n phất là một cái không biết mệt mỏi hút kim máy móc, thật là so với bọn hắn này đó nam nhân còn càng có d ã tâm, càng có mạnh mẽ a. Nhiều kiếm điểm đi, trước tiên về hưu, đi Vân Nam thải nấm, quá dưỡng lao sinh hoạt. Lâm Đàm cười nói, vậy như vậy định ra tới. Ân. Vương c h ế t gật gật đầu. Hảo, tiêu ngày mai chúng ta liền cùng nhau mở họp, tán gẫu một chút cụ thể trò chơi nhu cầu, thuận tiện đem hợp đồng nói xuống dưới, thế nào? Lâm Đàm n h ư ớ n g mày. Thành. Vương Triết thư một hơi. Ai gặp thì có phần Hiểu Ninh, ta hạng mục trò chơi này một h ố i ngươi tới phụ trách cùng Vương chế tác người nối tiếp, cùng cụ thể nhìn chằm chằm chấp hành như thế nào. Lâm Đàm đống nhiên quay đầu hỏi Tề Hiểu Ninh, nàng chính mình không có như vậy nhiều thời gian cố nhiều chuyện như vậy, tóm lại yêu cầu một cái hạng mục giám đốc. Nếu là Tề Hiểu Ninh tới bồi nàng, không bằng liền hỏi một chút Tề tiểu thư ý kiến đi. Tề Hiểu Ninh chính ngưỡng mộ Lâm Đàm sự nghiệp biên giới mở rộng càng ngày càng t r ố n g t r ả i đống nhiên nghe được Lâm Đàm nói. kinh hỉ đôi mắt đều phải rơi trên mặt đất, nàng chân tay luôn cuống thủ sẵn cái bàn biên, không dám tin tưởng c h ế c n h ạ n ta, thật vậy chăng? Ta có thể tham dự đến cái này hạng m ụ ủ đương nhiên, lâm đàm nướng mày, ta sẽ cho ngươi phó lương tháng cùng chia làm, tuy rằng muốn chiếu cố cô công ty cùng cái này hạng mục, ngươi sẽ rất mệt, nhưng hẳn là có thể kiếm không ít. Ta nguyện ý. t ê hiểu ninh sợ lâm đàm đổi ý, phản ứng lại đây sau lập tức đáp ứng, trừng mắt nhìn chằm chằm lâm đàm, ăn người giống nhau, ha ha. Hảo, Lâm Đàm gật đầu, hợp tác vui sướng. Mọi người nâng chén, hợp tác vui sướng. Tối tối sau trở lại khách sạn, Tề Hiểu Ninh đi theo Lâm Đàm đến nàng phòng, đi theo mở cuộc họp. Được đến liên hệ luật sở làm hợp đồng trước căn cứ công ty bên trong các loại hợp đồng, phát thảo một phần hợp đồng nhu cầu đọc mấy lần Nam An Chi n ạ c quyển sách này, đem hạng m ụ c t r ạ g h ư ớ n g luốt thuận. Kế tiếp theo vào công tác khi nếu không đoạn nhắc nhở Vương c h í c h làm trò chơi khi cần thiết hiện ra tiểu thuyết chuyện xưa Chung Nhất Trung tâm f a n t i n h cảm lạc điểm c h ờ nhiệm vụ. Tuy rằng nghe tới các khó khăn đều không nhỏ, còn đều là lấy trước công tác chung chưa để cập lĩnh. Vực, Nhưng Lâm Đàm giảng rất nhỏ, Tề Hiểu Ninh nghe xuống dưới liền cơ bản minh bạch chính mình muốn làm cái gì, như thế nào làm. Áp lực đích xác không nhỏ, lại cực có tính thiêu chiến, điều động nàng nhiệt huyết sôi trào. Trở lại phòng sau, Tề Hiểu Ninh nằm ở trên giường, một bên hồi tưởng đi theo Lâm Đàm xuất phát sau phát sinh sở hữu sự, một bên phục bản công tác, cuối cùng nhịn không được cảm thán. Thật tốt ta. Lâm Đàm đi tới cực thịnh video sáng tác bộ trở thành bọn họ lãnh đạo thật tốt ta thật tốt ta đi theo Lâm Đàm có t h ị t ăn. thật tốt thật tốt thật tốt ta Tề Hiểu Ninh tưởng tượng đến hạng mục thành công sau chính mình khả năng phân đến rất nhiều rất nhiều tiền liền hưng phấn mãn giường lan l ộ n cực thịnh cái này xí nghiệp lớn chính là trò chơi lập nghiệp ai đều biết làm trò chơi đem chủ tịch làm thành quá cả nước nhà giàu số 1, t r ò chơi kiếm tiền A, nàng có thể phụ trách Lâm Đàm Nam An Chi n ặ c trò chơi cải biên cũng quá may mắn đi. Anh anh anh, làm sao bây giờ à? Muốn biến thành nữ p h u ông, đến lúc đó nên x ả i như thế nào này đó tiền đâu? Hảo buôn d ầ u đến trước tiên ngấm lại là dưỡng hai ba cái tiểu thị tươi, vẫn là mua mấy đống căn phòng lớn. h o a c a k a hảo rồi dám a, ha ha ha. Nửa đêm, t ế Hiểu Ninh trong phòng thỉnh thoảng truyền ra quỷ dị động tĩnh. Khi thì là bừa bãi cười to, khi thì là k h ặ c k h ặ c cười trộn. Đi ngang qua khách sạn vãn về nữ nhân, nghe được những cái đó tiếng vang sau, tổng nhịn không được đường vòng mau hành. con tưởng rằng chính mình thân ở đô thị quái đàm hiện trường hoàn thành cẩm giang thành nhiệm vụ lâm đàm mang theo một đường tươi cười liền không biến mất quá tề hiểu ninh trở lại thượng hải mới rơi xuống đất sân bay liền nhận được phương tiểu nông điện thoại đệ tam quý kết thúc đệ tứ quý bắt đầu tại tiền tam cái quý tổng kết sẽ t h ư ợ n g phương tiểu nông t h á n g trước bọn họ đoàn đội còn cầm đoàn đội giải thưởng lớn mỗi người hoạch đại hồng bao tiền thưởng hết thảy đều bắt đầu với tiểu t r ố n thê phát sóng phương tiểu nông đem chi quy kết vì lâm đàm công lao chứ bỏ cảm ơn ở ngoài. Phương Tiểu Nông trước sau cảm thấy lâm đàm tương lai còn muốn tiếp tục đại triển hoành đồ, giờ phút này chỉ sợ còn ở khởi bước. nhìn đến người này tương lai, sao có thể không hảo hảo cùng người này kết giao? Chẳng sợ đối phương chỉ là cái người trẻ tuổi, cũng nên lấy ra đối đãi cùng thế hệ cường giả tôn kính cùng coi trọng. chớ khinh thiếu niên nghèo sao? tương lai là thuộc về người trẻ tuổi a. vì thế, Phương Tiểu Nông ở bắt được tiền thưởng trước tiên, liền cấp lâm đàm gọi điện thoại, thời gian nàng định. hắn muốn mở tiệc hảo hảo khoản đãi nàng một đốn lâm đàm cũng không bởi vì bị phùng liền kêu căng lên nghe được phương tiểu nông nói sau chỉ nói không dám nhận một bộ tiểu hài tử bị trưởng bối sùng ái bộ dáng cũng thân thiết x ư ơ n g chính mình đi công tác trở về cấp phương tiểu nông mang theo lễ vật trùng hợp muốn đích thân đưa cho hắn đâu vì thế hai người ăn nhịp với nhau t ớ c ở ba thiên hậu buổi tối bên ngoài than nở hảo tiệm ăn tại gia ăn một ngày chỉ chiêu đãi một bàn khách nhân tiệm ăn tại gia nơi này là thượng một lần thượng hải nhà giàu số một mua sân khai cửa hàng trên cơ bản không đối ngoại đái khách chỉ chiêu đãi các ngành các nghề t i n h anh bằng hữu là cái loại nhỏ cao cấp cơm hội trưởng sở lâm đàm mang theo tề h i ể u ninh trở lại công ty sau lập tức đi đến lưu đảng mỹ văn phòng gõ cửa tiến vào sau đã đối chính vẻ mặt khuôn mặt tú sầu lưu phó tổng nói đ a n g mỹ tỷ ngày kia buổi tối h ô thượng tivi phương tiểu nông mời ta ăn cơm nói là tiểu trốn thê lại một lần khánh công y ế n ngươi có dành sao muốn hay không bồi ta một khối đi a lâm đàm nữ g khí thực du hòa một bộ thỉnh lưu đảng mỹ làm bạn xin nữ g khí lưu đảng mỹ vừa nghe lời này liền đằng mà đứng lên mãn nhãn kinh hỉ quyết đoán nói hảo a ta bồi ngươi đi nàng thậm chí căn bản không thấy quá chính mình hành trình liền lập tức đáp ứng rồi rốt cuộc mấy ngày nay để cho lưu đảng mỹ b ồ n r ầ n cũng chính là lâm đàm cùng lục từ đệ nhất bộ kịch đài truyền hình phát hành công tác hiện tại lâm đàm muốn mang theo nàng đi gặp phương tiểu nông này còn không phải là giúp nàng hình cầu cùng Phương Tiểu Nông nói mua bán sao? Quả thực là buồn ngủ có người đ ệ gối đầu a. Hơn nữa Lâm Đàm rõ ràng là giúp nàng đại ân, cố tình còn không kể công, một bộ thỉnh nàng hỗ trợ bộ dáng này cũng quá chi kỷ. Lưu Đằng Mỹ cảm động hận không thể lôi kéo Lâm Đàm tay thân thượng hai khẩu, tuy rằng lý trí làm nàng k h ắ c chế cảm xúc bảo vệ chính mình phong độ, nhưng ngày hôm sau nàng vẫn là lập tức hướng Lâm Đàm văn phòng tặng cái đại lễ. Một dương nàng thỉnh bằng hữu mua dùm trở về. Nước Pháp kinh điển tiểu trang tốt nhất niên đại rượu nho Lưu Đằng Mỹ là c h i ề u sâu rượu vang đỏ người yêu thích, một có ngày nghỉ liền hướng nước ngoài chạy, từng cái tiểu trang đi p h n g rượu, cái này tiểu trang rượu là nàng tự mình hưởng qua, tự mang về tới rượu không đủ uống, liền thường xuyên thỉnh bằng h ư u hỗ trợ mang. Loại này chân chính trong lòng tốt lễ vật mới đại biểu cho nàng lớn nhất thanh ý. Lâm Đàm biết đ i ể m này, phùng rượu nho yêu thích không buông tay, c h ạ n g vạng tăng ca sau liền khai một lọ, cùng tăng ca các thuộc hạ một khối nhấm nháp. Tuy rằng đại đa số người đều là n ưu nhai m â u đơn, nhưng theo đuổi tốt đẹp đồ ăn cảm xúc nhu cầu lại được đến đại đại thỏa mãn. Các bạn nhỏ sôi nổi chụp rượu vang đỏ, chén rượu chính mình tay, cùng với văn phòng ngoài cửa sổ đại thượng hải hình ảnh ảnh chụp, trương hiển chính mình sinh hoạt tốt đẹp. Tăng ca kết thúc, mọi người lục tục rời đi khi còn tại dư vị rượu vang đỏ t ư vị cùng bằng h ư u trong giới các bằng h ư u hâm mộ điểm tán mang đến cảm xúc bảo đủ cảm. Tế Hiểu Ninh bước ra công ty một khi vẫn nhịn không được ở cảm khái, đi theo Lâm đàm làm làm. thật sự hảo hảo A có ăn có uống có cơ hội mở rộng tầm mắt có tương lai đúng vậy thật tốt a bạch lâm lập tức cười ứng hòa nghe nói vương thiểm san đi ăn máng khác cách vách công ty phim ảnh sáng tác bộ tuy rằng làm tổng giám nhưng hảo hạng mục đều bị trong công ty lão nhân chiếm nàng vẫn luôn không có thể bắt được cái gì giống dạng hạng mục này non nửa năm đều ở phí thời gian giống như lại ở chuẩn bị đi ăn máng khác trương phạm đống nhiên mở miệng tới một câu chúng ta hiện tại mỗi ngày bằng hữu trong giới v công tác sinh hoạt Nàng khẳng định đang hối hận khi đó cự tuyệt Lâm Đàm cảnh ô liu không có lưu lại đi. Ai biết được? Tề Hiểu Ninh n u n z a y Người có đôi khi đi sai bước nhầm một bước, lại quay đầu cũng đã là cách biệt một trời. Con h ả o bọn họ khi đó không có một mặt ngu đần đi theo Vương Thiểm San làm sự tình, hiện tại đi theo Lâm Đàm, thật là chức trưởng nhân sinh chi hành a. Trương 103 quốc một tổng nghệ ra đời. h ắ n Xuân Phong đắc ý, như thế nào có thể không cùng Lâm Đàm chia sẻ? Cuối mùa thu. Phương Bắc thành thị đều tuyết rơi, Thượng Hải lại còn ở vào nắng gắt cuối thu chiếu cố hạn, nóng hôi hổi buổi tối xem ánh trăng đều che sương ngủ. Nạ Thiên ai cũng không muốn đi ra ngoài, điều hòa khai một hạ, đến lúc này còn tại ầm ầm vang lên. Lâm Đàm mang theo Lục Từ cùng Lưu Đằng Mỹ đến ngoại than n n Hảo, Đình Hảo xe đi vào một khi, mặt tiền cửa hiệu điều hòa khí lạnh, ba người đều lỏng x u ố n g dưới. Ngươi nói có thể thành công bán đi sao? Lục Từ nhỏ giọng hỏi Lâm Đàm. Có thể, nếu Lưu Đằng Mỹ bán không xong. Ta liền lấy ích lợi dụ h o ặ c Phương chủ nhiệm. Lâm Đàm nói, cái gì ích lợi? Lục Từ hỏi. Luôn có biện pháp, chờ coi. Lâm Đàm vỗ vỗ Lục Từ bả vai, người trẻ tuổi bị nàng nhử trì hoãn nhiêu như m à y lại lấy nàng một chút biện pháp đều không có. Làm chủ nhà, Phương t i ể u Nông sớm đã mang theo đoàn đội hai viên đại tướng chờ ở bên trong. Lâm Đàm x c h theo quả kỷ niệm đệ đi lên, Phương t i ể u Nông nắm Lâm Đàm cánh tay vỗ vỗ, cười thực ôn nhu, càng thêm có thân thiết trưởng bối bộ dáng. Đại gia ngồi xuống sau sướng liêu tiểu trốn thê hết thể thành tích, Phương Tiểu Nông lặp lại phát nôn g bứa bãi. Tiểu trốn thê nhất định sẽ trở thành năm nay k h vương, nhất định. Lâm Đản cũng đi theo phụ h ọ a n h ư vậy thành tích nếu còn không đảm đương nổi k h vương, kia còn có thiên lý sao? Hiện giờ tiểu trốn thê đã bá xong có hai tháng, cực thịnh Vi d e o thượng điểm bá xuất vẫn cứ cứ cao không dưới. Hỗ thượng Ti Vi đã bắt đầu ở thời gian làm việc buổi sáng bán này bộ kịch nhị luân, rõ ràng là ít được lưu ý khi đoạn, giả tỉnh lại vẫn cứ không thấp. một cái bá hai luân kịch dạ tỉnh số liệu thậm chí dám cùng một vòng kịch dạ tỉnh so đấu một phen thật sự rất lợi hại thực khi dễ mặt khắc kịch phương tiểu nông ở bàn ăn h ạ n c u n g cấp lâm đàm chuẩn bị lễ vật một cái nạm toàn phát kẹp cùng một cái nhãn hiệu vòng cổ này đặt ở cổ đại đó chính là một bộ phi thường sang quý đồ trang sức lễ vật không thể nói không quý trọng lâm đàm chối từ phương tiểu nông lại ấn nàng cánh tay phi thường thành khẩn thỉnh nàng nhận lấy ở hắn sự nghiệp thấp mi gặp phải trung niên lúc sau lớn nhất nguy cơ thời khắc Lâm Đàm cái này tiểu bằng hữu đũng nhiên ngẩng cầm đi vào h ô thượng đài truyền hình đại lâu hướng hắn đề cử tiểu trốn thê này toàn bộ xoay chuyển hắn ở trên chức trưởng cục diện không chỉ có cứu chàng còn làm sự nghiệp của hắn nên đón lần thứ hai đỉnh hiện tại hắn cấp bậc thăng một cấp bậc liền đài nội tổng nghệ quá thẩm đều phải hắn ý kiến phúc đáp quyền lợi thật sự lớn gấp đôi không ngừng hắn xuân phong đắc ý như thế nào có thể không cùng Lâm Đàm chia sẻ nửa bữa cơm thời gian bọn họ đều đang nói chuyện tiểu trốn thê. Liêu qua đi hợp tác chung thú sự, lúc nào cũng cảm khái, lúc nào cũng hoài niệm. Thằng đến nửa đoạn sau l i ê u không sai biệt lắm, mới nói sang chuyện khác. Lưu Đằng Mị cũng là lúc này mới cắm đến tiến tân hạng mục đề tài. Sảo Diệu hướng Phương Tiểu Nông giới thiệu cực thịnh video làm phim mới. c ũ n g cường điệu cường điệu đây là lâm đàm ở cực thịnh video làm đệ nhất bộ kịch. Phương Tiểu Nông vừa nghe là lâm đàm ở cực thịnh làm đệ nhất bộ kịch, lập tức tinh thần tỉnh táo, cẩn thận do hỏi sau, liền yêu cầu xem một chút dạng i ế n Vốn dĩ cho rằng phải về đầu đ ư ớ c một chút xem phế i n sẽ, nào tưởng Lưu Đằng Mỹ trực tiếp từ trong túi móc ra cứng nhắc, c ớ lật mở tiện lợi bản cấp phương tiểu nông bá lên. h i ể n nhiên sớm có chuẩn bị một bộ muốn hôm nay lập tức lập tức đem h ô thượng t vi bắt lấy ý tứ. Lâm đ à m buồn cười, trong lòng tán thưởng Lưu Đằng Mỹ vẫn là thực đáng tin cậy, cùng người như vậy hợp tác không chỉ có sẽ không bị kéo chân sau, còn có thể đem đối phương chức quyền nội công tác hoàn toàn yên tâm công đạo, thực thoải mái. Nàng vốn dĩ cho rằng còn cần chính mình cùng lục từ giới thiệu giới thiệu kịch ưu điểm linh tinh. Hiện tại chính mình cùng lục từ hoàn toàn không phải sử dụng đến. Lưu Đằng Mỹ sớm đem đại c ư ơ n g nhân vật tiểu truyện tinh luyện giới thiệu cho Phương Tiểu Nông. l i ề n s ấ n Phương Tiểu Nông bọn họ xem dạng phiến, vui vui vẻ vẻ phóng thả l ỏ n g tùng ă n khởi thì tới. Đợi cho tiền tam tập dạng phiến xem xong, Phương Tiểu Nông cùng Lưu Đằng Mỹ hẹn ngày mai đến cực thịnh video xem càng đa dạng phiến. Sau đó lại hỏi thêm mấy vấn đề, liền quyết đoán nói, đừng đi địa phương khác ban phiến. trực tiếp tới tan nơi này đi. Đây là bước đầu xác định hợp tác rồi. Lưu Đằng Mỹ lập tức cao hứng nâng chén, lôi kéo Lâm Đàm cùng Lục Từ cấp phương chủ nhiệm kính rượu. Hiện tại Phương Tiểu Nông có quyền, nói chuyện cùng quyết sách khí thế đều không giống nhau, quyết đoán lại thông khoái. Thật sự cảm ơn Phương chủ nhiệm, hiện tại thật nhiều hảo tiết mục, hảo kịch đều tìm h ô thượng TV, cầu giá thấp đều tưởng bán cho ngươi, thật là. Bất quá chúng ta kịch cũng tuyệt đối sẽ không làm người thất vọng. Lưu Đằng Mỹ một bên nói lời cảm tạ. một bên không t i ê u ngạo không siểm định t h ổ i bay chính mình hạng mục tới kia ngẩng c ầ m nâng chén bộ dáng cùng phía trước ở công ty nội làm khó khăn hội báo khi khổ ha ha bộ dáng n g h i ẫ m nhiên không phải cùng người đại phương tiểu nông cùng lưu đằng mỹ liêu không sai biệt lắm cơ bản kế tiếp hợp tác đẩy mạnh tiết tấu cũng thương định lâm đàm mới đơn độc kính rượu cảm tạ phương chủ nhiệm tín nhiệm đừng nói như vậy mua ngươi kịch nói không c h ừ n g lại là ta chiếm tiền nghi. phương tiểu nông cười nói tiểu trốn thê như vậy kịch rốt cuộc không nhiều lắm nhưng ta Tân kịch tuy rằng chưa chắc sẽ như vậy lại bạo nhưng cũng tuyệt đối là tiểu mà mỹ hảo chuyện xưa dạ tịnh đồng kỳ tiền tam ta còn là có tin tưởng Lâm Đàm b u n g chén rượu không đợi Phương Tiểu Nông Hàn Huyên thổi p h ồ n g liền lại nói Phương chủ nhiệm kịch này một khối ngài cùng đằng mỹ tỷ khẳng định có thể đem nó an bài hảo hảo chúng ta liền không nhiều lắm Hàn Huyên ta có điểm mặt khác ý tưởng tưởng cùng ngài tham thảo tham thảo ân Phương Tiểu Nông nhướng mày Ngươi hiện tại không phải cũng phụ trách tổng nghệ này một khối xét duyệt sao? Ta gần nhất xem tổng nghệ cũng không ít, có một chút ý nghĩ của chính mình, tưởng cùng ngươi chia sẻ chia sẻ, bất quá khả năng không quá thành thủ. Ta liền thuận miệng nói, ngài cũng tùy tiện nghe một chút thế nào. Lâm đ ả m có chút ngượng ngùng c o n con n g ô i Phương Tiểu Nông còn tính tương đối hiểu biết Lâm đ à m cái này tiểu cô nương cũng sẽ không thật sự tùy tiện mở miệng nói vô nghĩa. p h à m Lan nàng nguyện ý nói ý tưởng, kia nhất định là đã suy nghĩ cẩn kẽ quá, là tương đối thành thủ kết luận. nay đây, lâm đảm tuy rằng khách khách khí khí nói tùy tiện, phương tiểu nông lại biểu hiện thực t r ỉ n h trọng. sau khi gật đầu khinh nghị chính xác, nghiêm túc chờ nàng mở miệng. hiện tại tổng nghệ này một h ố i rất nhiều lao chơi pháp đã hết thời, cái loại này ở sở tiêu đi ô nội có thể phát huy cùng khai quật nội dung, cơ bản cũng đến cực hạn. ta tin tưởng hỗ thượng ti vi ở làm tổng nghệ thời điểm, nhất định cũng phát hiện điểm này. cho nên gần đoạn thời gian ta vẫn luôn đang xem hàn quốc, mỹ quốc, di bổn tổng nghệ, phát hiện theo tổng nghệ thị trường phát triển. làm tổng nghệ đầu nhập kỳ thật đang không ngừng gia tăng. Có tiền, tổng nghệ là có thể từ sở tiêu đi â nội phát triển đến sở tiêu đi â ngoại. Cái loại này có thanh xuân, xoáy ca, m ồ h ô i nhiệt huyết, trò chơi, minh tinh nguyên tố ngoại cảnh tổng nghệ, phi thường hấp dẫn trong mắt. Quốc nội rất nhiều người trẻ tuổi cũng đều ở truy nước ngoài loại này tổng nghệ. Này đó hiện tượng đã biểu hiện ra này nơi thị trường tính khả thi. Hiện tại sấn quốc nội này một khối nội dung còn không có làm lên, ta cảm thấy đúng là hổ thượng tivi khai khơi rộng. chiếm trước thị trường hảo thời cơ chậm một chút nữa liền khả năng bị người khác trước làm đi lên hơn nữa làm thời điểm có thể tham khảo ngày tổng hà tổng làm ra chính chúng ta đặc sắc cùng thú vị tính tới phương tiểu nông nghe nghe liền cảm thấy này tính khả thi gần nhất hắn cũng ở làm trong ngoài nước tổng nghệ thị trường điều nghiên thứ nhất là thằng trước sau yêu cầu làm quen một chút khu mới gian trạng hướng còn nữa chính là tưởng tìm kiếm một ít đột phá khẩu lâm đàm nói tổng nghệ hắn cũng c ó xem qua hiện giờ bị nàng tinh luyện ra nguyên tố lại đi hồi tưởng, liền cảm thấy có rất nhiều ý nghĩ. hai người lại n h ằ m vào cái này để tài làm gần 20 phút thâm nhập tham thảo, phương tiểu nông được lợi không ít. sau khi ăn xong phân biệt thời điểm đều có điểm thất thần, trong óc tất cả đều là lâm đàm lợi nói. v ề nhà sau, hắn ký lục hạ lâm đàm nói, thức đêm nhìn vài cái tổng nghệ, cũng thử theo lâm đàm ý nghĩ đi kế hoạch, đề cập, dần dần về tân tổng nghệ ý tưởng càng ngày càng cụ thể. chờ hắn đem tân ý tưởng hợp quy tắc thất thất bát bát khi phát hiện thiên cư nhân sáng. nhưng Hưng Phấn Phương chủ nhiệm vẫn không có buồn ngủ, lái xe thẳng đến công ty, lập tức triệu tập tổng nghệ đoàn đội mở họp, thảo luận tân tổng nghệ, xác định định vị, cụ thể quy tắc trò chơi, sơ nghĩ mời khách quý từ từ. nửa tháng sau, đương p h ư ơ n g tiểu nông cùng Lưu Đằng Mị ký kết võng đài tiếp âm hợp đồng khi, hắn tổng nghệ cũng đã sơ cụ hình thức ban đầu. cách đầu năm, nay khoản tổng nghệ online lại lần nữa nâng lên h ô thượng TV hướng đỉnh dạ tỉnh quán quân đài truyền hình. lúc sau này khoản tổng nghệ liền ra tám quý, chín quý vẫn có tiếp tục đi xuống x u thế. trở thành vương tiểu nông huy hoàng sự nghiệp trung đáng giá thưởng thức một bút. t h ẳ n g đến rất nhiều năm sau, ở vương tiểu nông chịu phong khi vẫn sẽ cười nói, ta quý nhân sao? kia mới là truyền kỳ nhân vật, nói ra ngươi khả năng không tin, kia nữ nhân so với ta tiểu mười mấy tuổi, lại trở thành ta sự nghiệp nửa cái dẫn đường người. chương 1 0 t t n tân tấn cao tầng, lại quay đầu c h u n g quanh mới phát hiện phía sau lộ thật dài. ở tề hiểu ninh đem lâm đảm cùng vương c h í ế t trò chơi định chế hợp đồng thu phục khi. Lục Từ cũng đã đem mỹ thực phim truyền hình đoàn phim tích cót minh bạch. Tuy rằng hạng mục khởi động máy cấp, nhưng Lục Từ không hổ là có tiếng công tác cuồng, đối chính mình tàn nhẫn, cuối cùng dừng ở hạng mục chính là khởi động máy thuận lợi, cùng đẩy mạnh hiệu suất. Lục Tư Cường không chỉ có thể hiện ở hắn mặt lạnh diêm vương một bên nhìn c h ầ m c h ầ m đoàn phim, không cho phép bất luận kẻ nào gian dối thủ đoạn lười biếng thả lỏng, áp đoàn phim mỗi người đều không thể không cắn răng một bên mắng hắn không phải người, một bên vùi đầu công tác nghiêm túc chấp hành. càng thể hiện ở lục từ đồng thời chiếu cố vài cái hạng mục, các loại bất đồng công việc, lại vẫn có thể không chế, không ra đại bại lộ ổn định tính, tính d a i cùng nhân mại. màn kịch ngắn hạng mục khởi động sau, lục từ suốt đêm đuổi tới bóng dáng, bồi bạch lâm từng bước từng bước thấy dự thi các hệ học sinh, l i ê u xong một vòng nhi, lại chạy tới thượng hải chờ mặt khác tương quan trường học, cuối cùng phát hiện dự thi còn không ngừng ở giáo học sinh, một ít đã tiến vào xã hội, yêu cầu một cái cơ hội tương quan hành nghề giả, cũng nóng lòng muốn thử. Lục Từ không thể không lôi kéo Lâm Đàm cùng đoàn đội lại khai một lần đại hội, lại lần nữa cường điệu nghiêm tạm nội dung, xét duyệt tuyệt đối không thể lơi lỏng. Lần thứ nhất thi đấu cần thiết ra chất lượng, mới có thể xuất khẩu đ ị a Một lần một lần làm đi xuống. Lục Từ còn bắt vài người lười biếng hành vi, cũng lập lại r ă n dạy, cho thấy lúc này là s ở soạn quy tắc, tranh hà tìm lộ giai đoạn, cần thiết phi thường t i n h t ế phi thường cẩn thận, tìm được sở hữu có thể tìm được vấn đề, một đám đi phá được giải quyết, mới có thể vì tương lai phô h à o lộ. Lâm Đàng ngồi ở p h ò n g h ọ p phát hiện chính mình cơ hồ không cần nói cái gì, Lục Từ liền đem nàng m u ố n lời nói, làm sự, toàn thu phục. c ù n g đời trước Lục Từ có rất nhiều khác nhau, n à y một đời, hắn không như vậy lẠnh nhạt, càng thêm nhiệt huyết dâng trào. Mặc dù là đồng dạng mặt lạnh khắc nghiệt, phát ra khí chàng lại cũng là hoàn toàn bất động. Không trải qua quá như vậy nhiều suy sụp, không hưởng qua như vậy nhiều nhân tình ấm lạnh, Lục Từ trên người còn giữ lại nhiệt huyết, vẫn giống cái thiếu niên lao nhanh đi phía trước hướng. tiếp này hắn sẽ không lại trở thành lệnh băng đao mà sẽ trở thành nhiệt liệt hỏa đồng dạng năng lực phi phàm chém d ư a sắt dao đi trước nhưng t h o ạ t nhìn làm người sung sướng nhiều hội nghị kết thúc khi lục từ hỏi lâm đàm có hay không cái gì muốn bổ sung nàng mỉm cười hảo phong nói người đã làm phi thường hảo ta không có khác có thể nói có thể làm được hung một chỉnh chàng sẽ lục từ trên người kia cổ dương nhanh múa v ớ t sát khí bỗng nhiên liền phai nhạt k h e môi một đáp phết i miệng muốn cười lại nhìn xuống Phất tay đem phòng họp những người khác đều đuổi đi, chỉ còn hắn cùng Lâm đàng khi, hắn mới biệt biệt n í u l u nói, thế nào? Ta hiện tại rất lợi hại đi, cùng phía trước cái kia cái gì cũng đều không hiểu, cái gì đều phải hỏi nàng vì gì đó tiểu tướng ố c không giống nhau đi. Phi thường lợi hại, ta đã sớm biết ngươi sẽ trở nên như vậy cường, chỉ còn không nghĩ tới nhanh như vậy. Nàng vô vô hắn bả vai, cười đi ra phòng họp, lưu lại hắn một người d ỗ i người lặng lẽ đáp ý. Qua ra phòng họp Lâm đ à m thẳng đến cô x a n h niên văn phòng. Ngồi xuống sau, gọn gàng dứt khoát đem tưởng tiếp tục cấp lục từ thằng trước ý tưởng, nói cho cố s a n h niên. ở cùng cố s a n h niên không kiêng nể gì khen lâm đàm một hồi sau, cố s a n h niên chỉ trầm ngâm một lát, liền đồng ý lâm đàm đề nghị. Toàn bộ đoàn đội cách cục cải biến, hắn cũng hoàn toàn không ngại phiền toái, không bám vào một khuôn mẫu hàng nhân tài, vui với tiếp thu hết thảy thay đổi cùng t h i ê u chiến, là cố s a n h niên cũng bị đông đảo ưu điểm trùng phi thường phun ra một cái. đã từng lâm đàm cũng là chịu điểm này hích, bị cố s a n h niên từ trong đám người lôi ra tới. một đường để bạn, một đường tài bồi. Nói xong công sự, nàng dựa vào sofa, có chút mỏi mệt méo méo giữa mày. Cố s a n h niên liền lập tức điện thoại trợ lý, phân phó đi mua hai ly n h ậ t sữa bò. Đừng uống cà phê, thả lỏng một chút tinh thần. Giữa trưa mệt nhọc liền đi ngủ cái ngủ chưa đi. Cố s a n h niên nhìn nàng, trầm ngâm một lát, nhi lại lần nữa mở miệng. Ngươi muốn hay không hưu một đoạn thời gian giả? Không có việc gì, buổi sáng mở học tưởng sự tình, dùng não quá độ mà thôi. Ngủ cái ngủ chưa thì tốt rồi. Lâm Đàm v ồ n g xoa giữa mày tay, ngước mắt nhìn về phía hắn, mỉm cười nói: Cùng ngươi ở bên nhau thật tốt. Cố Xanh Niên nhướng mày, như thế nào đ ố g nhiên khen hắn? Nếu là nam nhân khác, ta khẳng định sẽ không ở trước mặt hắn như vậy không kiêng nể gì khen lục tử. Ai biết làm ta trợ p h u có thể hay không gen, h có thể hay không vô cớ gây rối đâu? Lâm Đàm thả lỏng suy sụp hạ bả vai, nhẹ giọng nói: Nhưng cùng ngươi cùng nhau liền rất hảo, có thể tin tưởng ngươi lý tính cùng công chính, không cần tưởng Đông tưởng Tây r ố i dám. chỉ cần việc nào ra việc đó liền hảo, có cái gì nói cái gì. Hôn nhân chung hai người, nguyên bản nên là nhất bạn thân. Bạn thân chi gian trước hết đề điều kiện, còn không phải là biết gì nói hết, tự do tự tại sao. Nói là nói như vậy, nhưng hiện tại ai còn nhớ rõ cái này đâu? Nam nhân là nam nhân, bằng hữu là bằng hữu, giống như đều sẽ khác nhau đối đãi đi. Lâm đ ả n g nghĩ nghĩ lại nói, đã từng ta đối bạn trai yêu cầu, cùng đối bằng hữu yêu cầu cũng là không giống nhau à hiện tại ngẫm lại. kỳ thật hẳn là tìm một cái có thể trước đương bằng hữu nam nhân ở chung mới đúng. Đương tình yêu c h u y ể n đ n g khi, không nên là thân nhân mà thôi, càng nên là bạn tốt. Ngươi sẽ không theo cha mẹ nói sở hữu tâm sự, nhưng sẽ cùng bằng hữu nói. Ngươi chưa chắc sẽ yêu cầu cha mẹ bồi ngươi ăn nhậu chơi bời, nhưng bằng hữu có thể. Mà ở dè dằng trong cuộc đời, càng cần nữa không phải cái kia có thể nói thỏa thích, cùng nhau chơi, cùng nhau khắc phục cửa ải khó khăn, cùng nhau làm các loại sự bằng hữu sao? Ngươi vừa lòng liền hảo. Cố s a n h niên đong nhiên cong cong đôi mắt, hắn đều không phải là không ngại lục tử. Kia tiểu tử vẫn luôn đối Lâm Đàm như hổ r ì n h ngồi, hắn vẫn luôn biết. Nhưng cố s a n h niên luôn luôn tin tưởng chính mình phán đoán, cường đại tự tin, làm hắn ở cùng Lâm Đàm l ê n h chứng sau, đối mặt lục tử khi nội tâm trở nên bình thản. Lâm Đàm nếu thích lục tử, liền sẽ không như vậy sảng khoái gả cho chính mình. Nguyên nhân chính là vì nàng trong lòng không có những cái đó những người khác, hắn cùng Lâm Đàm mới có thể thành lập hôn nhân quan hệ. Có như vậy trinh thám bằng chứng. Hắn cần gì phải nghi thần nghi quỷ, bạo gan tin tưởng Lâm Đàm, làm nàng tùy ý rơi, đại triển thân thủ, bất chính là hắn lúc ban đầu liền muốn làm sự sao? Trợ lý liền vào lúc này gõ cửa, nàng đứng ở cửa, nhìn bên trong ngồi Lâm Đàm cùng Cố Tổng, nhập tư tới nay, lần đầu tiên nhìn đến Cố Tổng như vậy thả lỏng lại nhu hòa biểu tình, cặp kia sắc bén phảng phất có thể nhìn thấu hết thể đôi mắt, hiện giờ trở nên như vậy ôn hòa vô hại, k h e môi thậm chí còn có một ít thượng tiểu độ cung. Cố Tổng thế nhưng đang cười a. kế tiếp một tuần, lâm đàm nghiên cứu minh bạch tự kiến phòng làm việc sở hữu lưu trình, cùng chính phủ cổ vũ gây dựng sự nghiệp phúc lợi. một khi nàng từ chức chuẩn bị gây dựng sự nghiệp, phòng làm việc có thể lập tức sáng tạo lên. kế tiếp chính là vì công ty tuyển chỉ chờ công việc, này đó đảo không nổi, chậm rãi gặp được thích hợp, tùy thời làm lên là được. nam an chi nặc trò chơi, vương c h í ế t đã khai làm, tề hiểu ninh mỗi cách 3 ngày hội báo một chút tiến độ, tính tích cực rất mạnh, nhìn c h ầ m c h ầ m thực h ậ n Tuy rằng ngẫu nhiên sẽ có chú ý điểm không đúng địa phương, nhưng loại này thời điểm chỉ cần lâm đ ả m hơi thêm đề điểm, nàng liền có thể lập tức cải tiến, phi thường làm người yên tâm. Họa sĩ bên kia cũng bắt đầu rồi tiểu thuyết tương quan họa tác sáng tác, cùng lúc đó, nên họa sĩ còn ở họa một cái khác trò chơi tương quan, cũng phi thường hỏa. Thư phấn, trò chơi phấn đều ở vào tới, họa sĩ f a n s đỗ nhiên g n trướng rất nhiều, thả mỗi ngày đều đang không ngừng gia tăng. Thêm chi hơi b á c là đường kim hố động ngôi cao trùng, nhất thích hợp hiện ra ả n h trụ. h o a t á c tưởng dựa vẽ tranh kiếm tiền đương sự nghiệp người, thích xem h ỏ a người, ái họa họa người đều ở hơi bác thượng tích cực tìm kiếm người cùng sở thích, v ò n g cung đại súc, đương lâm đàm m ớ n họa sĩ tích lũy đến trình độ nhất định sau, cũng nên đón một đợt chất bay vọt. h ỏ a người sẽ trở nên càng hỏa, ở nào đó hiệu ứng t h ú c dục hạ, vị này họa sĩ bỗng nhiên nên đón một đợt phi thăng, thành hoa hảo, gia đủ tốc độ m a u hội họa nội dung đứng đầu thả có đề tài độ danh tiếng đại súc. Vì thế. Theo họa sĩ f e n số tiêu hướng một cái lệnh người liễu l ư ớ i độ cao, nàng họa nam An Chi nặc cũng được đến phi thường cao chú ý độ. Vị này họa sĩ cũng dần dần mang theo một cổ phong trào. Sở h ữ u tưởng dính vị này họa sĩ nhân khí mặt khác họa sĩ muốn đánh nhập cái này vòng vòng hưu từ từ, đều hoặc là cũng bắt đầu tự phát họa nam An Chi nặc tương quan nội dung, hoặc bắt đầu đọc quyển sách này, liêu quyển sách này. Tựa như thần tượng mang hóa hiệu ứng giống nhau, nam An Chi nặc bị từ tay bút vòng kéo đến họa sĩ vòng. tiến tới trong bất chi bất giác hướng ra phía ngoài phóng s ạ n chậm rãi thành đương hồng để tài tiểu thuyết. các đại mạng xã hội thượng, giống như tất cả mọi người đang xem quyển sách này, ở họa quyển sách này, ở các n ố i biên tập quyển sách này tương quan video. vì thế 3 tháng sau, các đại mạng triển thượng liền bắt đầu có người tự phát chế tác nam an chi n ạ c sản phẩm ngoại vi. lâm đàm nhìn chăm chăm vào thị trường, thấy thời cơ chín muồi, lập tức mang theo lục từ tìm được một nhà quanh thân chế tác nhà máy liệu buồn. đem chính mình đã sớm tìm người đơn giản sắp chữ chế tác tốt nam an chi nạc h ọ a tẩm dùng tốt nhất t r ă n g giấy nhân hoa lệ thiết kế đóng dấu thành bộ đẩy hướng quanh thân thị trường tiếp theo lại bắt đầu bán ô che mưa usb đài con chuột lót í h n ô n nữa thưởng sản phẩm dung đ ồ cùng nhân thiết đều là vị kia họa sĩ đại s ú c tác phẩm đến lúc này đại s ú c mới phát hiện nguyên lai like không phải chính mình bắt được thị trường thượng nhất kiếm tiền hợp đồng mà là lâm đàm chiếm nàng thật lớn tiện nghi a nhưng cho nhau thành tựu sự Hợp đồng đều thiêm hảo, hiện giờ tên nàng cũng sớm đã cùng Nam An Chi n ạ c họa thượng n a n g bằng, biến thành mặc dù Lâm Đàm không thiêm nàng, nàng cũng muốn vì duy trì nhiệt độ, liên tiếp không ngừng họa Nam An Chi n ạ c tương quan tác phẩm. Rốt cuộc, hiện giờ cái này h ợ p d e f e n s Đàn đã bị bọn họ này đó họa sĩ chờ phủng thượng tân độ cao, thị trường hiện trạng đã chuyển biến, không hề là bọn họ mà kết tinh Nam An Chi n ạ c mà biến thành bọn họ vì bảo hộ chính mình nhiệt độ, cần thiết cọ Nam An Chi n ạ c nhiệt độ, vì chính mình có cái gì họa. Không thể không từ Nam An Chi là khổng lồ thế giới quan. Chuyện xưa hệ thống c h u n g tìm tư liệu sống. Họa sĩ đại x ú c lại bị Lâm Đàm ước ra tới ăn cơm khi. Mặc dù chính mình hiện giờ giá trị con người sớm không bằng năm đó, nhưng không chỉ có không có nửa điểm câu g á n hận, còn muốn tán thưởng Lâm Đàm ánh mắt cùng thương nghiệp tư duy, cũng hảo hảo cùng Lâm Đàm đánh hảo quan hệ, lấy cầu tương lai có thể tiếp tục cùng Lâm Đàm, cùng Nam An Chi nặc chiều sâu hợp tác. Lâm Đàm cũng rất hào phóng, cũng không sẽ kiếm lời họa sĩ một bút, liền đem chi ném ra. Nàng trắng r a cho thấy tương lai làm kịch làm điện ảnh thời điểm sẽ giá cao thỉnh họa sĩ sáng tác bút sờ tơ cùng khái niệm đồ cái này hợp tác sẽ là lâu dài liên tục kết quả không đợi họa sĩ mở miệng ngồi ở lâm đàm bên cạnh lục từ đã dẫn đầu nói yên tâm đi đi theo lâm đàm làm việc không có người là không phát tải nàng thương nghiệp hợp tác lý niệm trước nay đều là có tiền đại gia cùng nhau kiếm lâm đàm quay đầu buồn cười ngươi hiện tại là đại biểu ta tại đây khen ta đều thuộc về vương bà bán dưa p h ẳ m chủ. Lục từ bản gương mặt, thực sự cầu thị mà thôi. Cùng họa sĩ hợp tác rồi quanh thân, lại ước định tương lai trước sau liên động, cùng nhau kiếm tiền sau. Lâm Đàm rốt cuộc bắt đầu suy xét khởi động phim truyền hình. Thương Hải mùa đông độ ấm cũng không rất thấp, nhưng bởi vì không khí ẩm ướt, thể cảm độ ấm thực lãnh. Này đây Lâm Đàm sớm liền mặc vào áo lông. Nàng ngồi ở văn phòng điều hòa hạ t h ổ i do ấm, kéo xuống mây cổ, tự hỏi chính mình hiện tại làm sở hữu sự. Mỹ thực phim truyền hình đã đóng máy, Lục từ cùng Tiền Diệp ở nhìn t m trầm hậu kỳ. điện ảnh bên kia giai đoạn trước chuẩn bị công tác đã toàn bộ hoàn thành ba cái biên kịch cùng hai cái đạo diễn bắt đầu d à y đặc thảo luận khởi nội dung này đó nội dung sáng tác sẽ nàng đều không thể vắng họ p còn đều phải mang theo lục từ thứ nhất chính mình muốn nghiêm khắc nhìn chăm chăm nội dung không thể để cho người khác đem chuyện xưa mang chạy thiên thứ nhất muốn mang theo lục từ giúp hắn mở rộng điện ảnh nhân mạch làm hắn quen thuộc điện ảnh chế tác toàn lưu trình nay một khối là rất bận hoàn toàn không thể buông tay bên kia Sáng tác bộ Tân hạng n g ụ c cũng đang không ngừng khởi động, lập tức sẽ có khác hạng ng mục khởi động máy. Lâm đ ằ m không chuẩn bị chính mình tự mình mang sản xuất, cho nên đem tổng sản xuất nhiệm vụ giao cho Lục Tử, làm hắn mang theo mặt khác chấp hành sản xuất làm hạng n g ụ c lại trang bị một cái kinh nghiệm phong phú phim trường sản xuất chủ nhiệm, hẳn là liền không thành vấn đề. Khoa học viên tưởng trò chơi FT mở rộng ra tới đoàn thiên kế hoạch hoạt động cũng đã khởi động, vài cái đạo diễn hệ học sinh đều cùng muốn tham gia ở giáo học sinh diễn viên đáp tổ khởi động máy. Tuy rằng mỗi lần đi t h a m ban. đều có thể lấy ra một đống vấn đề, nhưng cũng may những người trẻ tuổi kia b ố c đồng đủ, có ái có nhiệt tình, sáng tạo ra tới đồ vật mặc dù không đủ tinh xảo, lại có phi thường mánh l i ệ t cá nhân đặc sắc. Này đó tinh thần đồ vật là bất luận cái gì thành thụ kinh nghiệm cùng tài nghệ đều không thể thay thế được. Phải biết rằng nhiều ít đạo diễn cùng diễn viên ở thành danh sau muốn tìm được lúc ban đầu cái loại này linh khí, đem hết toàn lực đều không thể được. Này đây, Lâm Đàm trừ phi nhìn đến phi thường nghiêm trọng vấn đề. b ằ n g không cũng không sẽ ở những người tuổi trẻ này, phim trưởng khoa tay múa chân, kinh nghiệm làm cho bọn họ chính mình đi tích lũy đi, nàng chỉ cần cấp cho càng nhiều cổ vũ cùng duy trì, là đủ rồi. nàng muốn nhìn đến, nguyên bản liền không phải tinh x ả o không có linh hồn đồ vật, nàng muốn chính là rất sống động có chính mình khí chất p h á p ngọc, cùng một đám ở kinh nghiệm trung trưởng thành lên, lại không có ma diệt rất nhiệt tình tân nhân mới, uống một ngụm nước cấm, lâm đàm ngồi đối diện ở nàng đối diện lục từ mở miệng nói. c h u bị tổ kiến tạo n g n g đoàn đội đi làm tơ tơ t ờ củng cố tổng đánh xin thành lập tân phòng làm việc tựa như diễn viên quản lý giống nhau đem tham dự lần này tạo n g n g kịch trường đoàn thiên hạ ngục có tài hoa người trẻ tuổi đều ký xuống tới ân còn có đâu lục tư ứng một tiếng tuy rằng những việc này thực phiền toái rất mệt mỏi nhưng hắn chưa bao giờ đối nàng công đạo công tác kén cá chọn canh hoặc quán giận lâm đàm lại lâm vào chính mình suy nghĩ theo đoàn đội người dần dần bị bồi dưỡng lên Đại đa số công tác đều đã không còn yêu cầu nàng tự tay làm lấy. Cực thịnh video sinh thái đào tạo, nàng cũng đã bắt đầu trải hảo lộ, đều ở vững bước đẩy mạnh. Cái này yêu cầu thời gian cùng kiên nhẫn, lập tức cũng không có khác sự có thể làm. Giống như kế tiếp, liền phải đến chính mình từ trước đi ra ngoài gây dựng sự nghiệp lúc. Trống cầm dự a mặt bàn, nàng nhếch môi, quay đầu nhìn phía Lục Tử, không hề liêu công tác, ngược lại cười nói: Ta có cái kinh hỉ cho ngươi. Cái gì? Lục Tử còn n h ó o bút. làm ký lục nàng mệnh lệnh chuẩn bị. Đông Nhiên nghe được nàng nói sang chuyện khác, ngẩn ra hạ mới bưm bút, nhướng mày xem nàng. trong chốc lát hờ giờ giờ sẽ tìm ngươi, ngươi liền đ á n giá, nói là kinh hỉ, như thế nào có thể nói cho ngươi đâu. Lâm Đàm đứng lên rối người, vỗ vỗ hắn bả vai, ta muốn hưu mấy ngày giả, này trận thật sự mệnh ta đều mau không tới đại di mụ, ngươi vội đi. Uy, lục từ n h u mày chừng nàng, không biết nên trước oán giận nàng ở trước mặt hắn không hề thuộc nữ hình tượng. cái gì đại di mụ linh tinh đề tài đều tùy tiện nói vẫn là phun tào nàng điếu người ăn uống liền chạy lâm đàm mới không đợi hắn mở miệng chỉ trích nghiêng đầu cười liền sách thượng bao bao cùng khăn quấn cổ vòng qua hắn luyện chuyển nhẹ nhàng quải đi ra ngoài biệt thự đã trang hảo hai tháng thông khí p h ó n g không sai biệt lắm nàng cũng nên dọn đi vào không bằng mấy ngày nay nghỉ phải hảo hảo đánh đóng gói chuẩn bị mở ra củng cố x a n h niên ở chung không hôn nhân sinh hoạt đi lâm đàm rời đi công ty sau Lục Từ không có chờ lâu lắm, mới ngồi hơn 10 phút, giờ giờ liền gọi điện thoại tới, nói có chuyện quan trọng ư ớ c nói. Ngồi ở nhân sự tổng giám văn phòng khi, Lục Từ còn ở suy đoán là thằng c h ứ c vẫn là tăng lương, lại không nghĩ rằng Lâm Đàm g i ú p hắn tranh thủ đến, là toàn bộ bộ môn. Cực Thịnh V i D e O thành lập Tân bộ môn chế tác bộ, sở hữu chấp hành sản xuất cùng Tân nhà làm phim toàn về ở chế tác bộ nội, từ Lục Từ phụ trách. Trước đó chế tác người như Trương Kỳ chờ, t á c tự tổ chế tác công tác tiểu tổ. Mỗi người mang hai cái chấp hành sản xuất cùng một cái kế hoạch nhân viên, nhưng độc lập xin đã được duyệt. Vận hướng, cô thanh niên hội báo. Từ ngày này khởi, lục từ đem bước lên cực thịnh video cao tầng hàng ngũ, mỗi tuần một tham gia cao tầng hội nghị thường kỳ, tham dự thảo luận công ty bên trong sở hữu đại sự. Hội báo thượng cấp có t h ả chỉ có cô thanh niên một người. Hán lục từ, tuy rằng còn chỉ là tổng giám cấp bậc, nhưng ở quyền hạ thượng đã cùng lâm đàm cùng ngồi cùng ăn, trở thành cực thịnh video nội một người dưới vạn người phía trên tồn tại. Hắn hô hấp rồn rập, xoa xoa tay chỉ có chút mờ mịt. Không biết là quá mức vui sướng hưng phấn, vẫn là chưa phản ứng lại đây. Hắn biểu hiện cư nhiên cực kỳ bình tĩnh đ ả m nhiên. Não nội chỉ có một ý niệm, đó chính là từ ở Hoa Điểm thực tập cùng Lâm Đàm học tập cùng mang hạng n g c đến bây giờ cũng bất quá gần một năm thời gian, hắn cư nhiên đã trèo lên đến cái này độ cao sao? Lại quay đầu c h u n g quanh, mới phát hiện phía sau lộ thật dài, trong ó c đống nhiên l o n g một tiếng, n g ự c lửa nóng lửa nóng. chỉ có hai chữ tại ý thức không ngừng lặp lại lâm đ ả m lâm đ ả m chương một trăm linh năm từ trước tốt phú bà lâm đ ả m cùng cố s a n h niên đều dọn hảo tân ra sau ngày đầu tiên buổi tối lâm đ ả m mua rất nhiều ngọn nến bóng đêm buông xuống sau nàng tắt đi trong nhà sở hữu đèn đem bãi mãn lầu một ngọn nến thắp sáng ban ăn bố trí hảo đồ uống cùng trái cây bò bít tết trở dễ nấu đồ ăn chuẩn bị thỏa đáng chỉ chờ cố s a n h niên về nhà sau liền có thể hạ đ ổ i buổi tối không đến 8 giờ khi Cô s a n h n i ê n xe sử nhập biệt tự h sân, hắn so ngày xưa sớm tan tầm vài tiếng đồng hồ, bước vào cửa phòng khi, hắn đứng ở cửa đánh giá phòng nội lập l o a á n h n ế n ánh mắt đi tuần tra, cuối cùng dừng ở trên sofa cái kia mỉm cười nữ nhân trên người, hắn đi qua đi, đem trong tay một đại phùng hoa tươi đưa cho nàng, ngay sau đó lại từ trong túi móc ra một cái cạ thì ở đón gói g túi, chúc mừng dọn nhà chi hỉ, thật sảo, chúng ta đều có chuẩn bị, Lâm Đàm cười từ trên sofa cầm lấy nàng chuẩn bị lễ vật. là một cái mòn bỡ l à n g bút ký tên. Cố s a n h niên ở bên người nàng sofa không vị ngồi xuống, quay đầu xem nàng, ngón tay nhẹ xoa, nhẫn m ạ i vài giây sau lại cảm thấy có lẽ không cần nhẫn lại, liền thử tính duỗi tay nhẹ nhàng đè ở lâm đàm đỉnh đầu. Nữ nhân không có kháng cự, ngẩng đầu cùng hắn nhìn nhau sau, nàng duỗi tay ấn ở hắn mu bàn tay thượng, lòng bàn tay ấm áp. Cố s a n h niên nhẹ nhàng h ú t một hơi, có trên người nàng phát ra mùi hương, không biết là dầu gội vẫn là sữa tắm, là thoải mái thanh tân mùi hoa, hậu vị có một tia ngọt. Lâm Đàm tưởng nói ngươi nghỉ, ngươi hạ chúng ta ăn cơm. Nhưng trong bóng đêm ngửa đầu nhìn hắn khi, lại cảm thấy cái gì đều nói không nên lời. Loại này ánh đến trung rửa sắt vào nhau cảm giác quá hảo, nàng không bỏ được đứng lên. Cố Xanh Niên cũng không nói lời nào, chỉ cúi đầu xem hắn. Sâu thẳm con ngươi bị ánh đến thắp sáng một chút, có vẻ phá lệng u y hiểm, càng lệnh Lâm Đàm tâm tình tịch nhè. Không biết có phải hay không chính mình ánh mắt lộ khiếp, trong lòng mới vừa động khi, Cố Xanh Niên liền cúi xuống đầu. Thanh Du Dương cầm khúc. Hơi hơi lắc lư vô số á n h đến, trở thành đêm nay chứng kiến. Hai người đều là thấy s ắ c nảy lòng tham, đều thừa h ư n g chỗ đến, không có thu tay lại. Lâm Đàm hồi tưởng đêm nay, tổng nói là hắn trước động tay, nhưng trong lòng nhưng vẫn nhớ rõ, khi đó tay nàng chỉ chưa bao giờ từng rời đi thân thể hắn, tổng ở treo trọng, tổng ở cổ vũ. Vì thế, giọt nến em tẫn, bò b i t tết cũng phóng làm, bọn họ còn tại trầm luân cùng chơi đùa. Có lẽ là kia phân r u n r ẩ y quá lệ người khắc sâu, mặc dù rất nhiều năm sau. nàng trong trí nhớ nhất tiên minh luôn là ở càng ngày càng tối tâm ánh đến c h u n g kia một lần lâm đàm còn nhớ rõ sự nghỉ sau bọn họ làm chuyện thứ nhất không phải điểm cơm hộp hoặc l ộ n g điểm ăn cũng không phải đi tắm rửa linh tinh mà là rửa sát vào nhau không hẹn mà cùng đề nghị loại sự tình này về sau ít nhất một vòng ba thứ đi hoặc là bốn thứ khả năng bận quá hoặc là đi công tác không gặp được một h ố i khả năng hai thứ tương đối dễ dàng thực hiện hai thứ sau ân tuệ hồ là c h ê ít nước khí bằng không liền vẫn là ba thứ đi, từ ở chung sau vẫn luôn bài xích cùng người ở chung cô sinh niên đong nhiên biến thành một cái lưu luyến gia đình nam nhân. đến lúc này hắn mới ý thức được, nguyên lai like rất nhiều thời điểm người không phải không thích xã đàn, chỉ là không thích có áp lực xã đàn mà thôi. đương hai người ở chung hòa hợp nhất trí trong hành động đối tư mật không gian cùng sự tình các loại nhận t r i nhất trí khi, nguyên lai like hai người sẽ cho so một người càng tự do. năm sau màn kịch ngắn nội dung vững bước đẩy mạnh có 10 tổng thể phần khi. Ngôi cao liền bắt đầu tích cực c h ủ bị tạo ngộ kịch, trưởng thượng tuyến công việc. Lục từ chủ đạo sản xuất một khác t â n kịch cũng khai cơ, điện ảnh mèo đen thần t h á n kịch bản đã thẩm duyệt xác định xuống dưới, tiến vào đến chế tác phân đoạn. Hai cái nhà làm phim công tác cuối cùng thanh nhàn xuống dưới rất nhiều, chỉ cần cách một đoạn thời gian trôi qua thẩm một chút tiến độ cùng chế tác tình huống là được. Thời tiết chuyển ấm, lâm đàm làm lại cương xem cảnh đi công tác trở về, liền thẳng đến cô x a n h niên văn phòng. Hội báo hảo sắp tới công tác sau, nàng thư khẩu khí, tùy ý hỏi hắn. ta bị phơi nên không, có một chút, bất quá thoạt nhìn rất khỏe mạnh. Cố s a n h niên từ trong ngăn kéo vớt ra một phen đại bạch thỏ kẹo sữa đưa cho lâm đàm, nàng ngẫu nhiên sẽ có huyết áp thấp, đây là chuyên môn cho nàng chuẩn bị kẹo. lâm đàm đẩy ra dây gói kẹo ăn một viên, ngẩng đầu hỏi hắn, ngươi hôm nay vài giờ tan t ầ m ta sáu điểm tả hữu liền có thể đi, ngươi đâu, cùng đi ăn món n h ậ t đi, hắn đề nghị. lâm đàm vừa lòng gật đầu, cùng hắn cười chớp trước mắt, liền rời đi hắn phòng họp đi xử lý b ư u kiện. tan tầm thời gian vừa đến, hai người làm bộ không thân một trước một sau rời đi văn phòng, cắt khai cắt xe, cùng đường hành t r í nhật liêu cửa hàng mới hội hợp, đi vào phòng nhỏ sau, cố s a n h niên khó được treo chọc nói, bí mật tình yêu, nhiều ít có điểm phí du. Lâm đ ả n g b ị đậu cười, chờ về sau công khai, ta liền không lái xe, chỉ ngồi n g ư ơ i tỏa giá, sai x ử tổng tài đ ư ơ n g tài xế, nhất định tỉnh du lại vui vẻ. Ta kỹ thuật lái xe thực ổn, cố s a n h niên khoe khoang nói, ân Lâm đ ả m đỗng nhiên t ú i đầu cười trộm, gò má hửng hồng. Cố s a n h niên ngẩn ra hạ, đ á y mắt mới lộ ra ý cười, ở bàn hạ đá hạ nàng chân, Lâm Đàm mới ngẩng đầu. Hai người nhìn nhau trong chốc lát, đ ô n g nhiên đều bỏ qua một bên đầu cười rộ lên. Tình nữ chi gian tốt nhất cười đại khái chính là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra nhàn sắc n ạ n h Cá thịt cá thịt tan uống no đủ sau, Lâm Đàm ngồi thẳng thân thể, dùng ôn khăn mặt xoa xoa tay, mới ngẩng đầu, thanh thanh h ế t hổ. Cố s a n h niên t r ọ n mắt vọng lại đây, nàng mới chính thức nói, cố tổng, ta chuẩn bị từ trước. Hiện tại sao? Ân, c ơ n g nước xong trở về liền đề từ chức lưu trình. Lâm Đàm gật đầu, bất quá ta sẽ lại ở công ty ngốc một tháng, chờ ngươi bên này thông báo tuyển dụng một chút, lại làm một ít giao tiếp. Nàng nghĩ nghĩ lại cười, dù sao là lao bản n ư ơ n g ly không rời trước đều có thể giúp ngươi làm việc, khi nào đều giống nhau, gây dựng sự nghiệp tài chính tồn nhiều ít, đủ dùng sao? Cố s a n h niên quan tâm nói, yên tâm đi, đủ dùng, hơn nữa trước đ e m cái thứ nhất hạng mục ngồi dậy, quả cầu tuyết giống nhau kiếm tiền là được. n à n g Dảo hòa nói, từ chức lý do ta đã nghĩ kỹ rồi. Cố thanh niên n m n g mày, liền nói phải về nhà đương gia đình bà chủ. Lâm Đàm x à môi, cánh tay chống ở trên bàn, nâng má, trêu chọc hắn. Cũng có thể à, ở nhà ăn nhậu chơi bời s ả n g một đoạn thời gian lại đi gây dựng sự nghiệp, cho chính mình hảo hảo hưu cái giả. Cố thanh niên mỉm cười, ngay sau đó lại nghiêm túc kiến nghị. Không được, ta không chịu ngồi yên. Lâm Đàm r i người, lại vô vô chính mình cái bụng. chờ ngươi cũng có thể nghỉ phép thời điểm tiến đến một khối đi hoàng Hàng du ngươi từng nói ta tổng có thể nghĩ cách rút ra thời gian cố s a n h niên đ ỗ n g nhiên nói lâm đàm n g ẩ n ra hạ người này chính là có tiếng công tắc cuồng đời trước nàng trong ấn tượng hắn tựa hồ trước nay chưa từng nghỉ phép trong lòng đ ỗ n g nhiên có chút khoái ý thích nhất chính là ngươi vì ta thay đổi bộ dáng ngươi không muốn xa rời ta bộ dáng áp xuống m ư n g thầm nàng làm bộ tùy ý nói chờ ta gây dựng sự nghiệp cái thứ nhất hạng m ụ c đóng máy đi kinh một bán, ta chính là phú bà, đến lúc đó ta bao ăn bao ở b à o chơi. Tốt, phú bà. Cố s a n h niên ra vẻ nghiêm túc gật gật đầu, đậu lâm đàm lại một trận cười. Cho nhau thích hai người ở một khối, là che giấu không được tình cảm. Hắn luôn muốn nói điểm cái gì đậu nàng vui vẻ, hắn nói cái gì nàng đều cười. Yêu không yêu có khi chính là như thế đơn giản. Đi ra phòng khi, cố s a n h niên quay đầu nhìn nhìn nàng, chờ nàng vài giây, đãi nàng đuổi kịp chính mình sóng vai mà đi khi, nếm thử tính r ắ t tay nàng. n g ẫ m nhiên bình thường tình lữ như vậy, thân cận bạn hành, lâm đàm đầu ngón tay khẽ khẽ hắn đầu ngón tay, bước đi nhẹ nhàng, vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Cố s a n h niên nhìn nàng phản ứng, trong lòng vô cùng mỹ diệu. Thích nhất đó là nàng bởi vì hắn hành vi, mà sinh này đó phản ứng. So trên đời bất luận cái gì âm phủ đều rung động lòng người. Hai người dựa sát vào nhau, nắm tay, một đạo đi ra tiệm đồ ăn nhật, không có chú ý tới trong tiệm một cái khát phòng cửa, kéo môn chuẩn bị đi thượng phòng vệ sinh. Lại nhân nhìn đến hình ảnh mà bị định trụ thanh niên, lục tử, t h ẳ n g đến hắn phía sau truyền đến đạo diễn thanh âm, thanh niên mới quay đầu đạm cười một chút, hoàn hồn bước ra phòng. Có một số việc, một khi thấy được, chính là rõ ràng chính xác chuyện thật, không thể trốn tránh. Trương 106 yêu ta người sợ sao? Ân, ngươi đi theo ta không? Để ra từ chức lưu trình ngày hôm sau, lâm đảm liền hẹn lục tử ra tới ăn cơm. Trên bàn cơm, bọn họ lưu công tác, lưu tương lai, lưu hàng n g c l ê u đoàn đội mỗi người, sau khi ăn xong, lại một khối đến tinh ba ba hướng cà phê, sóng vai ngồi ở cửa sổ sắt đất trước, nhìn cửa sổ sắt đất ngoại lai lui tới hướng người đi đường, câu được câu không h ạ t hẳn. Đến lúc này, Lâm Đàm mới mở miệng, ta để ra từ c h ứ c lưu trình, kế tiếp một tháng chính là giao tiếp công tác, tổ kiến phòng làm việc, đơn giản bố trí tân văn phòng, thông báo người một tiếng, nay liền đi rồi. Lục Từ kinh ngạc, hắn hôm nay vẫn luôn có chút thất thần, tưởng lại là mặt khác một sự kiện. Hoàn toàn không dự đoán được, Lâm Đàm còn có một cái khác tin tức lớn cấp đến hắn. Ân, ngươi đi theo ta không a? Lâm Đàm n h ớ n m à y tiếp tục nói, công ty cổ phần 20%, thỉnh ngươi lại đây cùng ta cùng nhau gây dựng sự nghiệp a. Cấp nhiều như vậy cổ phần. Hắn d ơ ly cà phê tay tạm dừng, biết nàng hào phóng, không nghĩ tới nàng hào phóng như vậy. Đối tác sao? Ngươi hiện tại cũng là một nhà công ty lớn xí nghiệp lớn cao q u ả n g tưởng thỉnh ngươi đương nhiên muốn hạ vốn gốc lạc. Lâm Đàm nghiêm túc gật đầu. có đạo lý, ngươi muốn ta khi nào qua đi? Lục Từ không có nói đáp ứng, nhưng hỏi vấn đề cũng đã biểu hiện ra hắn ý nguyện. Không đổi, ta trước đem giai đoạn trước công tác ngồi dậy, căn cơ đánh hảo, lại t ê u ngươi đi. Ngươi bên này hạng mục nhất thời cũng không rời đi, chúng ta có thể từ từ tới. Lâm Đàm được đến hắn đồng ý, vui vẻ ra mặt, uống cà phê khi hai chân nhịn không được nhẹ nhàng lay động. Lục t ư nhìn c h ầ m chăm nàng trong chốc lát, thu hồi tầm mắt. Nàng thực vui vẻ, từ mang lên kia chấp n h ẫ n tâm tình tựa hồ vẫn luôn đều không tồi, cố s a n h niên đối nàng hẳn là thực hảo, nàng hẳn là cũng đích xác thực thích hắn. tuy rằng hết t h ể đều thực đột nhiên, nhưng nhìn dáng vẻ cũng không phải xúc động cử chỉ. đúng vậy, lâm đàm chưa bao giờ là một cái làm không chuẩn bị việc ngốc người. tay ở trong túi l à o đ à o do dự sau một lúc lâu, hắn vẫn là vớt ra một cái cái hộp nhỏ, đưa cho lâm đàm. thân h ô n lễ vật. ai? lâm đàm xem một cái lễ vật hộ, lại xem một cái lục t ử hôm nay là ngày mấy? Như thế nào lúc này đưa tân hôn lễ vật cho ta? đã sớm tưởng cho ngươi, sợ ngươi l o é i hôn l o é ly, gạt ta lễ vật. Hiện tại quan sát một đoạn thời gian, xem ngươi cảm xúc rất ổn định, không giống như là giả. Vậy chúc mừng một chút đi. Lục Từ nói n u ú n vai. Lâm Đàm buồn cười, ta liền vì lừa ngươi lễ vật, kết cái hôn. Lục Từ không tỏ ý kiến. Ta có thể hiện tại hủy đi lễ vật sao? Lâm Đàm hỏi. Tùy ngươi. Lục Từ t ú i đầu tiếp tục uống cà phê. Lâm Đàm mở ra h ồ quà. là cái ché nổ cái hộp nhỏ, mở ra sau, bên trong lẳng lặng nằm một cái đơn giản nhất cũng lớn nhất, phương đẹp logo bản kim c à i á o Nang h é o lên tới, ngẩng đầu chiều hắn cười cười, liền nghẹn ở á o gió ngực, đẹp sao? Ân, c o n hành. Lục từ chỉ xem một cái, liền gật đầu. Cảm ơn, Thiêu pha, mua như vậy quý trọng lễ vật. Lâm đảm con con mắt xem hắn, một bộ không phí công nuôi dưỡng như vậy cái hảo đại nhi biểu tình. Con hảo, rốt cuộc ngươi lại không phải thường thường kết hôn. Ha ha ha. không hổ là ngươi. Lâm Đảm chụp hạ hắn cánh tay, cười trong chốc lát, lại quay đầu nói lời cảm tạ, cảm ơn ngươi a Lục Tử. Hiển nhiên bởi vì được đến hắn chúc phúc, mà phá lệ vui vẻ. Lục Tử nhìn nàng bộ dáng, ở trong lòng lặng lẽ thở dài. Ngươi thích Liên Hảo. Hắn ngửa đầu uống làm cà phê, b u ô n g cái ly khi hào khí can vân bộ dáng, phảng phất uống chính là cái gì rượu mạnh dường như. Đi ngang qua hai người bọn họ hai người trẻ tuổi nhịn không được ghé mắt, ánh mắt kia phảng phất đang nói, nam nhân quả nhiên đều thực trung nhị. đi tới đi tới lộ đống nhiên ném rổ đều không tính cái gì lấy uống rượu khí thế uống cà phê mới thật k h ở khí đâu lục từ dư quang quét đến người khác ánh mắt trên mặt hơi hơi p h ế m hồng có chút giận dỗi chuyển mở đầu trong lòng lại than lớn hơn nữa một tiếng khí lâm đàm từ trước là rất lớn sự trong công ty cơ hồ tất cả mọi người chạy tới cùng nàng nói chuyện liền đoàn đội các bạn nhỏ đều một đám khuyên nàng lưu lại nhân sự bộ đồng sự lưu đ ằ n g mỹ tuyên truyền bộ đồng sự từ từ đều tới khuyên quá cố s a n h niên cũng giả m ô giả dạng giữ lại hạ cao tầng từ trước là đại sự còn muốn đăng báo tổng bộ tổng bộ còn phái chủ tịch bí thư tới nói chuyện cũng hạ đạt thỉnh lâm đàm thiêm cạnh nghiệp mệnh lệnh lâm đàm đương nhiên sẽ không thiêm cạnh nghiệp công ty lại tương đối cường thế nàng liền cười tủm tỉm tìm kiếm lao động trọng tài rốt cuộc vẫn là muốn một tháng sau từ trước ai cũng lưu không được công ty lúc này mới bất đắc dĩ từ bỏ d â y rùa lại phái người lại đây cười ngâm ngâm cùng nàng giao lưu nói chuyện mặt trắng mặt đỏ tề ra trận lâm đàm hai đời làm người vẫn là lần đầu tiên đối mặt như vậy trận t r ư ợ n g mới ý thức được chính mình đã trưởng thành vì có thể ảnh hưởng một nhà sĩ nghiệp quan trọng cao tầng ít nhất tổng bộ lãnh đạo nhóm là như thế này cho rằng đi buổi tối cùng cố thanh niên nói chuyện phim khi nàng nhắc tới việc này cố thanh niên còn sẽ cười nàng có phải hay không trưởng thành quá nhanh tự mình nhận chi theo không kịp chiến lược tư duy lại đề nghị nàng dừng lại nghỉ ngơi chỉnh đốn nghỉ ngơi chỉnh đốn hảo hảo nhận thức nhận thức cái này bay nhanh trưởng thành mới mẹ chính mình n a y một tháng giao tiếp bố trí tân công ty đi tổ kiến công ty thủ tục cũng không tính rất mệt l ạ c ta từ từ tới coi như nghỉ phép nàng lười biếng nói người một khi bận rộn quán đống nhiên muốn cái gì đều không làm phóng đại giả thật sự sẽ cảm thấy hoảng cái loại này đống nhiên ăn không ngồi rồi nghỉ ngơi thậm chí sẽ làm nàng sinh ra tội ác cảm nếu hiện tại con trẻ lại không hài tử vẫn là làm việc và nghỉ ngơi kết hợp hảo hảo công tác đi chính ngươi an bài đi cố s a n h niên đem nàng hướng trong lòng ngực ôm ôm lại nói Cực Thịnh Video cổ phần, ta tranh thủ tới rồi. Xác định đối tác thân phận, 31% không thể pha loãng cổ phần. Tháng sau sẽ phát toàn công ty thông cáo. A, thật vậy c h ă n g Lâm Đạm một chút ngồi thẳng thân thể, nhìn chăm chăm hắn đôi mắt kinh hỉ nói, thật không dễ dàng a. Cùng Chủ tịch rằng, co mấy tháng, ta không sao cả. Thất bại liền từ trước gây dựng sự nghiệp. Hiện tại Cực Thịnh Video mới khởi bước, đúng là bay lên kỳ, các loại hạng mục mới có manh mối. Ổn định hướng lên trên đi liền khả năng củng cố trụ thị trường địa vị. Lúc này nếu ta b ớ c ra, mặt khác theo vào video n g ô i cao liền khả năng sấn hư mà n h ậ p chủ tịch sẽ không tha ta đi. Vốn dĩ chính là lợi thế bất đồng, tâm thái bất đồng rằng co, ta không có khả năng vua. Cố s a n h niên nói những lời này khi trên mặt biểu tình đ ạ m nhiên co chắc chắn, đ á y mắt kia cổ kiệt ngạo kính nhi liền có chút áp không được. Chỉ có loại này thời điểm, hắn lạnh nhạt nghiêm túc mặt nạ mới có thể hoàn toàn bị tháo xuống. lộ ra hắn trong xương cốt nhiệt huyết lại kiêu ngạo kia một mặt hắn trước nay đều là cái có mộng tưởng, có theo đuổi, t h ả tuyệt không quay đầu lại, cũng không chịu thua người. rất nhiều người ta nói hắn cứng cỏi thông minh, lâm đàm lại biết, hắn chỉ là so những người khác càng có thể nhẫn. ở cố s a n h niên trong cuộc đời, trải qua thất bại cũng không so người khác nhiều. nhưng hắn học xong thống khổ khi bất động thanh sắc, học xong cắn răng áp chế sợ hãi cùng lo âu, tựa như một cái chạy vội ở đường đua người trên, một khi lựa chọn phương hướng, không đến trung điểm. liền tuyệt không quay đầu lại. đời trước hắn ở cái này giai đoạn khi toàn tâm công tác, không cố thượng cùng chủ tịch sẽ rách cổ quyền sự. đến sau lại cực thịnh video trên cơ bản đặt quốc nội đệ nhất ngôi cao địa vị khi, lại đi cùng chủ tịch tranh thủ chuyện này, cuối cùng cũng chỉ bắt được 18% cổ phần. ngôi cao nhất định đi hướng ổn định liên tục phát triển giai đoạn, liền trở nên cửa hàng đại khinh khách, không hề hoàn toàn ỷ lại quyết sách giả. nay một đời có nàng che chở, cũng sẽ không làm cố x a n h niên lại ăn này đó mệt. hiện tại hắn là gia đình nàng một phân tử, cố x a n h niên tiền cũng là của nàng, ai cũng đừng nghĩ hô nàng lâm đàm tiền. chờ ta phòng làm việc một tổ kiến thành công, hẳn là liền sẽ khởi động máy, kế tiếp hai tháng thời gian, ta sẽ lục tục đem đoàn phim tích c ó n hảo. chờ khởi động máy thời điểm, ngươi tới cấp ta tỏa chấn đi. lâm đàm dẫn đầu xem hắn, đương nhiên, cố x a n h niên nghĩ nghĩ, lại hỏi, đến lúc đó phương tiểu nông cũng sẽ đến đi. ân, lâm đàm ha ha cười. nhìn dáng vẻ ta một người trạm đài còn chưa đủ phân lượng, cố thanh niên n u z a y ha ha, thêm một cái người nhiều một phần lực lượng sao? Lâm Đàm biết hắn là ở đậu nàng, cười làm bộ chấn an xong, lại nói, ngươi yên tâm, xem ở ngươi mặt mũi thượng, ta sẽ ưu tiên bán phiến cấp cực thịnh vi d e o vậy cảm ơn Lâm s u ấ t phẩm người, cố thanh niên ngồi thẳng thân thể, hướng tới Lâm Đàm giống mô giống dạng vươn tay phải, Lâm Đàm cũng phối hợp diễn kịch, cùng hắn c h ỉ n h trọng tương nắm. trong phòng rõ ràng chỉ có hai người. bọn họ lại đem trình diễn nước c h ừ n g phảng phất có một vạn cái người xem chờ cho bọn hắn vỗ tay dường như diễn thật nhiều. Lâm Đàm thu hồi tay, h ã n ở sofa cuộn lên chân cười thực vui vẻ, xoay người một chút tài tiến trong lòng ngực hắn, cùng cùng ngực hắn chế tác kịch bản, tuyên truyền chờ trước đầu nhập đều yêu cầu đại lượng tài chính, ngươi trong tay tiền có đủ hay không? Cố s a n h niên xoa xoa nàng đầu, nhẹ giọng hỏi. ở bên ngoài, Lâm Đàm là cái không gì chặn được nữ cường nhân, mọi người dựa vào nàng, ỷ lại nàng. cảm thấy nàng chuyện gì đều có thể giải quyết chỉ có cô s i n h niên mọi chuyện đều phải hỏi một chút nàng có cần hay không trợ giúp tiền có đủ hay không có mệt hay không có sợ không phảng phất nàng là cái tiểu hài tử cũng chỉ có ở trước mặt hắn lâm đàm mới có thể vứt bỏ sở hữu băn khoăn có thể nhát gan có thể lo âu có thể biểu hiện yếu ớt có thể giận dỗi phát giận không lo lắng bị xem thường không lo lắng cho mình mềm yếu sẽ làm người mất đi tin tưởng lắc lắc đầu Lâm Đàm duỗi thân cánh tay nhẹ nhàng hợp lại trụ hắn rộng lớn thân thể thấp giọng nói: Trước kia ở Hoa Điểm làm cấy vào Chu Tình lại đây giúp ta, hiện tại đem quảng cáo cấy vào nói đến tới, chỉ cần bắt được hai ba cái dự chi khoảng, liền đủ ta khởi động máy lợi hại như vậy, còn không có khởi động máy là có thể nói tới quảng cáo cấy vào. Cố s a n h niên vỗ nàng gối, nữ g khí tán thưởng hỏi nàng: đương nhiên, nâng lên Nam An chi nạp nhân khí, ta cũng làm gần một năm, cái này hấp ti hiện tại danh khí rất lớn. Hơn nữa mấy ngày nay, IPK khái niệm bị xào càng ngày càng hòa bạo, đầu tư vòng nhiệt tiền toàn hướng nơi này đầu. Thật nhiều tiểu thuyết tháng trước bản quyền bán 5 đồng tiền, tháng sau là có thể mua 2-300 trăm vạn. Nam a n chi nạp thị trường giới càng là tiêu đến 500 vạn, còn chỉ là 5 năm phim ảnh bản quyền mà thôi, lại chờ một năm, này bản quyền giá cả có thể trực tiếp phiên bội người tin hay không? Lâm Đàm vốn dĩ đều buồn ngủ, một liêu khởi chính mình hàng ngủ, liền lại tới n ữ a tinh thần, một lăn long lóc ngồi dậy, đôi mắt t r ư n g lưu viên nhìn cố x a n h niên. đắc ý nói, đừng nhìn ta còn không có khởi động máy, có thể hay không gõ đến xe tải Tư Đại đạo diễn cũng không nhất định, nhưng quảng cáo này một h ố i chính là người khác cầu ta cấy vào, không phải ta cầu người khác đòi tiền nga. Cố x a n h niên nhìn nàng rất sống động bộ dáng, mặt mày bỗng nhiên nhu hòa xuống dưới, lâm đảm từ hắn trong ánh mắt đọc được thưởng thức cùng vinh quang, còn có yêu thương cùng mê muội, gò má hơi hơi phím hồng, nàng một chút nhào qua đi, đôi tay ấn hắn vai rộng, da vẻ hùng hán uy hiếp, thích ta sao? Cố thanh niên biết nghe lời phải, ngửa đầu nhìn tiểu nữ nhân, ngập cười, đáp thực quyết đoán. Chương 107 t ự tin đủ, không có biện pháp. Người khác ma kết tinh tiêu tiền, chúng ta ma kết tinh kiếm tiền. n ă m đầu cái thứ hai quý đã xảy ra rất nhiều sự. Tần Vi d e o ngôi cao cường thế online mua rất nhiều nước ngoài điện ảnh cùng kịch bản quyền hướng thị trường, dẫn một đại sóng lưu lượng. Nhà tư sản bày ra phi thường có tiền tư thế, hấp dẫn phim truyền hình chế tắt phương. Vòng thứ nhất tiền tạm xong rồi. lại thượng tam bộ sản phẩm trong nước kịch đấu bá nội dung tuy rằng không có tuân gia danh tiếng lại cũng trung quy trung củ cũng đủ chống đỡ này một đợt dư luận chiến các nhà truyền thông lớn đều nói bởi vì tân ngôi cao online cực thịnh video địa vị nguy ngập nguy cơ tùy thời khả năng chuỗi tài chính đứt gây rơi đài liên ở thời điểm này cực thịnh video đẩy ra tạo n g ộ n g kịch trường liên hợp một khoản khoa học viễn tưởng trò chơi cộng đồng tạo thế ở tạo n g ộ n g kịch trường online một bộ màn k ì n h ngắn mỗi một tập người chế tác đều không phải thần tượng diễn viên, không phải nổi danh đại đạo, không phải đỉnh cấp biên kịch, mà là còn ở trưởng thành kỳ bọn học sinh, lòng mang n g ộ n g tưởng tân nhân, bọn họ có chính mình lý niệm, đối ấp đi có chính mình lý giải, ở độc thuộc về chính mình đơn nguyên tập, tận tình rơi tài hoa cùng sức tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, trong vòng ngoài vòng người ùa vào tới xem náo nhiệt, mắng làm ẩu, mắng video ngôi cao b á c trong mắt, nói cái gì đều có. Đại đa số ở lúc ban đầu đều ôm chặt cũng không tiếp thu thái độ. tựa như rất nhiều rất nhiều tân không giống nhau đổ vật dũng mãnh vào thế nhân trước mắt khi như vậy không tiếp thu cự tuyệt chửi rủa là lúc ban đầu xuất hiện thanh âm thằng đến này đó lên tiếng mọi m ệ t đợt thứ hai dư luận xuất hiện khi khán giả mới bắt đầu lý tính xem kỹ khởi cái này kịch trường chung cái này đoàn thiên kịch tập cùng với nói nó là phim truyền hình còn không bằng nói là cùng loại thế giới kỳ diệu vật ngữ linh tinh chủ đề nhất trí nội dung cơ hồ hoàn toàn không liên quan đoàn chuyện xưa điện ảnh đơn nguyên tập tuy rằng mỗi một tập chất lượng không đồng nhất Đích xác có làm ẩu thành phần ở bên trong, nhưng mọi người tính hạ tâm quay lại nhìn lên, dần dần chú ý tới. Bị sang chọn thượng tuyến mỗi một tập, vô luận có khuyết điểm gì tồn tại, nó nhất định đặc biệt hấp dẫn người, thắp sáng người trong mắt mị lực cùng thú vị tính. Có kịch tập màn ảnh thay đổi cùng món tạ dùng đều không nhiều thuận, nhìn lên thậm chí ngẫu nhiên sẽ có xem chuyện tranh thư cổ q u á i quan cảm, nhưng nó ở chuyện xưa kết cấu thượng, khả năng phi thường cực kỳ, hoặc là nó cốt chuyện đi hướng phi thường lôi cuốn vào cảnh n g o ạ ngũ. một khi ngươi tiếp nhận rồi này đó ác thú vị, quái gì, lôi vừa buồn cười liệu tính chờ cực đoan hóa phong cách, liền sẽ kiến thức đến nó vô pháp phục chế, không thể thay thế được lượng điểm. rất nhiều người xem một bên mắng lại một bên muốn ngừng mà không được, một bên ghét bỏ lại một bên cảm thấy còn không có tốt nghiệp bọn nhỏ có thể nghiêm túc làm ra loại đồ vật này thật sự rất lợi hại, một bên tìm m ụ ợ một bên lại trầm mê với này thiên mã hành không tưởng tượng. người thường cũng có truy m ộ n g quyền lợi hải tử cũng có thể thay đổi thế giới người trẻ tuổi cũng có thể lên tiếng. có thể bày ra thế giới quan của mình không cần làm đại lao cũng có thể bị nhìn đến đặc tính bị chú ý cực thịnh video ở màn kịch ngắn thu hoạch khen ngợi bắt đầu khởi đế phiên bàn hết sức lập tức đẩy ra tân một kỳ màn kịch ngắn thu thập lần này cho vay triệu tập yêu cầu không phải sinh viên không phải thuần tân nhân chỉ cần tiếp thu thi đấu quy tắc cùng thượng tuyến chia làm cơ chế liền có thể dự thi cố x a n h niên sớm đoán trước đến ở cao chú ý độ khi mở ra thi đấu hoạt động nhất định càng nhiều thật giả lẫn lộn người tùy tiện tới thí vì thế đối Tân tổ kiến màn kịch ngắn đoàn đội đưa ra càng cao xét duyệt tuyến yêu cầu cũng vì hấp dẫn càng nhiều có tài hoa thành thục đoàn đội cùng cá nhân gia nhập cố s a n h niên để cao tiền thưởng ngạch độ dù vậy nay bộ phận đầu nhập so sánh với mặt khác ngôi cao giá cao mua kịch đầu nhập vẫn chỉ là không đủ nhắc tới tiền t r i n h mà thôi cùng lúc đó cố s a n h niên lại tổ kiến IFT đoàn đội chuyên môn phụ trách mua i t mua kịch bản này đó nội dung sẽ căn cứ này là tính bị phân công đến các nhà làm phim chỗ khởi động máy chế tác hoặc phân công đến tạo n g n g kịch trường làm giải thưởng lớn hoạt động trung tâm thế giới quan cùng nội dung. Tân ngôi cao cảm nhận được thật lớn áp lực, đang lo lắng lại tiếp tục tạm tiền mua cái đại hạng mục, lại không nghĩ cực thịnh video thuyền tam bản dịu còn không có kết thúc. Cố s a n h niên lại đống nhiên làm cái nửa năm cuộc họp báo, cũng xưng về sau cực thịnh video ngôi cao mỗi năm đều sẽ làm hai lần cuộc họp báo, hướng trong nghề đồng bọn cùng khán giả hội báo t h ư ợ n g nửa năm thành tích cùng cử động, cùng với sau này chiến lược chờ. ở cái này lần thứ nhất cuộc họp báo thưởng. Hán tuyên bố ngôi cao mở ra tạo n g ộ n g kịch trường đồng thời, còn sẽ liên động cực thịnh đại sưởng phát sóng trực tiếp đoàn đội, mở ra phát sóng trực tiếp nhị cấp giao diện cảng. Người xem xem kịch xem mệt mỏi, có thể trực tiếp điểm đánh phát sóng trực tiếp giao diện quan hán, còn có thể ở phát sóng trực tiếp giao diện đao loạt cực thịnh phát sóng trực tiếp áp. Hơn nữa cực thịnh video phát sóng trực tiếp giao diện cung cấp ghi hình, đánh thưởng chờ công năng, này đó ghi hình nội dung quá thầm sau, có thể trực tiếp ở cực thịnh video tự chế nội dung khu tuyên bố. tự chế nội dung khu có sinh hoạt, trò chơi, phim ảnh giải trí chờ năm đại nhãn, phụ trợ người xem tìm kiếm chính mình thích nội dung quan khán. ở cực thịnh video, ngươi có thể nhìn đến ngươi sở thích sở hữu nội dung, đ i ệ n ảnh, phim truyền hình, tổng nghệ, phim hoạt hình này đó liền không cần thiết nói, liền nhất tiếp cận chúng ta sinh hoạt mặt khác người thường chuyện xưa, ngươi cũng có thể nhìn đến. tìm kiếm cái lạ cũng hảo, cảm động cũng hảo, khôi hài cũng hảo, muốn khóc muốn cười tưởng yêu thương, sở hữu cảm xúc đều có thể được đến thỏa mãn. chỉ một cái ngôi cao đã đủ rồi. cực thịnh video này mấy vòng đánh trả dưới, mặt khác ngôi cao đầu tiên bỗng nhiên đều ném đá trên sông, chỉ duy trì ngắn ngủi một đoạn thời gian nhiệt độ, liền ngừng nghỉ xuống dưới. nếu muốn tiếp tục tranh, đành phải đầu nhập càng nhiều càng nhiều tiền, hiệu quả lại toàn không bằng cực thịnh video này mới chiêu. đồng hành nhóm một bên mang cô x a n h niên quá đồ gác, ra chiêu sắc bén, từng q u ê n đến thịt, làm mặt khác tưởng tranh video ngôi cao này khối thịt nhà tư sản nhóm đau lòng đến p a t k i n s o n một bên khắp nơi cầu tài cầu chiêu, chậm rãi theo tạo ngộng kịch trường càng ngày càng hỏa, danh tiếng càng ngày càng cao, càng ngày càng ổn định. Lâm Đàm tên này rốt cuộc càng nhập các đầu tư người cùng đại lão bản nhóm trong mắt. Biết được tạo ngộng kịch trường là Lâm Đàm phương án, n ă m t r ư ớ c h ắ c mã kịch vương tiểu trốn thê xuất từ Lâm Đàm mục tích. Lão bản nhóm bắt đầu sôi nổi tìm kiếm khởi Lâm Đàm liên hệ phương thức, lén lút tích cực đẩy mạnh đào giác. Nhưng thực mau, san đầu nhóm liền cho khắp nơi cầu tài các đại lão một cái tin tức tốt. cùng một cái tin tức xấu, lâm đàm từ cực thịnh video từ trước, nhưng lâm đàm cũng không có tiến vào mặt khác bất luận cái gì một nhà công ty ý nguyện, người này thần bí hề hề đ ỗ n g nhiên biến mất ở đại chúng trong tầm nhìn, không biết khẽ meo meo đi làm cái gì đại tin tức, đ à o không đến, không đáp lại, không biết như thế nào xuống tay, làm không đến một tay tin tức, các đại lao bất đáp dĩ, tưởng t ấ n các loại biện pháp đều không chiếm được chính hướng đáp lại, thậm chí ước không đến lâm đàm người, chỉ phải dần dần tắt cái này ý tưởng, bắt đầu tìm lối ra khác. Lại nửa năm sau, một bộ động họa điện ảnh bắt đầu ở Tết âm lịch, đường bốn phía marketing. Mèo đen thần thám, quốc mạng của khởi, người trong nước động họa ánh sáng, giảng thuật chính chúng ta thổ nhưỡng trung sinh ra chuyện xưa, hiện ra chính chúng ta văn hóa m ị lực. Marketing đầu nhập cực đại, thực mau liền đạt toàn dân đều biết trình độ. Liên ở rất nhiều bệnh đau mắt c h ờ nó khởi thế càng lớn, ngã càng thẳng khi, động họa điện ảnh chiếu, điểm ánh danh tiếng bạo lều còn có thể toan là phía chính phủ mua bản thảo, chính thức chiếu sau toàn vong thảo luận thêm kích lệ. vậy không phải ma r k e t i n g làm được đến mèo đen thần thái một lần là nổi tiếng trở thành năm gần đây chung duy nhất một bộ đ ắ c khách lại trầm trồ khen ngợi sản phẩm trong nước động hoa điện ảnh thậm chí bị những người trẻ tuổi kia xưng là quốc mạng hy vọng quốc mạng kiêu ngạo đưa mọi người xem xuất phẩm phương bó lớn bó lớn kiếm tiền hâm mộ nước miếng lưu thành hà khí đ n g nhiên lại phát hiện lâm đàm tên này nó xuất hiện ở điện ảnh p h i n đầu nhà làm phim cùng biên kịch hai cái khu nơi tuy rằng đều không phải xếp hạng đệ nhất tên lại cũng lượng lượng đường đường triển lãm ở liệt dần dần đại gia thậm chí chuyên thuyết lâm đàm không chỉ có là cái này hạng mục nhà làm phim cùng biến kịch còn đầu tư cái này hạng mục ở hạng mục lúc đầu xác định phong cách phương hướng khi khởi đến quan trọng nhất tác dụng khai năm lúc sau mèo đen thần thám thu quan không chỉ có trở thành năm đó phòng bán vé quán quân còn bởi vì thừa thượng điện ảnh ngành sản xuất đại bùng nổ đông phong trở thành quốc nội điện ảnh phòng bán vé k ý lục người sáng tạo thậm chí ở bán được nước ngoài sau thu hoạch phi thường khả quan một đại số ngoại tệ lễ tình nhân khi Cô thanh niên mang lâm đàm tại thượng hải đỉnh điểm ăn cơm. Sau khi ăn xong lại ở đỉnh điểm khách sạn khai gian phòng, hai người nằm ở bên cửa sổ thưởng thức thành phố này từ ngọn đèn dầu l ậ p l ò e đến dần dần yên lặng, ngủ say, ngửa đầu xem ngôi s a u khi cô thanh niên ôm lười biếng c u ậ n ở trong lòng n g ự c hắn nữ nhân, lại cười nói: Nam an chi nặc đệ nhất bộ hậu kỳ chế tác cũng toàn hoàn thành, kế tiếp như thế nào ăn bài? Còn có thể có cái gì ăn bài? Bắt đầu trên tay tuyến cùng phát song bái, lâm đàm thỏa mãn xoa xoa cánh tay hắn. này đó công tác nàng sớm coi an bài đại triển thân thủ thời điểm rốt cuộc tới rồi có người tuyên bố không tiếc đại giới đều phải đào đến ngươi cố s a n h niên méo méo nàng ngón tay nhỏ hắn tưởng mỹ a lâm đ à m cùng hắn n g ự c s ư ờ n ôm hắn vòng eo nói thầm nói ta hiện tại cũng không phải là vì tiền tồn tại người n g ọ c tưởng thứ này cũng không phải là có tiền mua được đến bọn họ mới không có đâu như vậy nhiệt huyết cố s a n h niên vô vô nàng gối đương nhiên ta liều sống liều chết kiếm tiền vì cái gì a? còn không phải là tưởng cự tuyệt hay liền cự tuyệt hay, muốn làm gì liền làm gì sao? hiện tại thật vất vả có tiền, ta muốn làm cái gì kịch liền làm cái đó kịch, ai cũng đừng nghĩ của ta, không bao giờ sẽ vì tiền để cho người khác cho ta đ ư ơ n g l ã o đại. lâm đàm đống nhiên đem cánh tay vươn ổ tràn, nắm chặt quyền ở không chung với vẫy. cố s a n h niên ngược nhẹ nhàng chấn động hạ, lâm đàm ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn đến hắn đang cười, liền hôn hôn n g ự c hắn. Nam nhân lại đem nàng ôm sát chút, thân thân nàng đỉnh đầu, thấp giọng h ố n g nàng ngủ. Ngủ đi, ngày mai buổi chiều ta đi công tác, có thể bồi ngươi ở bên này ngủ nướng. Ngươi mới không ngủ lười giác, vô luận vài giờ ngủ đều 6 điểm rời giường. Ngoại tinh nhân Lâm Đàm lẩm bẩm một câu, thở dài, bị hắn một hồi đỡ bối xoa vai, càng ngày càng thả lỏng, càng ngày càng thoải mái, bất chi bất giác liền ngủ t r ầ m Ngày hôm sau, cố s a n h niên cùng Lâm Đàm cùng nhau ở khách sạn ăn cơm sáng, xem video ngắn, bơi lội, ăn cơm trưa. nị đến buổi chiều mới xuất phát đi đuổi phi cơ. Cố x a n h niên đi rồi, lâm đàm mới đề đề k i n h nhi khôi phục đến công tác trạng thái, thẳng đến nam an chi nặc tiểu thuyết phát biểu ngôi cao văn phòng đi gặp trang web hoạt động quan. Cùng ngày, bọn họ ở cuộc họp nói định rồi tuyên truyền hợp tác. Cách nhật, lâm đàm lại lao tới h ô thượng tv cùng lưu đẳng mỹ cùng phương tiểu nông một khối mở họp xác định phim truyền hình nam an chi nặc 38 t ậ p đệ nhất bộ kịch tập ở h ô thượng tv cùng cực thịnh vd hỗ thượng tuyên cụ thể thời gian. nửa tháng sau. một bộ tân kịch Nam An Chi nặc đống nhiên che trời lấp đất tuyên truyền lên trong một đêm mọi người phát hiện chính mình ở bất luận cái gì địa phương đều sẽ nhìn đến này bộ kịch sắp phát sóng quảng cáo tàu điện ngầm thượng siêu thị thương phẩm thượng tân đưa ra thị trường Nam An Chi nặc giản thể thư e o phong thượng 20 văn học trang w e h a p khai bình quảng cáo thượng tất cả đều là tân kịch thượng tuyến thông cáo liên mạng triển Nam An Chi nặc nhất thấy được chuyên khu đều bãi tân kịch báo trước là bài cực thịnh video cùng h ô thượng TV mặt khắc kịch tổng nghệ thượng cũng sẽ quá này bộ kịch phát sóng thời gian lan l ộ n quảng cáo hơi bác thượng họa sĩ đại s ú c cùng các fan càng mở ra thảo luận cùng truyền phát c u â n g hoan mấy năm nay fan cùng họa sĩ nhóm đã từ sáng tác truyền phát thảo luận sao nhiệt cái này tiểu thuyết trung sở hữu nguyên tố tiến hóa đến lại sáng tác làm đồng nghiệp trở thâm nhập phân đoạn hiện giờ kịch muốn online sớm đã quả cầu tuyết lớn mạnh đến kinh người số lượng fan đoàn nhóm tất cả tại chờ mong hoặc khẩn trương tân kịch thượng tuyến tin tức vì thế mỗi ngày lên hot sẽ ốc không ra một vòng Nam An Chi nặc tân kịch liền thành toàn dân đề tài, nó thậm chí còn không có thượng tuyến phát sóng. Võ h ữ u cùng đồng hành nhóm vì thế bắt đầu phỏng đoán, lớn như vậy trận trượng, tuyên truyền phí đến bạo biểu đi, này không được mấy cái trăm triệu. Chu Tình lại ở một lần cùng đồng hành bằng h ữ u tụ hội thượng lộ ra, những cái đó quảng cáo thương phẩm thượng tuyên truyền, giản thể xuất bản e o phong thượng tuyên truyền, trang web ngôi cao thượng tuyên truyền, đài truyền hình, video trang web quảng cáo t ừ tử, toàn không cần tiền, còn đều cho chúng ta tiền đâu. A, đều là hợp tác lúc đầu liền nói tốt ta, không có biện pháp, chúng ta ai đi hỏa? Ngươi tưởng mua ta giản thể bản quyền, tưởng mua ta kịch, tưởng ở chúng ta kịch lấy vào quảng cáo từ từ, ngươi phải đồng ý chúng ta trên hợp đồng tuyên truyền điều khoản. Chu t ì n h Thiếu đánh một đúm vai, người khác marketing tiêu tiền, chúng ta marketing kiếm tiền. Ng hiệp giới ổ lên, c h ư ơ n g 108 nữ nhân kia, đừng tiêu nàng lâm đảm, tiêu nàng đại doanh tiêu thuật chi mẫu, nam an chi nạp phát sóng cùng ngày. Tiểu Thuyết còn tiếp ngôi cao thương thành Ôn l à Tiểu Thuyết kịch bản q u a n thân, tuy rằng làm phi thường sung túc chuẩn bị, nhưng vẫn là thượng tuyến 10 phút liền treo. Muốn mua đồ vật vong hữu số lượng viễn siêu nhân viên công tác dự đánh giá, đem ngôi cao cấp tế bào chữa t r ỉ gần một giờ mới có thể tiếp tục đăng nhập mua sắm. Ngày hôm sau, thương thành 404 t i n t ứ c cùng Nam An Chi n ặ c kịch phát sóng tin tức cùng nhau lên đầu đề. Cùng một ngày, tác giả cùng diễn viên chính ở hơi bác thượng n g ộ n g ảo liên động biểu đạt đối nội dung tuyệt đối coi trọng, này cực đại lấy lòng Tiểu Thuyết fans. Người xem cùng người qua đường các fan nhìn đến loại này chính hướng hố động cũng cảm thấy thú vị, sôi nổi tự động tự phát tham dự tiến loại này hưu ích xã giao truyền phát, ngôi cao thượng hòa hợp tiềm thấm. Sắm vai nam nữ vai chính diễn viên tuy rằng không có xảo CP, nhưng ở lên tiếng khi đều biểu đạt ở quay chụp trong quá trình, đối phương đối chính mình trợ giúp, cùng đối với đối phương kỹ thuật diễn tôn trọng. Hai bên diễn viên quản lý đoàn đội nhìn đến người dùng nhóm ăn này một bộ, tuy rằng không có bạo điểm, không có xé b ứ c tuồn lình tinh b ắ c trong mắt đồ vật. Phép số còn tại vô hạn dâng lên, đánh giá cùng danh tiếng cũng đều thực hảo. Lúc này mới yên tâm xuống dưới. Lúc trước cùng lâm đàm nói ma r k e t i n g thời điểm, bọn họ đều tưởng cho chính mình diễn viên tranh x e vị, đều tưởng làm cái đại tin tức linh tinh hảo hảo l à n g cê một phen, kết quả đều bị lâm đàm không. Đại gia còn không phục, muốn kiên trì mình thấy, sau đó lâm đàm liền móc ra hợp đồng. Nguyên lai like sớm tại ký hợp đồng bắt đầu, lâm đàm liền phòng bị trong giới các diễn viên làm sự tình, hạn chế điều khoản đều văn bản rõ ràng viết ở hợp đồng. hai bên lúc này mới không thể không ngừng nghỉ đồng ý chụp tốt sơ t ơ làm tuyên truyền khi lâm đàm tưởng chủ đẩy ai đương x ê vị liền chủ đẩy ai lâm đàm cũng là nhân lúc còn sớm 15 năm chỉnh thể không khí còn không có s a u lại như vậy c ơ đoan lúc này mới chui diễn viên quản lý phương chỗ trống nàng nhưng không nghĩ hảo hảo ra một bộ kịch cuối cùng bị các diễn viên đem người xem chú ý điểm n á o trận nếu như bị diễn viên đem kịch xào x ú dẫm lên kịch nhiệt điểm thượng chính mình vị vậy lê tưởng nàng chính mình phòng làm việc làm đệ nhất bộ kịch liền hy vọng thuần túy làm nội dung, không nghĩ sẽ b ứ c cũng không nghĩ làm đại tin tức. Kết quả chính là, lâm đàm chứng minh rồi, chỉ cần kịch làm hảo, nội dung hảo, chuyện xưa hảo, nhân vật hảo, các diễn viên không cần làm c, không cần làm sự, người xem chú ý độ cũng sẽ bảo. Đại gia thảo luận kịch nội dung tính tích cực cực cường, tiến tới sẽ thảo luận diễn viên kỹ thuật diễn, diện mạo chờ, sau đó tự nhiên mà vậy trở thành diễn viên fans. không có đại thay tiếng, quay chung quanh hạng mục bản thân, làm theo có thể hồng. Đây mới là chính đạo. Bị Lâm Đàm đào lại đây làm tuyên truyền người phụ trách trương thanh nhìn m a r k e t tinh số liệu, một bên cao hứng ngồi không được, một bên lại nhịn không được đối Lâm Đàm nói: Chúng ta lần này hiệu quả thực hảo, nhưng Lâm tổng ngươi phải biết, giới giải trí ma r k e t i n g luôn luôn là không sợ bị mắng, liền sợ không tiếng động. Ngươi cũng không thể bởi vì lần này thành công, liền hoàn toàn cự tuyệt mặt trái ma r k e t tinh a về sau chúng ta làm kịch, nếu là yêu cầu xào c p, xào mặt trái tin tức làm tranh luận cũng vẫn là đến làm. Lâm đ à m cấp Trương Thanh gấp nơi thịt, không có lập tức tiếp h n nói, chờ lại ă n trong chốc lát, Trương Thanh cảm xúc ổn định xuống dưới, mới mở miệng nói. Lần này marketing thành công, dựa vào cũng không phải là vật khí. Trên đời này marketing thủ đoạn rất nhiều, đích xác có càng xảo càng hồng, đại đa số người khả năng cũng đích xác đều dùng quá phụ hướng marketing. Nhưng đây là phòng làm việc của ta, ta đây liền có thể yêu cầu ở ta nơi này không có. Nếu ta trước tiên hai năm liền đi cấp tiểu thuyết phô thị trường, làm ra vòng. Giúp hắn bán các loại bản quyền tạo thế, giữa người dùng, cố phèn. Dùng tốt nhất đoàn đội làm kịch, làm nội dung. Kết quả trả giá nhiều như vậy, cuối cùng vẫn là muốn rửa cãi nhau. Ta đây xem ta cũng vẫn là không cần làm kịch, đại khái căn bản không phải kia k h ố i liêu. Trương Thanh bị Lâm Đàm nói á khẩu không trả lời được, há mồm tưởng cãi cọ hai câu, lại bị Lâm Đàm đánh gãy. Ta cảm thấy, chúng ta này đó nội dung người, vẫn là phải có một ít xã hội ý thức trách nhiệm. Chúng ta sản xuất nội dung. Khả năng sẽ đối một ít người trẻ tuổi tạo thành ảnh hưởng, chẳng sợ phụ hướng lăng xê chỉ là làm một bộ phận người tâm thái, ta cũng không nghĩ. l a m điểm làm người xem vui vẻ sự, cảm thấy hạnh phúc sự, cảm thấy thú vị sự đi, chẳng sợ nhiều chi trả một ít phí tổn, cũng nhất định là đằng giá. Người sống ở trên thế giới này, không ngừng có thành công, còn có danh tiếng cùng một khuôn mặt ra. Trương Thanh gãi gãi đầu, có thể như vậy sao? Đương nhiên, ngươi nhảy ra s í nghiệp lớn, tới ta cái này tiểu công ty. chẳng lẽ còn không phải là vì làm chính mình muốn làm sự, không cần bởi vì thừa nhận thật lớn các bị áp lực, mà làm đặc biệt lệnh chính mình phiền chán chuyện này sao? một khi đã như vậy, không bằng liền hoàn toàn cùng qua đi làm kết thúc, một lần nữa xem kỹ hạ chính mình tích lũy kinh nghiệm cùng kỹ thuật, sau đó giữ lại một bộ phận năng lực, vứt bỏ một bộ phận năng lực đi. Lâm Đàm cười kính trương thanh một chén rượu, nhẹ giọng nói: đi vào phòng làm việc của ta, coi như một lần nữa đi trở về t h ơ hấu, chẳng sợ trung nhị. cũng nhặt về một ít mới vừa làm này hành hành nghề giả khi sơ tâm đi làm một cái sẽ bị người khác nói lý tưởng chủ nghĩa nhưng tự mình nhận chi sẽ phi thường thoải mái người trưởng thành đi trương thanh n g ự c đ ỗ n g nhiên liền ấm áp lên hắn ngây ngô cười một tiếng cùng lâm đàm t r ạ m cốc sau đó uống một muỗm to rượu nhập bụng nóng rát như hắn giờ phút này tâm tình một vòng sau nam an chi nặc trò chơi online ảnh du liên động cái này từ bị đưa tin bài viết tiêu đại thêm thô khán giả một bên xem kịch một bên đem quá độ tinh lực đầu chú đến trong trò chơi, t h ứ c mau, n à y bộ kịch, trò chơi này thành lập tức nhất nhiệt xã giao đề tài, mọi người liên hoan, cùng đường, vong liêu khi nói chính là kịch, các bằng hữu, các đồng sự một khối cho hết thời gian tắc đều ở trong trò chơi. Vương c h í c h vì trò chơi làm phi thường tốt xã giao hệ thống, có thể chia sẻ đến sở hữu ứng dụng mạng xã hội trong đàn, có xếp hạng, có đưa tặng, có tổ chức thành đoàn thể, có hỗ trợ, có danh hiệu cùng tiểu quà tặng. trong lúc nhất thời, trò chơi nước chảy bạo c h ư ớ n g Tuy rằng không ở trò chơi đao loạt ngôi cao thượng dùng nhiều tiền làm thả xuống, chỉ dựa vào cái này hợp t i bản thân nhiệt độ, cùng kịch chính truyền phát tin nhiệt độ, cư nhiên liền tiêu tới rồi trò chơi bảng xếp hạng đệ nhất vị trí. Mà chế tác trò chơi này đoàn đội thậm chí không thuộc về quốc nội lớn nhất Tam gia chế tác công ty bất luận cái gì một nhà, nó chỉ là cái năm người tiểu đoàn đội, tốn thời gian mấy tháng chế tác xong mà thôi, thậm chí dự toán cũng chưa hoa n h i ề u ít, chỉ ấp ủ nửa tháng, liên tục mỗi ngày bá bảng đệ nhất trò chơi. liền ở thị trường thượng bị định tính vì hiện tượng cấp trò chơi, ngành sản xuất nội người bắt đầu đem ảnh du liên động làm chủ yếu đầu đề đi nghiên cứu, muốn ở phía sau sở hữu hạng mục phục chế Nam An Chi nạc thành công. Thậm chí có người bắt đầu viết phân tích văn chương ở các đại nhà tư sản diễn đàn hoạt động thượng làm chia sẻ chương trình học. Trong lúc nhất thời, Nam An Chi nạc hạng mục nổi bật đại táo, nó cấp thị trường mang đến tân hình thức cùng tân thành ửu, chú định nó mặc dù kịch ba song, trò chơi không hề giữ gìn tiểu thuyết kết thúc. cũng sẽ không bị lịch sử sông dài bao phủ. đ ư ơ n g hành nghề giả nhóm hồi tưởng thị trường hình thức phiên bản tiến giai khi tổng khó tránh khỏi muốn đem Nam An Chi nặc sách ra tới, nó sẽ trở thành một cái ký hiệu v ĩ n h viễn sinh động ở cái này thị trường thượng, v ĩ n h viễn không bị quên đi. Vì thế quay chung quanh Nam An Chi nặc sở hưu hết thể đều phát hỏa. Nó phim truyền hình chế tác công ty, đông niên thành quốc nội nhất đứng đầu cao cấp chế tác nhãn hiệu công ty. Nó trò chơi đoàn đội trở thành nhất đ ắ c khách hấp mã kiếm tiền như ấn sao giống nhau. nó biên kịch, marketing, thấy vào từ từ toàn thành đề tài, rất nhiều người v ắ t hết óc làm không ra một cái đề tài tới, nhân ra làm một bộ kịch lại thiếu chút nữa đem trong công ty bảo khiết i á di đều phủng thành v õ n g hồng. đ ư ơ n g Nam An Chi n ặ c tác giả chịu phóng, bị phóng viên hỏi thành công bí quyết khi, tác giả nghĩ nghĩ, mới cười nói, ta chính mình nói, chính là chuyên tâm viết hảo vai diễn của ta cùng chuyện xưa, đến nôi nói ta cái này tiểu thuyết hấp t hòa b ạ o kia khả năng toàn lại chuyên viên giao dịch chứng khoán lâm đảm công lao, lâm đảm đúng vậy, nàng là cái này tiểu thuyết kịch cùng trò chơi suốt p h ẩ n người, ta đại bộ phận bản quyền cũng đều ở nàng trong tay. lâm đ ả m không chỉ có c o f phi thường cường làm kịch năng lực, còn thập phần thật tinh mắt, có tiên trí tính. cái này h ấ p t i hiện giờ hết thảy, ta đoán nàng khả năng ở rất nhiều năm trước cũng đã bắt đầu quy hoạch đi. tóm lại, nhiệt độ lên men, người dùng dẫn vào cùng bồi dưỡng, đều là một cái dài dòng quá trình. lâm đ ả m có cái này kiên nhẫn, có cũng đủ d ụ n g tâm, trước tiên làm chuẩn bị, làm nỗ lực, nghiêm túc kinh doanh cùng đào tạo. mới có thể giống như nay được mùa mùa. Ta xem hiện giờ thị trường thượng, rất nhiều người nhìn đến cái này hạng mục hòa bạo, liền tưởng phúc chế. Nhưng lại không muốn trả giá trường kỳ nỗ lực đi kinh doanh, liền muốn kiếm mau tiền. Hạt tổng kết một í thuật nhìn đặc biệt bất v i ệ c nhi nhân tố, hẳn là đều sẽ thất bại. Cho nên nếu làm tác giả, tưởng có thành tích, đừng tổng kết ta để tài linh tinh này đó, liền viết chính mình nhất tưởng viết chuyện xưa, nhất am hiểu viết chuyện xưa, đến nỗi hành n g ờ i giả. vậy cũng đừng chỉ lấy cái này i p đến bây giờ mới thôi thành quả đi tổng kết trở về đầy 2 năm đi nghiên cứu nghiên cứu lâm đàm trả giá những cái đó trầm mặc phí tổn đi sau đó cũng giống nàng giống nhau ở người khác nhìn không thấy trong bóng tối trước cày thấy lại chờ đợi thu hoạch phóng viên mới đầu trên mặt còn treo chức nghiệp hóa tươi cười nghe nghe biểu tình liền trở nên nghiêm chỉnh lên tác giả làm việc cùng nói chuyện không như vậy khéo đưa đẩy lại phá lệ đúng trọng tâm nội dung có chút đả động nàng làm kiến thức quá nhiều ở phỏng vấn trung giản g trường hợp lời nói phóng viên bị chịu xúc động chân thành cùng giản dị này hai cái tính chất đặc biệt nguyên lai like vẫn có như thế mãnh liệt đả động người lực lượng cho dù là ở thương nghiệp xã hội nó cũng xa so truy đuổi phù hoa những cái đó tân độ vẩn càng mê người cùng đáng yêu à nghe tới ngài đặc biệt tôn trọng vị này lâm đàm nữ sĩ phải không phóng viên tay đáp ở bút ký thượng ánh mắt nhìn phía tác giả đôi mắt đương nhiên nàng làm ta sáng tác chuyện xưa ra vòng lửa lớn đại bạo còn làm ta kiếm được rất nhiều rất nhiều tiền, ta đâu chỉ tôn trọng nàng, nàng quả thực là ta thần tài, nữ thần may mắn. tác giả đống nhiên mỉm cười, cười ra một bên má lún đồng tiền. nga, nàng kịch trò chơi cùng mặt khác bản quyền chế tác đều chủ động giúp ta dự lưu cùng tranh thủ thực không tồi lợi nhuận chia làm tỷ lệ. tác giả đắc ý nói, chắc không được rất nhiều bản quyền chế tác phương cùng nguyên tác giả đều sẽ xé b ứ c ngay cùng lâm đảm lại như vậy hài hòa, tôn trọng lẫn nhau còn cho nhỏ khen. phóng viên nghe được lời này. Đối lâm đàm có càng sâu trình tự kính nể, khác đối lâm đàm khen còn có thể là bởi vì những người này đeo l ự kính xem lâm đàm, nhưng danh tác phân tiền cấp hợp tác giả, kia chính là thật đánh thật trả giá a. Ai đều biết, cho dù có tiền người lại có tiền, làm hắn từ trong túi móc ra 1.000 đồng tiền cấp người nghèo, kia đều là khó càng thêm khó. Lâm đàm cư nhiên chủ động cấp tác giả đưa tiền, mà không phải tham lam hướng chính mình trong túi suy, này liền có điểm lợi hại a. Ai cũng chưa biện pháp không thích khẳng khái lại giảng nghĩa khí người đi. tác giả ha ha cười kết thúc lần này phỏng vấn một vòng sau vị này phóng viên lại ước tới rồi lâm đàm đoàn đội tuyên truyền khẩu người phụ trách ngồi xuống sau phóng viên cười muốn lôi kéo làm quen liền tuyển dụng lâm đàm cái này mọi người đều liêu thượng vài câu đề tài mấy ngày hôm trước ta mới vừa phỏng vấn nam an chi nặc nguyên t ắ c tác giả hắn đối với các ngươi lão bản khen không dứt miệng không biết vị này lâm đàm lâm luôn là không phải nhân cách mị lực bạo liều a nên sẽ không ngươi sở gì đi vào nàng đoàn đội công tác cũng là buôn nàng người này tới đi Trương Thanh ngồi ở phóng viên đối diện, nguyên bản còn ở tự hỏi nghị s ă n trong đầu, đ ồ n g nhiên nghe thấy cái này đề tài, một chút liền thả lòng lên, ha ha cười nói, Lâm Đảm, đừng tiêu nàng Lâm Đảm, tiêu nàng tuyên truyền bộ trí mẫu, trương 109 ẩn hôn, không thú vị, cái kia viết thư, cùng lão bà của ta rất xứng đôi sao? Hai năm thời gian, cực thịnh video liền trở thành quốc nội đệ nhất video ngôi cao, này ngôi cao người phụ trách cô thanh niên cũng thành nhất nổi danh doanh nhân. cực thịnh video mua lúc ấy nhất hỏa internet văn học ngôi cao nhà xuất bản truyện tranh ngôi cao tách ra thành văn ngu tập đoàn độc lập đưa ra thị trường cố s a n h niên bỗng nhiên thành quốc nội nhất chịu chú ý thành công nhân sĩ hán đ i ệ u thấp nhiều kim tu l ã n g tuổi trẻ tài cao mỗi lần khai nửa năm cuộc họp báo khi ở trên đài diễn thuyết ảnh chụp đều sẽ ở các mạng xã hội thượng bị điên truyền còn không đợi hắn bị bầu thành đương kim mạnh nhất độc thân bá tổng truyền thông liền dùng kính lúp cho hấp thụ ánh sáng hắn tay trái ngón áp út thượng chiêm nhẫn Không giống mặt khác đại lão như vậy kết hôn đều anh anh liệt liệt, hoặc cưới danh môn, truy minh tinh, hắn gia đình cùng thê tử vẫn luôn thần bí ẩn ở sương ngủ, tồn tại với đại gia suy đoán cùng hâm mộ chung. Mọi người luôn là thích đào danh nhân mật tần, cố s a n h niên lại đem chính mình sinh hoạt cá nhân thủ chặt chẽ, thậm chí ra nửa năm cuộc họp báo ở ngoài đều không hề bất luận cái gì trang báo thò đầu ra. Vì thế có người tưởng từ hắn xí nghiệp bên trong thám thính, lại rất mau thất vọng phát hiện, cố lao bảng kết hôn chuyện này liền hắn nhất tin cậy cấp dưới cũng không biết. Đại gia có rất nhiều suy đoán, lại cũng chỉ dừng lại ở suy đoán chung. Không ai biết hắn là khi nào kết hôn, cưới chính là ai, thậm chí mọi người đều không chú ý tới hắn tay trái ngón áp út thượng nhẫn là khi nào mang lên. Cái kia không quá hòa hợp với tập thể, độc lai like độc vãng, tựa hồ trong sinh hoạt chỉ có công tác nam nhân, như cũng thực lạnh nhạt, không yêu cùng mặt khác người quá nhiều tiếp xúc. Gần nhất cực thịnh video làm nam báo, con số thực hảo, chính thượng k ị c h tổng nghệ chờ đều bạo lên h o t sể ấp. những cái đó tích cực thảo luận cố s a n h niên một thân bộ phận đ á m người cũng n á o nhiệt lên lưu đẳng mỹ ở cùng cố s a n h niên hội báo khi nhìn không được thường thường vọng liếc mắt một cái hắn trên tay trái chiếc nhẫn thật sự thực bình thường trong công ty mười cái kết hôn tăng cái nhẫn tới khả năng đều là loại này đơn giản vòng n h i ai ngờ từ cái này chiếc nhẫn thượng làm văn tìm hiểu nguồn gốc tìm được hắn thế tử kia thật là khó càng thêm khó cố tổng ngày mai buổi tối rượu chịu ảnh nghiệp họp thường niên mời ngài tham gia ngài có rảnh sao Hội báo xong sau, Lưu đ ằ n g Mỹ mở miệng hỏi: Diệu khách ảnh nghiệp mấy năm nay ra vài bộ danh tiếng không tồi kịch, hiện tại ở trong vòng địa vị trên cơ bản thực củng cố. Lần này họp thường niên cũng mời vài cái video ngôi cao cùng đài truyền hình Đại Lao tham gia. Bọn họ ảnh nghiệp Lao tổng chuyên môn thỉnh nàng mời cố tổng. Còn nói hôm nay sẽ tự mình gọi điện thoại hỏi cố tổng thời gian. Ta không đi, ngươi cùng Trương sản xuất thay ta đi thôi. Ta một câu cùng bọn họ lao bản nói qua. Cố s a n h niên đầu cũng chưa nâng. Tốt, cố tổng. Lưu Đằng Mỹ gật gật đầu, liền thức thời rời đi cố s a n h n i ê n văn phòng. Mấy năm nay theo cố s a n h n i ê n giá trị con người bảo chứng, công tác cũng càng ngày càng bận rộn. Trước kia liền không quá thích xã giao người, hiện giờ càng là rất ít tham gia các loại trường hợp cuộc họp báo, tụ hội. Nhưng mặc kệ hắn có cho hay không mặt mũi, những người khác cũng lấy hắn không có cách. Trong vòng nhất có tiền có lưu lượng giáp phương ba b hắn tham không tham gia người cũng không dám chọc hắn. Quay đầu lại làm theo vẫn là muốn khách khách khí khí kính. Ai làm nhân gia ở mặt khác ngôi cao trả giá c c h chiến, lúc đoạn chiến cục diễn hạ, dựa vào chính mình vốn ít đại tiền lời tạo ngộng kịch trường, đem toàn bộ ngôi cao nội dung tự sinh trưởng cấp bàn xuống đâu. Đừng động trong vòng người có phải hay không mắng tạo ngộng kịch trường làm ẩu, nhân gia làm được đồ vật chính là hữu dụng hộ. Có người xem duyên, có đại chúng truyền bá độ. Hơn nữa theo tạo ngộng kịch trường hòa b ạ o liền một ít rất có trình độ, nhưng không có quan hệ không có nhân mạch tiểu chế tắc công ty cũng bắt đầu gia nhập tạo ngộng kế hoạch. làm ra v à i bộ tuy giằng phí tổn thấp, trình độ lại không thấp tiểu mà mỹ m à n k i n h ngắn. Chỉ dựa vào quảng cáo cấy vào chia làm cùng lưu lượng chỉ điểm chia làm, liền đạt thành chính lợi nhuận. Không có biện pháp, chỉ cần phí tổn áp đủ thấp, là có thể kiếm tiền. Chỉ cần có thể kiếm tiền, là có thể liên tục gắn bó. Trâm r ã i tạo ộ n g kịch trường phát hỏa, quảng cáo cấy vào cùng người dùng càng ngày càng nhiều. Này đó người dùng một khi bị dưỡng lên, liền thành liên tục phát triển chất dinh dưỡng, người chế tác kiếm càng ngày càng nhiều. mâm lại càng lớn, tiểu mục trưởng thành c h e trời đại thụ, một cây trưởng thành 10 cây, nơi này xuất hiện một mảnh rừng rộng, sinh thái vòng liền hình thành. gần nhất, cố s a n h niên càng là vì tạo n g n g kịch trường tổ kiến toàn bộ kỹ thuật duy trì đoàn đội, quần áo hoa trang đạo cụ, nhiếp ảnh, kịch vụ, c h ấ p hành sản xuất từ từ làm vất vả sống kỹ thuật nhân viên, đều từ ngôi cao cung cấp, ngươi chỉ cần mang theo hạng mục tới, liền có người giúp ngươi tích c ó p cục phụ trợ người chủ. vô luận ngươi là đạo diễn vẫn là biên kịch vẫn là diễn viên. Không cần chính ngươi tổ đoàn đội, ngươi một người tới là có thể lợi dụng ngôi cao vì ngươi cung cấp khắp nơi kỹ thuật duy trì, hoàn thành chính minh kịch. Những người này có lẽ kỹ thuật sẽ không quá cao, nhưng là tuyệt đối có thể hoàn thành ngươi yêu cầu, có thể đem ngươi nội dung cùng đồ vật thất thất bát bát đạt tiêu chuẩn hiện ra. Hoàn toàn đủ ngươi vì bước vào này một hàng, bán ra cũng đủ v ữ n g vàng bước đầu tiên. Thậm chí ngôi cao còn vì ngươi cung cấp sáng tác, chế tác trong lúc thấp bảo tiền lương, chẳng sợ ngươi này bộ kịch cuối cùng làm ra tới thất bại. không có kế tiếp chia làm phát tài cơ hội nhưng ít ra ngươi vì m ộ n g tưởng làm cái này hạng mục trong quá trình sẽ không chịu đói cũng không có sinh hoạt chi yêu này đối với có m ộ g tưởng chỉ là yêu cầu một cái chống đỡ một cái cơ hội người tới nói quả thực hoàn mỹ ngôi cao một khi dùng thấp nhất phí tổn g ũ ú p sáng tác giả nhóm hoàn thành phiền toái nhất phân đoạn chế tác tài chính vấn đề mặt sau cũng chỉ xem chính ngươi mới có thể hay không thật sự đủ rồi một trăm cái tới dự thi xin m ộ g tưởng quỹ cùng phụ trợ người tổng có thể si ra mấy cái thật sự có tài cán tạo mộng kịch trường thượng tuyến một năm thời gian phát hỏa sáu cái kịch nam chuyên nghiệp học sinh diễn viên chính bọn họ viết kịch bản ở tạo mộng kịch trường cũng vì đổi người khác đoàn phim người tới diễn chính mình diễn mà đi cấp yêu cầu diễn viên đoàn đội đương miễn phí diễn viên kết quả đánh bậy đánh bạ thành minh tinh thậm chí chịu mời tham gia đại đạo diễn điện ảnh chế tác lấy vai phụ diễn viên thân phận một cái viết tiểu thuyết tác giả ở tạo mộng kịch trường cho chính mình hạng mục đương biên kịch đương đạo diễn làm ra một bộ chỉ có 9 tập bạo hỏa màn k i n h ngắn, tuy rằng bên trong thỉnh diễn viên có chính mình ba b a chính mình d n g chính mình thượng, cao trung tiểu chất nữ, còn có chính mình hạ p h ô huynh đệ, cùng với cực thịnh video phái lại đây giúp hắn quản đoàn phim chấp hành sản xuất chờ. này đó diễn viên bị vong hưu diễn xưng là cường thi kỹ thuật diễn, nhưng bởi vì nội dung vượt qua thử thách, chính hắn đem hết toàn lực đạo diễn. chuyện xưa trung thú vị ra tới, đại gia thích xem, liền này đó kém kỹ thuật diễn đều thành nó hỏa nguyên nhân. trở thành lập tức thị trường hiện tượng cấp, có đoàn phim thậm chí chuyên môn bắt trước hắn làm ổ u cùng thân thích kỹ thuật diễn cho rằng nó là bởi vì này đó tao đốt lửa, bắt trước giả nhóm đương nhiên nằm liệt giữa đường, nhưng vị này tác giả lại nhân này bộ diễn bước vào vòng, trở thành vốn ít danh tiếng đạo diễn sẽ viết sẽ đạo còn sẽ tiết kiệm tiền, tạo mộng kịch trường vô số chuyện xưa, căn cơ đều ở người thường trên người, đại gia không c ó quang hoàn, có chỉ là kỹ thuật, chỉ là ái, chỉ làm g ộ n g tưởng cùng vui đầu chuyên chú sáng tác nội dung. có tài người tổng ở ngươi ta bên người, những cái đó ngươi hảo hội diễn à, như thế nào không đi đương diễn viên ngươi cũng thật sẽ b i ê n không bằng đi viết kịch bản được hay, ngươi rất có phân kính cẩn hay, có thể đương đại đạo diễn, ha ha lời nói không hề chỉ là lời nói đùa, chúng nó đều khả năng trở thành sự thật. vì thế, một ít người tới tạo m ộ n g ngôi cao thật sự làm thành, tạo m ộ n g kịch trường danh tiếng ra tới, cực thịnh video tạo m ộ n g kế hoạch cũng phát hỏa, chân chính nhân tài không bao giờ rụt rè, sôi nổi đến t ậ y nhờ. liên sản xuất càng nhiều có ý tứ có tài khí có chất lượng đồ vật lúc trước cảm thấy cái này gánh hát d o n g căn bản thành không được sự cảm thấy không có xe tải tư đại đầu tư căn bản làm không ra hảo nội dung cảm thấy hiện tại là đặc hiệu cùng duy m ị thời đại nội dung vĩ vương sớm quá hạn hiện giờ đều bị đánh mặt tạo ộ n g kịch trường thành tiểu nhân vật nhóm những người trẻ tuổi kia làm thành một chuyện lớn đại gia sớm quên mất lúc ban đầu cái này kịch trường bất quá là vì điền một cái không làm ra tới liền phải bồi 100 v đ ố t hạng ngục hố mà thôi Nó trang báo đã khuyết c h ư ơ n g 18 t h ứ phiên bản đổi mới 30 m ấ y thứ, hiện giờ quy mô, sớm không thấy đã từng đơn sơ hình thức ban đầu. Nhưng đại gia còn nhớ rõ cái này phương án sáng tác giả tên Lâm Đàm. Cự tuyệt diệu c h ị u ảnh nghiệp h ọ c thường niên mời cố s a n h niên, ngày hôm sau xuất hiện ở Lâm Đàm khánh công yến thượng. Nam An Chi nặc đệ nhất bộ lửa lớn thu quan, s ô n g thẳng năm nay kịch vương chi vị, số liệu cao đến kinh người, mặt k h á c kịch theo không kịp. Cố s a n h niên cự tuyệt như vậy nhiều người. lại nguyện ý ở lâm đàm khánh công yến thượng từ đầu ngồi vào đ ô i đại gia sôi nổi toan ngôn toan n g ự không vui nhưng nghe đến lâm đàm tên này nghe được nam an chi nạp cái này kịch danh liền tất cả đều tắt thanh hẳn là a kia chính là lâm đàm a năm đó tạo n g n g kịch trường người đề xuất nam an chi n ạ ai hiện tượng cấp đại im ai ảnh du liên động người mở đường a kịch kết thúc mấy cái trăm triệu trò chơi còn ở nước chảy đệ nhất vị trí ngồi vững vàng đâu cố x a n h niên đi cấp lâm đàm giữ thể diện đi tham gia Nam An Chi n ạ c khánh công yến, đương nhiên a, rốt cuộc ai dám nói chính mình so với càng cường? Lâm Đàm n khánh công yến thượng, hoa điểm lão cấp trên Liêu Tín Dương cũng tới rồi, uống đến rượu h n m khi, Lâm Đàm cùng Liêu Tín Dương tiến đến một khối lời nói năm đó, Liêu Tín Dương còn ở lại n h ả i nói có thể nghĩ đến, m ờ i mấy năm thời gian mà thôi, năm đó cái kia liền làm kế hoạch thời điểm như thế nào cùng biên kịch câu thông, như thế nào thẩm duyệt kịch bản, như thế nào cùng lão bản hội báo công tác, hỗ trợ đẩy mạnh hạng mục cũng không biết tiểu kế hoạch. thế nhưng lấy lắc mình biến hóa, thoát thai hoán cốt thành hiện giờ cái này cường đại nữ lão b ả n l l ê u tổng khi nào ra tới làm một mình a Lâm Đàm cấp l i ê u Tín Dương đổ một chén rượu, quan tâm hỏi chờ một chút đi, ta mới sản xuất tam bộ kịch, biên kịch phòng làm việc cũng vừa loát thuận, hiện tại đang theo một ít cô ý đầu tư người nói thời cơ chín m u i trở ra đi l i ê u Tín Dương cười ngón tay điểm điểm mặt bàn, đ ỗ n g nhiên mở miệng ngươi biết Trương Tắc hiện tại đang làm gì sao? Trương Tắc Lâm Đàm nhẹ nhàng nhấm nuốt cái này xa xôi tên Mới nghĩ đến này người còn sống ở này một đời, thật tốt giống đời trước chuyện này giống nhau. Đúng vậy, hiện tại người ở hành cửa hàng đâu, cấp tới đóng phim đoàn phim đương sản xuất chủ nhiệm, mỗi ngày ở phim trường phơi đại thái dương, sở hữu việc nặng việc dơ đều phải làm, còn s ơ không tới hợp đồng, lấy không được quyền lợi. Lưu Tín Dương ánh mắt đã có chút mê ly, giảng lợi này khi mang loại này không biết là thương hại vẫn là xem náo nhiệt phức tạp cảm xúc. Ai đều biết, trực tiếp từ xuất phẩm người nhân mệnh nhà làm phim là đoàn phim hạng mục giám đốc. Tuy rằng mệt, nhưng có quyền lợi, có tương lai, nổi danh có tiền. Nhưng rất nhiều hạng mục tích cóc hảo nhất trung tâm nhân viên sau mới tìm một ít sản xuất chủ nhiệm, danh hào nghe tới giống như cùng sản xuất không sai biệt lắm. Trên thực tế chính là ở đoàn phim chuyên làm việc nặng việc dơ, cái gì đắc tội với người sự đều phải ngươi làm không nói, còn lấy không được nhất trung tâm quyền lợi. n a y một loại sản xuất chủ nhiệm có thể được đến danh cùng lợi, thậm chí còn không bằng mới vừa tốt nghiệp cùng tổ cái loại này chấp hành sản xuất. Trương tác hiển nhiên là cùng đường. mới có thể đi làm loại sự tình này. Không tuổi, còn có khẩu cơm ăn. Lâm Đàm lún vai. Lần trước ở hành cửa hàng, hắn xa xa thấy ta, liền bắt g ó c phơi đen, gầy. Ta thiếu chút nữa nhận không ra l i ễ u Tín Dương nói tới đây, đống nhiên dừng lại, cười khẽ hai tiếng, đổi đề tài hỏi. Ta coi thấy Nam An Chi nặc tác giả ở ngươi kịch cùng trò chơi online khi, vẫn luôn siêu tích cực phối hợp ngươi tuyên truyền. n g h i ễ m nhiên kịch cùng trò chơi là hắn làm giống nhau. Ta bên này muốn cho tác giả không mang chúng ta kịch đều khó. Ngươi là như thế nào thu phục tác giả? Bản Quyền Kim nhất định thực quý đi. Bản Quyền Kim không quý a 80 vạn. Lâm Đàm lún vai a, n g a t à o không phải nói Nam a n Chi nạc hiện tại phim ảnh Bản Quyền kêu giới đến 900 vạn sao? Ngươi như thế nào như vậy tiện nghi liền bắt lấy. l i ê u Tín Dương không dám tin tưởng t r ậ n tròn đôi mắt. Ta 14 n ă m mua a. Lâm Đàm đắc ý khơi mào cằm, cố ý không cùng l i ê u Tín Dương để chia làm sự, nhìn l i ê u Tín Dương hâm mộ tấm tắc lắc đầu. vui vẻ cười k h a n h khách, lại uống nhiều một ly rượu vang đỏ. vì thế, vài ngày sau, lại có truyền thông người nắm chặt văn sương, nam an chi nặc tác giả 80 vạn liền đem bản quyền bán cho lâm đàm, toàn bởi vì lâm đàm có siêu cường chế tác trình độ, đối đãi nam an chi nặc như đối đãi chính mình h à i tử nghiêm túc nghiêm túc, thành tâm thành ý. trong lúc nhất thời, lâm đàm nhân cách mị lực cùng nguyên t ắ c tác giả văn thanh không tham tài bị bốn phía tin d ư ơ n g lâm đàm lén cùng tác giả ă n cơ m khi, hai người nhìn này đó văn trương dở khóc dở cười. ta thật sự cũng chính là bình bình thường thường trụ kịch, đứng đứng đắn đắn mua bản quyền mà thôi. A như thế nào liền nói cùng họa quốc yêu cơ giống nhau. Nhân ra tác giả xem ta liếc mắt một cái liền đuổi theo ta muốn giá thấp bán thư cho ta l ạ m Lâm đ à m đỡ chán, ta thật là ái tiền a. bọn họ như vậy một viết, người khác tới tìm ta mua bản quyền đều không cùng ta trước tiên. Thế nhưng nói viết cái gì sẽ moi tim đào gan hảo hảo chụp gì đó. Có thể hay không đừng thổi. Câu cùng ta nói tiền a tác giả nước mắt đều phải bước ra tới. Ha ha, Lâm Đàm bị đậu muốn cười. Như vậy một so, nàng là so tác giả sảng một chút. Truyền thiên, hai người ở tiệm đồ ăn Nhật ăn cơm ảnh chụp, cư nhiên bị phát thượng internet, điên truyền s a u một lúc, bắt quái thay đổi điều. Đại gia bắt đầu truyền thuyết, nguyên lai like Lâm Đàm có thể giá thấp bắt được Nam An Chi là không phải bởi vì tác giả không yêu tiền, cũng không phải bởi vì Lâm Đàm quá chân thành, tất cả đều là bởi vì bọn họ hai vốn d ĩ chính là p h u t h ê nội bộ tiêu hóa, đương nhiên. Hôm nay buổi tối. Cô s a n h niên ỉ ở sofa, đem tia t r ư ơ n g vong truyền ảnh chụp phóng đại, phóng đại, lại phóng đại. Quả nhiên nhìn đến trên ảnh chụp nam tác giả ngón áp út thượng mang cái cùng lâm đàm không sai biệt lắm hoàn hình n h ẫ n cưới. Chẳng trách người khác sẽ n a o b ổ n h ấ p môi lại phiên một lát che trời lấp đất bắt quái thiệp, xem hắn đầu choáng váng nao trướng, truy bắt quái đều truy không rõ. Dần dần đánh mất kiên nhẫn, cô s a n h niên ngẩng đầu, hướng tới lâm đàm thư phòng nhìn liếc mắt một cái. Vài phút sau, hắn đứng lên, nhẹ nhàng gõ gõ nàng môn. l a o công ta muốn uống thủy. Bên trong truyền gia lâm đàm thanh â m Cố s a n h niên tại chỗ xoay người, quải đến phòng bếp cho nàng đổ một ly nước cấm, mới đi vòng vèo lại gõ cửa. Vào đi giọng nữ hàm chứa vài phần ý cười. Cố s a n h niên đi vào đi, đem ly nước đưa cho nàng. Lâm đàm tiếp nhận liền ngược ư ờ i ngửa uống lên. h i ể n nhiên chuyên chú xem kịch b ả n nàng đã khát đã nửa ngày, uống làm ly nước trung nước cấm, nàng thỏa mãn thư khẩu khí, đem chăn còn cho hắn, cười hỏi, làm sao vậy? Cố t a n h niên kéo qua bên cạnh một k h á c trương ghế dựa. ngồi ở bên người nàng, trà sát không ly nước mới mở miệng, ta muốn làm chàng hôn lễ, c h ư ơ n g 110 thân nhân, thành ý mời, mời đến tham gia ta hôn lễ đi. Trước tiên một vòng liên nước hảo siêu tầm đã tiến vào kết thúc, tới phỏng vấn công chúng h à o chủ bút tiểu tỷ tỷ trên mặt trang đã có chút nhiệt hoa, lại vẫn duy trì đặc biệt điểm mỹ tươi cười. Lâm Đàm ánh mắt chiều đối diện kiến trúc vọng vừa nhìn, lại nhìn xem tân thiên địa lui tới đám người. Bên ngoài ô che nắng làm ánh mặt trời phơi không đến bọn họ mặt. nhưng dần dần tràn ngập nhiệt ý vẫn là làm người cảm nhận được thượng hải thời tiết nhiệt tình ta nhất phiền những người đó nói cái gì tinh xảo cao lớn thượng đại hạng mục đại đầu tư xe tải tư đại đạo diễn thật giống như một bộ kịch chỉ cần gom đủ này đó t h o ạ t nhìn cao cấp nguyên tố liền nhất định đẹp giống nhau lâm đàm khịt mũi coi thường nói chuyện xưa thứ này nhất công bằng không nhìn ra thân mặc kệ phú quý đẹp chính là đẹp khó coi chính là khó coi chẳng sợ ngươi là đại đạo diễn đánh ra tới nan ham đại gia vẫn là xe m ắ g ngươi lạ chẳng sợ n g ư ơ i hoa mấy trăm trăm triệu chụp một bộ kịch khó coi cũng vẫn là không ai xem cho nên những cái đó nói cực thịnh video tạo m ộ n g kịch trường là tiểu sưởng đều là g h e n ghét những người này nếu là hành người giả lại không chuyển biến một chút ý n g h ĩ của chính mình vậy chờ bồi đế r ấ t đi ta không phải nói đại đầu nhập không tốt ta chỉ là cảm thấy phim truyền hình loại đồ vật này có tiền có có tiền chủ pháp không có tiền có không có tiền chủ pháp không nên có kinh h bị liên vui chơi giải trí trong vòng duy nhất có thể tồn tại kinh h bị liên chỉ có thể là đẹp kinh h bị khó coi nếu tạo n g kịch trường kịch khó coi ngươi có thể mang nó ta cùng ngươi cùng nhau m ắ n g chính là nếu đẹp chỉ là diễn viên không nổi danh vì tỉnh tiền không thể không dùng một ít tiện nghi quần áo hóa trang đạo cụ ta đây không thể nhận đồng đã từng chúng ta thực nghèo thời điểm cũng làm theo đánh ra rất nhiều hảo kịch phim truyền hình ngành sản xuất kỳ thật cũng là rất quan trọng dư luận khẩu nếu ngươi vẫn luôn tuyên dương đại chế tác có tiền chế tác cho người xem truyền đạt một loại quý chính là tốt quan điểm. Ta đây cảm thấy này n h ó m người từ căn tử chính là hư. đương đại vật chất b y dập đã đủ nhiều, ta là để sướng làm nội dung tận lực trở về sơ tâm, chú ý bản chất. mấy năm qua đi, theo lâm đàm thân phận càng ngày càng cao, ở trong vòng danh vọng càng ngày càng thịnh, nàng nói chuyện cũng dần dần buông ra tới, trở nên càng ngày càng có thể tưởng cái gì liền nói cái gì. ở cái này ngành sản xuất, nàng chỉ là một cái thời gian cùng tinh lực h ư u hàng người, dựa mang tân nhân. bồi dưỡng cấp dưới chỉ có thể thay đổi cá biệt người, muốn cho toàn bộ ngành sản xuất thay đổi, cần thiết đến từ trình thể không khí thượng n g h i cách. Lâm đ à m trước nay không cảm thấy chính mình nói điểm cái gì, có thể làm cho cả ngành sản xuất tỉnh lại. Rốt cuộc các tính thị trường cạnh tranh hoàn cảnh hạng, người khác dùng ra chiêu thức lại không xong, cũng đến tiếp chiêu, rất nhiều người đều là thân bất do k ỷ Nhưng này không ảnh hưởng nàng dỗi người. Công chúng hào c h ủ i bút tiểu tỷ tỷ é o bút ghi âm nghe xong, cũng nhìn không được cười nói. Hiện tại là người mua thị trường. Đại gia ban p h ế n thời điểm, hấp dẫn người xem thời điểm, chỉ nói ta kỳ đẹp, chỉ sợ rất khó hấp dẫn người khác. Này đó như đại đạo diễn đại chế tác linh tinh manh lưới, tổng so giới thiệu nội dung hảo hiểu một chút. Ta cảm thấy có thể dựa thế một ít danh nhân linh tinh, nhưng tựa như tiểu thuyết tóm tắt giống nhau. Ngươi nên viết ra tới triển lãm cấp người mua xem vẫn là chuyện xưa cùng nhân vật. Những cái đó ai ai ai để cử linh tinh, c h u n g quy chỉ là vai phụ. Cái gì đại đầu nhập đại chế tác cũng bất quá là bọt biển mà thôi. tư bản tổng hội thủy chiều xuống, ngành sản xuất muốn dừng chân chỉ có trầm tâm làm nội dung một cái lộ. Lâm Đàm nói dối người, tiểu tỷ tỷ đối cái này đ ể tài tựa hồ thực cảm thấy hứng thú, khó được tuổi còn trẻ lại có phân tích cùng triển vọng toàn bộ thị trường cùng tương lai ánh mắt cùng cách cục, tuy rằng còn ngại n o n nớt, ý thức lại rất hảo. Lâm Đàm cũng không có tăng tư, nói thỏa thích cùng đối phương đại Hàn Huyên một phen. đến cuối cùng kết thúc khi tiểu tỷ tỷ mới ngượng ngùng tỏ vẻ. Bọn họ l i ê u rất nhiều nội dung khả năng sẽ không bị biên tập đến văn chương, bởi vì người xem càng nhiều có thể là quan tâm bắt quái, quan tâm chuyện xưa, mà phi đối ngành sản xuất phân tích. Bọn họ làm dù sao cũng là làm truyền kỳ nhân vật chuyện xưa cùng bắt quái nội dung công chúng hảo, mà phi ngành sản xuất hội báo tờ tờ tờ. Lâm đ à n g mỉm cười, ta đã sớm biết này đó sẽ không bị thu nhận sử dụng, ta chỉ là cùng ngươi l i ê u vui vẻ mới nói, không phải kỳ vọng bị ký lục mới nói. Ta sẽ ký lục xuống dưới, không ở cái này con đường. cũng sẽ ở mặt khác con đường triển lãm ra tới, ta cảm thấy đàng tỷ nói thực hảo, chỉ là làm đại gia làm được, vẫn là rất khó thôi. Tiểu tỷ tỷ cảm khái nói, không quan hệ, kỳ thật một chút không khó, chờ bọn họ phát hiện kiếm không đến tiền thời điểm, lừa không đến giáp phương thời điểm, tự nhiên liền có thể làm được. Có lẽ không phải hiện tại, nhưng thị trường cạnh tranh tổng hội quy về bình tĩnh, kia một ngày tổng hội đã đến. Cùng siêu t ầ m tiểu tỷ tỷ từ bên sau lâm đàm mua một phùng thực d ư ợ c một hộp tiểu bánh kem. lái xe thẳng đến mẫu thân ra lâm tuyết quân đang ở trong viện đào thổ lâm đàm đến lúc đó nàng lay động chậm rãi bước ra tới cấp nữ nhi mở cửa chẳng sợ trên cổ tay dính b ù n an mặc phì quần mang cao su bao tay toàn thân vẫn lộ ra tinh xảo hơi thở thật là cái tùy thời tùy chỗ ném không dưới ưu nhã nữ nhân bước vào sân lâm đàm liếc mắt một cái nhìn đến vẫn không lưng đối với chân tưởng chỗ một cái đại trậu hoa đào đào đào đào trung niên nam nhân lâm mẫu thấy nữ nhi đang xem chính mình bạn trai mới có chút xấu hổ cười cười nàng cung đối phương kỳ thật đã kết giao gần một tháng, nhưng sợ Lâm Đàm để ý, vẫn luôn nghĩ cách tránh đi không cho hai người gặp mặt. Hiện giờ cư nhiên vẫn là cấp đụng phải. Lâm Đàm nhìn ra mẫu thân không được tự nhiên, nên là không cao hứng nàng g ư ợ c lại nhất phái đạm nhiên. ở kia nam nhân thẳng khởi eo quay đầu nhìn qua, mẫu thân khẩn trương nói không ra lời khi Lâm Đàm đem trong tay đồ ă n chuyển giao cho mẫu thân, đặt bộ qua đi tiếp nhận nam nhân phủ một đoàn dính bùn hoa non. Nam nhân xem Lâm Đàm liếc mắt một cái. lúc này mới đạp bộ đến bên kia bưng lên di tải phải dùng tân t r u hoa sau đó lại đem lâm đàm trong tay hoa non tiếp nhận tới ngươi mau vào phòng rửa rửa tay đi đều là bùn nam nhân thấy lâm đàm t ạ c ngón tay ném bùn ôn hòa cười nói là ngươi chu thúc thúc lâm mẫu lúc này mới phản ứng lại đây tiến đến nàng trước mặt nhẹ giọng giới thiệu chu thúc thúc ngươi hảo ta là lâm tuyết quân nữ sĩ nữ nhi lâm đàm vươn dính đầy bùn đất tay phải chu họ nam nhân ngẩn ra h ạ n nhìn liếc mắt một cái lâm đàm lòng bàn tay. do dự vài giây vẫn là quyết định không tháo xuống bao tay cứ như vậy mang tờ lạt t p bao tay cùng nàng nắm xuống tay vẫn là cái t h ó i ở sạch lâm đảm cười gật đầu liền xoay người vào nhà đi rửa tay lâm mẫu cùng chu đại thúc nói nói mấy câu liền s á c h theo lâm đ à m mang hoa cùng bánh kem vào nhà đem đ ồ vật hướng trên bàn một phương quay đến phòng vệ s i n h cửa một bên xem nữ nhi rửa tay một bên thấp giọng hỏi thế nào không phải thực chán ghét chu thúc thúc đi ta có thích hay không có quan hệ gì ngươi thích không phải được rồi Lâm Đàm Tẩy h ả o Thủ quay đầu thấy Lâm Tuyết Quân còn dựa vào trên n g ạ c h cửa trướng mắt đánh giá nàng, một bộ thực lo lắng nàng có cái gì đại phản ứng bộ dáng, nhịn không được cười nói: Ta hôm nay tới là tưởng mời ngươi, mời ta cái gì? Lâm Tuyết Quân n h ớ n g mẩy: Mời ngươi lấy Tân Nương Mẫu thân thân phận tham gia ta hôn lễ. Đời trước kết hôn khi nhà gái không có bất luận cái gì thân nhân tham gia, nay một đời nàng muốn một cái hoàn chỉnh hôn lễ. Như thế nào đống nhiên muốn kết hôn? Lâm Mẫu hơi hơi m ở mịt. làm mẫu thân, nàng hoàn toàn không biết lâm đàm cảm tình sinh hoạt. Tuy rằng ngẫu nhiên sẽ hỏi, nhưng lâm đàm cũng không liều này đó. Nàng thậm chí không đi qua một lần lâm đàm ra, cũng không biết nữ nhi đã củng cố s a n h niên nói thượng l y ê n ái. Kỳ thật đã sớm kết hôn, chỉ là vẫn luôn chưa nói mà thôi. Lâm đàm cười cười, nàng cùng mẫu thân sinh hoạt trước nay đều là độc lập, chẳng sợ hiện tại hòa hảo, nhưng tóm lại khó có thể làm c á i loại này không có gì giấu nhau mẹ con. Các ngươi đều chuẩn bị tốt sao? Lâm Mẫu nhìn không được có chút lo lắng. Lâm Đàm cười cười, tự hỏi sau một lúc lâu mới nói: m u m ụ hôn lễ cùng hôn nhân kỳ thật đều là ta củng cố s a n h niên sự, ngươi chỉ cần thả lỏng làm khách nhân liền hảo. Tựa như mặc dù ta củng cố t a n h niên kết hôn, hắn cũng không cần phải cùng ngươi nhận thức, cùng ngươi xa giao. Ta cũng không có nghĩa vụ đi theo cha mẹ hắn tiếp xúc, cũng không cần đi theo hắn cha mẹ nhận thức. Hôn sau cùng hôn trước là giống nhau, ngươi coi như ta còn không có kết hôn như vậy cùng ta ở chung liền hảo. Lâm Tuyết Quân nữ sĩ làm mẫu thân quyền lợi cùng nghĩa vụ cũng không có bởi vì Lâm Đàm kết hôn liền biến nhiều tương đồng, cố s a n h niên đối người khác quyền lợi cùng nghĩa vụ cũng sẽ không bởi vì cùng nàng kết hôn mà trở nên hoặc biến thiếu, chẳng sợ cái kia người khác là mẫu thân của nàng. Lâm Tuyết h Quân nghe được lời này, rũ mắt lộ ra vài phần đảm đ ạ m ở rất nhiều mẫu thân nhật chi nữ nhi hoặc là nhi tử hôn lễ nên là chính mình phong cảnh vô hạn thời khắc đó là gả nữ nhi cùng cưới con dâu lễ mừng, nhưng nghĩ lại. nàng lại cảm thấy kiêu ngạo, nàng nữ nhi như thế tiêu xái, sống ở trên đời này không xem bất luận kẻ nào nhan sắc, cũng không chịu bất luận kẻ nào kiềm chế, n à y không cũng đúng là nàng chính mình hành sự tắc phong sao? Không thành vấn đề, ta sẽ trang phục lộng lẫy tham gia. Lâm Mẫu vươn tay, lôi kéo nữ nhi tay, trinh trọng nói: cảm ơn. Lâm Đàm n g i nhấp thẳng lại n ế t lên khỏe miệng, ngươi tới tham gia, với ta mà nói rất quan trọng. Ngồi ở cửa sổ sát đất ngoại ghế bập bênh thượng xem ánh trăng chu thúc thúc run run chân b ắ t chéo. nhìn không được chép miệng, đôi mẹ con này cũng thật đủ quái. Hiện tại người trẻ tuổi quan niệm đều như vậy tự do, như vậy tiêu xái sao? Thu phục mẫu thân, lâm đảm cùng lâm mẫu cùng chu thúc thúc cùng nhau ăn đốn cơm chiều liền đánh xe rời đi. Nhìn hạ thời gian, nàng trực tiếp hướng dẫn đi Hàng Châu. Mấy cái giờ sau, rốt cuộc an toàn đến đoàn phim chụp đại đêm diễn phim trường. Lục Từ đang theo đạo diễn câu thông kế tiếp quay chụp tiết tấu cùng phim trường bố trí nội dung, hai người khoa tay múa chân x ả o nửa ngày. mới đạt thành chung nhận thức. Sào thời điểm tuy r ằ n g hùng, một khi câu thông thỏa đáng, lục từ chấp hành lên liền không có một chút co lại, quay đầu liền đi giúp đạo diễn an bài rơi xuống đất. Vài phút sau phim trường đắp tràng cải biến liền hoàn thành, phó đạo diễn phối hợp chạm đất từ công tác, bật việc xong rồi m ạ t một phen cái chán, thật sự nhịn không được, cười khen lục từ vài câu. Lục từ nguyên bản vẫn luôn b a h mặt, nghe thế câu khích lệ, trên mặt biểu tình rốt cuộc buông lỏng chút, tâm tình chuyển tốt lục sản xuất lập tức giúp toàn bộ đoàn phim điểm phân bữa ăn h u y a thẳng đến bữa ăn khuya tới rồi, đại gia gom lại một khối uống bia ăn xuyến khi còn nhỏ, lục từ mới phát hiện lâm đảm đã tới rồi hơn một giờ, người như thế nào chạy tới, có gì vấn đề sao, em đẹp, xuất phẩm người bỗng nhiên đích thân tới phim trường, lục từ như lâm đại đ ị c h còn tưởng rằng ra cái gì biến cố, lâm đảm vội cười xua tay, không phải vì công tác tới, kia làm gì, lục từ chọn cao l ô n g mày, hắn đã tới lâm đảm phòng làm việc thời gian rất lâu, nam an chi n ặ c mặt sau tân kịch đều mau đ ó n g máy. Hết thể đều thực thuận lợi, hẳn là không gì đáng giá nàng đại buổi tối chạy tới dặn dò hắn đi. Không phải công tác, chính là việc từ bi. Lục từ buông que nướng, cùng chấp hành sản xuất câu thông hai câu. Kia hai ta qua bên kia ngồi một lát. Hắn chỉ chỉ phim trường cách đó không xa hồ nhân tạo. Lâm Đàm gật gật đầu, liền cùng đạo diễn cùng diễn viên chính n h ó m chào hỏi. ở đạo diễn khách khách khí khí đưa tiễn trong tiếng, nàng cùng lục từ sóng vai đi ra phim trường. Ánh trăng đã thăng rất cao, trên mặt hồ ảnh ngược mâm tròn giống nhau trăng bạc. Bên hồ có điểm phong, cũng may Lâm Đàm ăn mặc mỏng áo khoác, một chút không lạnh. Lục Từ vừa đi một bên cùng nàng hội báo hạng mục tiến độ cùng kế tiếp kế hoạch, Lâm Đàm thường thường cấp để vài câu ý kiến. Vòng hồ nửa vòng khi, Lục Từ rốt cuộc nói xong công tác, nhịn không được hỏi nàng, nói đi, cái gì việc tư? Tổng không phải là muốn cùng ta vay tiền đi? Như thế nào? Hiện tại có tiền, đều bắt đầu kiên kỵ người khác vay tiền. Lâm Đàm treo chọc, kia khẳng định, lão bản cùng ta vay tiền. ta nhiều khó cự tuyệt ta. Lục Tư rất lời, thấy Lâm Đàm mắt lẽ tình liếc hắn, nhịn không được cũng cười. Ta muốn làm h ô n lễ, chính là không có phụ thân, ngươi đưa ta đi hoa lộ đi. Trương 1 1 1 nhân sinh tự a như công viên trò chơi, mỗi người đều ở nhân vật sắm vai. Thế giới này đối chính mình có thể hay không quá tàn nhẫn. Lục Tư nhìn Lâm Đàm, môi banh thành một cái thẳng tắp, không l ê n một tiếng. Lâm Đàm liếc hắn một cái, nhợt nhạt cười cười liền nhìn phía phía trước, một bên bước chậm một bên chờ hắn hồi phục. nàng không thúc giục, hắn cũng không đáp. Hai người đi rồi một hồi lâu, Lục Từ mới không tiếng động thở dài, sau đó nhẹ giọng hỏi: cho nên ngươi muốn ta làm ngươi ba ba? Lâm Đàm phúc một tiếng phun cười, quay đầu d ồ i tay liền chịu hạ cánh tay hắn, là nam tính thân nhân, chính là ba ba lạc. Lục Từ hừ một tiếng, kia cũng đúng đi, liền hôn lễ trong lúc mấy cái giờ s ắ n vai, ngươi tới hay không? Lâm Đàm bất đắc dĩ nói, hiện tại chúng ta ngành sản xuất tưởng cấp Lâm Đàm đ ư ờ n g ba ba người nhưng quá nhiều. Kết quả ai cũng không thành công, đảo làm ta phải x í n h Lục t ư nói bỗng nhiên bị chính mình đ u cười, ngược lại nhìn xem nàng ánh mắt nghiêm túc nhìn chính mình, chỉ phải nói yên tâm đi, ta sẽ chính trang tham dự. Cảm ơn. Lâm đ ả m t ú i đầu nhìn nhìn chính mình dạy tiêm. Trọng Sinh trở về sau, bởi vì một cái hạng mục ngẫu nhiên liên lụy đến cùng nhau, lúc sau Lục Từ liền trở thành vẫn luôn làm bạn nàng bằng hữu. Trong bất tri bất giác đã mấy năm qua đi, hắn cũng cứ như vậy thuận lý thành trương biến thành như thân nhân tồn tại. Lục Từ ghé mắt xem nàng cúi đầu đi đường bộ dáng, mới vừa rồi kia cổ Toàn Ý hạ thấp, biến thành mềm mại, nên ta cảm ơn ngươi m ớ i đúng. Mấy năm nay ít nhiều ngươi chiếu cố, nói là hắn ở vì nàng làm công, vì nàng làm việc, nhưng kỳ thật phòng làm việc là có hắn cổ phần, m u i ghen ghét lấy chưa làm, hắn đều lấy không ít. Lục Tư biết, ở chính mình toàn bộ trước trường lịch trình, nàng đều ở giúp hắn che mưa chắn gió. Mỗi lần hạng mục có vấn đề muốn áp xuống tới thời điểm, còn không có tạm đến hắn trên đầu. nàng liền tổng hội đem hết thể mặt trái ngoại lực thanh trừ, nàng cho hắn xây dựng một cái chỉ cần nỗ lực liền có hồi báo hoàn cảnh, có thể không có nỗi lo về sau đại triển thân thủ, phảng phất chính mình là cái thiếu niên mạn nam chủ dường như một đường sớm quan, sau đó trở thành cái này ngành sản xuất doanh nhân. Mỗi lần người khác nói nàng là nhà tư bản, ở áp bức hắn giá trị khi nàng cũng không thiếu mại, chỉ cười cười cùng hắn nói g i ỡ n Lục từ không biết nàng là tin tưởng hắn sẽ không hiểu lầm, vẫn là ngạo mạn đến lười đến giải thích. nhưng hắn biết thế giới này chưa bao giờ dựa theo quy tắc làm việc cũng không có trả giá nhất định có hồi báo loại sự tình này có rất nhiều nỗ lực không chỉ có không có thành công ngược lại càng phấn đấu càng không xong thậm chí khả năng còn muốn bối nổi còn hội kiến thức đến cái gì k ê u vô luận ngươi nhiều nỗ lực đều không có dùng lục từ vẫn luôn biết chính mình không phải cái phá lệ tạo đời người nhưng hắn ít nhất không phải cái tự cho là đúng của nhân thôi đi thương nghiệp đồng bọn mà thôi ngươi tỉnh ta nguyện nào có cái gì cảm tạ với không cảm tạ Lâm Đàm nhíu môi, Lục Tư cười. Đúng vậy, nàng không cần hắn lòng biết ơn, hắn cũng không am hiểu hướng nàng nói lời cảm tạ. Đây là bọn họ quan hệ, có được căn ý, trở thành đồng bọn. Chỉ bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể dừng bước ở nhà nàng ngoài cửa, vô pháp nên ngang vào nhà, trở thành càng tiến thêm một bước đồng bọn. Đáng tiếc, trên đời này chỉ có một Lâm Đàm. Hắn dùng bả vai đụng phải nàng một chút. Ngày đó ta có phải hay không hẳn là trang điểm lao khí một chút? Tốt nhất đi bờ biển đem chính mình phơi hắt một chút. tùy tiện ngươi lạc dù sao ta nói coi như là nhi tử đưa ta xuất giá u y hắn chính là sẽ đổi ý a h ắ c hôn lễ ở nơi nào làm không biết là hắn ở chu bị hơn nữa toàn bộ đối ta bảo mật tiểu trung quốc vẫn là tiểu tây cũng không biết hoa sống thật nhiều hy vọng là kinh hỉ không phải kinh h a y đi hẳn là sẽ không tuổi đi lục tứ nương ánh trăng nhìn nhìn lâm đàm mặt là mang theo cười nàng thực tin tưởng cố sinh niên Hôn lễ trước một ngày buổi tối, Lâm Đàm mới bắt được chính mình váy cưới. Phi thường kinh điển thuần trắng sắc váy cưới, tầng tầng lớp lớp lụa mỏng cùng theo thủa, phối hợp rất lớn thực đồng làn váy. Còn có phi thường mộng ảo đầu xa. Nàng vui vẻ ôm váy cưới ngủ, điểm mỹ lại hạnh phúc. Ngày hôm sau buổi sáng, cố s a n h niên thỉnh hóa trang đoàn đội đến, hết thảy đều không có diễn tập, đến lúc này mới hiện ra ở Lâm Đàm trước mặt. Hắn cũng thật tự tin, một chút không sợ hãi làm lỗi, cũng không lo lắng không thích hợp nàng, thật giống như nàng sở hữu kích cỡ cùng yêu thích. Hắn đều định liệu trước giống nhau. Lâm Đàm không tin mấy năm nay hắn đối nàng có như vậy để bụng, nhưng dần dần dung nhập đến buổi hôn lễ này chung, nàng bỗng nhiên bắt đầu có chút ấy nấy. Mẫu thân ăn mặc xinh đẹp cải tiến s ơ n sám, trên đầu cắm chân châu cây trâm, cả người điển nhã lại mỹ lệ, một chút không giống mụ mụ, đảo giống tỷ tỷ giống nhau. Lâm Đàm trang điểm hào sao, mới nhìn thấy chính mình đoàn phụ dâu, trong nháy mắt thiếu chút nữa cảm thấy thẹn b ứ ố gói. Mỗi một vị p h ù dâu đều ăn mặc không giống nhau, đ i ệ Nhi công chúa phụ, giai thiến là công chúa bạch tuyết. Tô Tâm hiểu là mỹ nhân n g ư, Chu Tỉnh là x i n d l a Bạch Lâm là e o s a Che lại mặt, Lâm Đàm nhịn không được thét chói tai. Người kêu gì a? Chúng ta Hương Phấn đã chết. Gai i Thiến kéo kéo chính mình ấy, vui vẻ xoay vòng vòng. Đây là nàng đương quá nhất thú vị phù dâu. Hôn lễ vốn di chính là vì Tân Nương Tử chuẩn bị buổi lễ long trọng sao? Tân Nương Tử thích cái gì nên làm cái gì. Disney công chúa đương phù dâu cái này điểm tử quả thực quá tuyệt vời. Gai i Thiến cấp Lâm Đàm đương bằng hữu lâu dài nhất. Mỗi lần đi đ i s n e y lâm đàm đều sẽ lôi kéo giai thiến một hồi, chẳng sợ không chơi trò chơi, chỉ xem xe hoa cùng pháo hoa, lâm đàm đều có thể cảm thấy mỹ mãn dạo một ngày. Cố tổng thật có lòng nha, nguyện ý vì ngươi động nhiều như vậy tâm tư, thật ngọn. Chu tình xoa xoa tóc, trong giọng nói tràn đầy hâm mộ. Lâm đàm mặt đỏ phát tím, thật khó đến cô s a n h niên nguyện ý làm một đám đ i s n e y công chúa tham gia chính mình hôn lễ, hắn đảo không che cảm thấy thẹn. Mọi người đều là 30 tuổi tả hữu người, có uy tín danh dự. thật vất vả làm một hồi hôn lễ, cư nhiên không hướng cao lớn thượng bố trí, ngược lại như thế ấu r ă a n g r ự c r ỡ này cũng quá không sấn nhân thiết của hắn. Lâm Đàm đã này đã là hắn nhất làm quái địa phương, nhưng ngồi trang điểm địch địch khí xe hoa đến hôn lễ hiện trường khi Lâm Đàm cười thẳng không dậy nổi eo tới. m ấ y hắn tuyển cái thượng hải bên ngoài siêu đại trống trải hội trường, nguyên lai là vì buông tay bố trí không chịu hạn chế, hắn n g h i ễ m nhiên đem nhân ra hội trường trong phòng triển lãm ngoại trở thành tân Disney công viên giải trí đang làm đi bộ lướt qua. toàn là tiểu hoàng cung, tuy rằng có một ít vừa thấy chính là đơn giản làm giả kiến trúc, nhưng cùng hành điếm dựng lều kỹ thuật so, đã chân thành dụng tâm nhiều. Lâm Đàm bị các vị công chúa phủ d â u vây quanh, xuyên qua đồng thoại lâu đài, đi qua một cái lại một cái cô x a n h niên dốc lòng bố trí thú vị đặc cảnh. Gia hỏa này thật đúng là đem chính mình phim ảnh kịch công ty ngôi cao lão bản sở trường đặc biệt phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, dựng lều, thỉnh diễn viên quần chúng linh tinh giống nhau không rơi. Lâm Đàm trải q u á xạ băng tuyết vương quốc kỳ. thậm chí còn thấy được ăn mặc tuyết bảo trang phục người ở khiêu vũ. Hơn nữa, mỗi khi nàng đi ngang qua một cái lâu đài thời điểm, liền sẽ có tương quan động họa âm nhạc nhớ tới. b ă n g tuyết vương quốc còn có băng tuyết, xí nữa l ạ lâu đài trước còn có thủy tinh dải. Lâm đ à m chưa từng nghĩ tới, hôn lễ có thể là không mệt người thả như thế thú vị mọc lan tràn. Nàng không giống như là cái bị hôn lễ mệt suy sụp tân lương, càng như là lầm sớm tiên cảnh a lins. Rốt cuộc vòng quanh q u y ể n q u ể n đi vào chủ hội trước khi nàng mới bước lên một bước. Hội trường cửa hai bên bỗng nhiên xông tới một đám người, dọa Lâm Đàm một run run. Những người đó trong tay đều sách theo đại túi, nàng còn tưởng rằng muốn tập kích chính mình. Cũng may bọn họ tới gần sau, chỉ là vọt tới nàng phía sau, từ trong túi móc ra kinh h khí cầu, hệ ở nàng đầu sát tượng. h Chờ Lâm Đàm lấy lại tinh thần, đi vào hội trường khi, sau đầu lụa mỏng bị kinh h khí cầu tác động bay lên, như mây mù p h i ê u phủ ở phía sau, nàng nhịn không được quay đầu lại đi xem, cươi nước mắt đều phải chảy ra. nàng thật giống cái tiên nữ, bị sùng ái tiểu tiên nữ, phiêu phiêu dụ tiên, tâm thật sự sẽ bay lên tới. cái kia làm hôn lễ người, nhất định thực yêu thực yêu nàng. bên người có người dùng cánh tay nâng lên tay nàng, lâm đàm mới thu hồi vẫn luôn thưởng thức đầu xa cùng khinh khí cầu tầm mắt, quay đầu lại đối thượng lục từ nhu hòa đôi mắt. đừng thất thần, ngoan bé. lục từ con con g đôi mắt, làm ra một bộ từ hái biểu tình. hẳn là cho ngươi mang đỉnh đầu vương miệng. lâm đàm nhịn không được nói dỡn, công chúa gả chồng. Phụ thân như thế nào có thể trang điểm như vậy không giống quốc vương, không cần xuyên quốc vương bộ đồ mới liền hảo. Lục từ rất lời, thanh thanh nhất hầu, thẳng thắn n g ự c mặt hướng phía trước, ý bảo lâm đàm, hắn muốn mang theo nàng đi phía trước đi rồi. Lâm đàm gật gật đầu, lúc này mới nhìn về phía hội trường nội, khách và bạn sớm đã nhập tòa, thảm đỏ lan tràn về phía trước, đăng hỏa huy hoàng, sao trời điểm suyết, hoa đoàn cẩm thốc trung tâm sân khấu thượng, đứng nàng nam nhân, nàng theo lục từ đi vào hội trường. phía trước liền chạy ra hai cái băng tuyết đáng yêu tiểu hải tử, an mặc tiểu tinh linh phục sức, vác láng hoa, một bên lắc lư đi phía trước đi, một bên ngã trái ngã phải giải cánh hoa, ngây thơ chất phát, lại quay đầu lại, phát hiện quả nhiên mặt sau cũng có hai cái tiểu bằng hữu, giúp nàng nắm váy dài bãi. chính nhìn đông nhìn tây đánh giá bị bố trí n g ảo xinh đẹp kỳ cục hội trường, đỉnh đầu đ ỗ n g nhiên che trời lấp đất hạ khởi cánh hoa tuyết, mùi hoa mặt tiền cửa hiệu, không tiêu tiền giống nhau cánh hoa đổ rào rào rơi xuống, sái lâm đàm một đầu một thân. Cũng vì thảm đỏ thêm cái một tầng, đạp lên mặt trên càng thêm mềm mại. Lâm đ à m trên mặt biểu tình phức tạp, như là cười lại như là khóc. Lâm Tuyết Quân nữ sĩ mới vừa chiêu đái hảo sở h ữ u khách cửa, đứng ở trước đài nhìn nữ nhi đi tới, sớm đã rơi lệ đầy mặt. đã từng, nàng một lần cho rằng chính mình đời này đều sẽ không còn được gặp lại nữ nhi, có từng nghĩ tới còn có như vậy hạnh phúc thời khắc, có thể nhìn nữ nhi xinh xinh đẹp đẹp như công chúa xuất giá, cố s a n h niên xuyên một thân vừa người điệu thấp âu phục. chỉ ở ngực chỗ đừng cái vương miệng kim cài áo qua loa đại khái sắm vai vương tử hắn nhìn lâm đàm như vậy như vậy xinh đẹp lâm đàm chậm rãi đi hướng chính mình trong lòng trong mắt chỉ có nàng thang đến lục từ mở miệng nói chuyện khi hắn mới lấy lại tinh thần ý thức được cái này hội trường thượng còn có những người khác tồn tại thỉnh nhất định hảo hảo đ ã i nàng nếu ngươi dám khi dễ nàng lục từ đem lâm đàm tay đưa cho cô s a n h n i ê n hơi hơi lay động quang ảnh ở hắn đỉnh đầu sau lưng lay động Thanh niên cặp kia xoáy khí mắt ngược lại tránh thoát sở hữu tinh mang truy đuổi, trầm ở u nhiên ám ảnh, xem không rõ. Như thế nào? Cố thanh niên tiếp nhận lâm đàm tay, miễn cưỡng đem ánh mắt từ lâm đàm trên mặt dịch k h a i lạc hướng lục t ử Ta liền cướp đi nàng. Lục từ thanh âm rất thấp, nữ g tốc thực mau, nam c h ữ vừa nói xong, liền thu tay lại đứng ở đài sườn lâm tuyết quân nữ sĩ bên người. Cố thanh niên môi tác động hạ, liền lôi kéo lâm đàm đi hướng đ ạ i trung ương. Lâm tuyết quân méo khăn tay lại lần nữa sát đôi mắt. thuật tay lại từ trong túi chịu trương mặt giấy đưa cho lục tử lục tử chính chuyên chú nhìn lâm đảm c ù n g cố sinh niên đ ỗ n g nhiên nhìn thấy trước mặt toát ra tới mặt giấy quay đầu đẩy mặt nghi hoặc lau lau nước mắt đi khó coi lâm tuyết quân quét liếc mắt một cái lục tử liền lại nhìn phía nữ nhi dơ mặt giấy tay nhẹ nhàng lay động tựa t h ú c dục lục tử mau tiếp đi lục tử bất đắc dĩ tiếp nhận mặt giấy ngón tay hướng trên mặt chọc hạ chạm được gớt gát mới kinh ngạc phát hiện quay đầu tránh đi mọi người tầm mắt hắn lặng lẽ xoa xoa đôi mắt lại xem mặt giấy khi nó đã ướt l ộ c cục nhăn thành một đoạn chương 1 1 t r ư kết thúc hạ bổn hương giang thần tháng m 90. kế tiếp trao đổi nhận chờ lưu chính khi lâm đ n m đứng ở trước này rốt cuộc có thời gian môn thông rong thưởng thức hội trường hết thảy ánh đèn chợt lóe gian môn nàng ngẫu nhiên bắt giữ đến cực thịnh v i d e o sáng tác bộ lão bộ hạ kia một bàn thượng hồ vân hoa bọn họ cư nhiên đem chính mình trang điểm thành tiểu người lùn hơn nữa mỗi người trước mặt tiểu cái đĩa đều bãi cái độc quả táo tề hiểu ninh l a u hờn ô i quần áo phù hoa h i ể n niên sắm vai chính là mẹ kế hoàng hậu, kia bên người nàng Trang dung tục tàng biểu tình ngạo mạn lưu hơn hai người hẳn là chính là mẹ kế mang đến hai vị xuân tỷ tỷ. Bọn họ nhưng thật ra đều thực nhập diễn, rõ ràng ngồi ở dưới đài biểu tình vẫn đắn đo đúng chỗ. Nhìn dáng vẻ không chỉ có là nàng, liền mặt khác tới tham gia hôn lễ người cũng chơi thực vui vẻ. Tới tham gia hôn lễ, không ngừng này đó lao đồng sự, lão bộ hạ, còn có một ít hợp tác so t h â m đối nàng cùng cố x a n h niên rất có cảm tình lao khách hàng. Tỷ như nghiêng bên phải trên bàn, Lâm Đàm thấy được cho nàng tiểu t r ố n thê đương vai chính trời xanh, cùng trời xanh người đại diện Đóa Lan Tỷ. Nghĩ đến mỗi lần gặp mặt, Đóa Lan Tỷ đều nói nàng cùng đoàn phim đoàn đội chiếm các nàng ra trời xanh thật lớn tiện nghi, một bên nhắc mãi, một bên lại hỏi lần sau khi nào hợp tác. Những cái đó r ị u rít quá vãng, vô luận cỡ nào lên xuống vật phồng, hiện giờ xem ra đều thoáng như ảo n g ẫ Trời xanh ăn mặc một thân quân trang, đôi mắt hóa thành đ à n vượng, tóc dài v à n b ù i tóc, có một f a n cùng. nàng bên cạnh đóa lan tỷ trên đầu đỉnh hai cái sừng lâm đ à m đứng ở trên đài buồn cười này hai người nên không phải là hoa một lan cùng một cần long đi chuyên tâm điểm cố x a n h niên thấy nàng giống cái tò mò bảo bảo ở chính mình hôn lễ đèn tụ quang hạ nhìn đông nhìn tây trao đổi nhận khi trên mặt không chỉ có không có nhu tình mật ý cùng cảm động ngược lại thất thần cười trộm nhịn không được vỗ vỗ nàng cánh tay nhắc nhở nàng hoàn hồn lâm đ à m vội thu hồi tầm mắt điều chỉnh tốt chạm tư cùng biểu tình ngẩng đầu thâm tình chân thành nhìn phía c ố sinh n i ê n trao đổi nhất khi, hắn nâng lên nàng bàn tay, hướng nàng ngón áp út thượng bộ nhẫn, hắn tay cư nhiên là lắc nhẹ, lòng bàn tay tràn đầy ướt lương h ắ n ý. Lâm Đàm tầm mắt từ nhẫn chuyển hướng hắn mặt, lúc này mới phát hiện nam nhân tần mi nghiêm túc chuyên chú nhìn nàng ngón tay, tiêu biểu tình nghiêm túc, phảng phất cho nàng mang nhẫn là một kiện nhiều khó nhiều chỉnh trọng chuyện này dường như. đến nơi k h á c nàng mới ý thức được người nam nhân này nguyên lai cũng không thập phần thành thạo, tương phản, hắn còn thực khẩn trương. Như vậy cho nàng chuẩn bị kinh hỉ, nguyên lai cũng là có nguy hiểm đi. Hắn không bằng biểu hiện như vậy định liệu trước sao? Sợ hãi sẽ làm lỗ i làm nàng ngông n g o hôn lễ xuất hiện thì vết sao? Kỳ thật, nàng đã thực thỏa mãn thực thỏa mãn a. Hắn như thế nghiêm túc, như thế dụng tâm, vứt bỏ sở hữu hư vinh cùng mặt mũi, ở chính mình bộ hạ cùng khách hàng trước mặt, cho nàng làm một hồi sủng nữ nhi đồng thoại hôn lễ. Nàng còn có thể có cái gì khác sở cầu đâu? Ngón tay nhẹ n ấ t nam nhân t r ọ n mắt vọng lại đây. Lâm Đàm dùng ánh mắt đem chính mình cảm xúc truyền lại qua đi, hết lòng tin theo hắn có thể minh bạch nàng ý tứ. Cố s a n h Niên k h ỏ e môi k i ể u k i ể u mấy không thể tra thư một hơi, n h ị n không được túi đầu ở nàng trên trán hôn hôn. Vui vẻ sao? Hắn hỏi. Không rảnh lo vui vẻ, hoàn toàn đắm chìm ở thú vị chúng. Từ nay về sau, d í s n e y đã không còn là trên thế giới vui sướng nhất địa phương, nơi này mới là. Nàng n h ọ giọng nói, người chủ trì còn ở nói chuyện, nhưng hai cái vai chính đã bắt đầu làm việc riêng trò chuyện riêng. thật sợ ngươi không thích hắn phản nắm lấy nàng tay, nhận thấy được chính mình lòng bàn tay mướt mồ hôi, lại r ắ t q u ấ n nhiên, muốn thu hồi tay ở quần p h ù n g thượng lau lau, cố tình nữ nhân nắm hắn ngón tay, không cho hắn trốn. Ta rất thích, chỉ là trước nay không nghĩ tới, có thể giống du ngoạn giống nhau, đ á m chìm ở như vậy một hồi hôn lễ trung. Nàng đồng tử doanh vầng sáng, đương ấm áp quang đ á p ở lụi trắng thượng, đánh vào nàng p h i ế m hồng nhạt ánh sáng gò má thượng, cả người phảng phất thật sự tuổi trẻ thật nhiều tuổi. biến thành một cái bởi vì được đến bút bê tây dương, cao hứng không biết nên bãi cái gì biểu tình tiểu nữ hài. hắn vì nàng bệnh mộng đẹp, nàng chỉ cần tự do tự tại chơi đùa liền hảo. nàng chưa từng có ba ba, nhưng hắn cho nàng ái, đại khái đang từ từ bổ túc những cái đó thiếu hụt đi. ở trước mặt ta, ngươi có thể rất mạnh, so với ta càng cường. nói vậy, ta tôn trọng ngươi, kính nể ngươi, cùng ngươi làm chiến hữu. nhưng ngươi cũng có thể không cần kiên cường, có thể phóng túng chính mình, chỉ đường cái tiểu công chúa. hắn nhẹ nhàng run run nàng nách t h a i đầu xa nhẹ giọng nói ta cũng là người cảng cùng lâu đài ở trước mặt người mình thích ai lại không phải tiểu hài từ đâu cảm ơn nàng nắm chặt hắn tay như vậy dùng sức cảm ơn hắn nhẹ nhàng hồi nắm hôn nhân là một hồi hành trình muốn tâm tồn cảm kích đi xuống đi kết thúc buổi lễ sau lâm đảng còn có đệ nhị thân lễ phục chàng y ề n hồng nhạt cải tiến sơn sám tóc dài văng khởi cắm thượng bộ r i ê u liền lại có một loại khác mỹ kính rượu khi mỗi người khen nàng mỹ, các hâm mộ, liên lục từ đều nhịn không được ở hai ly rượu xuống bụng sau đối bên người người ta nói, ta chỉ sợ lấy không ra như vậy dụng tâm. hắn ngửa đầu nhìn c h u n g quanh toàn bộ hội trường, thở dài lại thở dài, hắn không phải không cần tâm, không phải không đủ lãi, nhưng chỉ sợ thật sự không có như vậy lãng mạn cùng tâm tư. đến lúc này, lục từ cảm thấy hắn giống như có điểm minh bạch lâm đàm thích cố s a n h niên cái gì, ngày xưa như vậy nghiêm túc bận rộn người, phảng phất trong mắt trong lòng chỉ có sự nghiệp. nhưng bỗng nhiên biểu lộ ra tình yêu tới, thế nhưng như thế tràn đầy no đủ cùng kinh người, n à y thật là mặc cho ai đều đình không được đi. Một người nếu có thể đem tư duy từ thế giới của chính mình nhảy ra, toàn tâm toàn ý đứng ở người khác góc độ suy xét vấn đề, sau đó tản nhận đến hạ tâm đi chấp hành cùng rơi xuống đất, kia còn có chuyện gì là làm không thành. Lục từ chỉ có thở dài, chỉ có uống rượu. Ngồi ở hắn bên người vẫn luôn bồi hắn uống rượu, nghe hắn thở dài người, rốt cuộc nhịn không được, vô vô hắn bả vai, c h ư a nói. Ai, nhân gia đều gả chồng, ngươi tổng sẽ không nửa đời sau đều chính mình q u a đi. Hai ta thử xem bái. Lục Từ đến lúc này mới quay đầu bình tĩnh nhìn phía nghe chính mình rong d à i người. Cư nhiên là Tô Tâm hiểu, Vân Nam đồ ăn ăn ngon sao? Hắn đột nhiên không đầu không đuôi hỏi. đương nhiên ăn ngon, đặc biệt là cái kia dứa. Tô Tâm hiểu một chút tinh thần tỉnh táo, nhướng mày liền phải hảo hảo tâm sự Vân Nam đồ ăn. Lục Từ lại lập tức g i i tay ý bảo nàng đình chỉ, hai ta không cơ hội, đổi người khác đi. xoay người, lưu cái bôi cấp tô tâm hiểu, lục từ lại uống một hớp rượu lớn, nào đó xa xăm ký ức bị đánh thức, nhưng thật ra không thương xuân thu buồn. Ân, vô luận như thế nào, vân nam đồ ăn là không được. tô tâm hiểu, sao lại thế này? nàng như thế nào cảm thấy, này trong đó có nội tình đâu? rượu mới kính hai b à n lâm đảm lại bị cố thanh niên kéo về hậu trường, nàng còn có đệ tam bộ lễ p h ụ c trở ra kính rượu khi, nàng thấy được cực thịnh khoa học kỹ thuật chủ tịch. lão nhà giàu số một cư nhiên tự mình chạy đến, cố thanh niên mang theo nàng kính rượu, lão tư bản ôn nhu lại khách khí nói hai câu vui mừng lời nói, cùng bọn họ hai vợ chồng liền uống lên hai ly, mới mang theo bí thư cùng bảo tiêu rời đi. Lâm Đàm nhịn không được nhướng mày, hắn cũng thật coi trọng ngươi. đương nhiên, ta nếu là đi ra ngoài làm một mình, hắn sợ chính mình nhà giàu số một chi danh khó giữ được. cố thanh niên đ ạ m n h i ê nói, kia vẫn là cho hắn cái mặt mũi, lại làm hắn đương mấy năm đi. Lâm Đàm nghiêm trang nói. đều nghe phu nhân, cố s a n h niên nhỏ giọng nói thầm, lâm đàm bị lộ cười, bị hắn xấu hổ lỗ tai tiêu, quay đầu m ế t hắn, thâm trầm nam nhân lời ấ uếm, nhất trí mạng, m ò i ngón chân, đi rồi hai bước còn cảm thấy xấu hổ, nhìn không được d ố i tay đánh cánh tay hắn, che miệng cười mặt đỏ bừng, cố s a n h niên nguyên bản không cảm thấy ngượng ngùng, bị nàng cười cũng đi theo mặt đỏ lên, hai người mới đi đến bàn thứ tư muốn kính rượu, lâm thời quay đầu xấu hổ hồi hậu trường, đối với cười một hồi lâu, h o á n lại đây mới ra tới. giống làm ăn trộm, nhìn xem đối phương, lại như là muốn cười, không cần cười, Lâm Đàm tránh đi tầm mắt, người trước không cần cười, cố s a n h niên t r ừ n g nàng, nào có ở chính mình hôn lễ thượng không ngừng cười chàng, cách đó không xa Lâm Tuyết Quân đang theo cố s a n h niên tiểu cháu ngoại nói chuyện tiếm, ngươi xem, ngươi cứu cứu cưới siêu hảo siêu ưu tú mợ, cười nhiều vui vẻ nha, tiểu cháu ngoại gật gật đầu, lại b ỗ n g nhiên quay đầu, đối với Lâm Mẫu nghiêm c h ẳ n g nói, bọn họ khẳng định làm chuyện xấu, ta bạn tốt làm chuyện xấu. chính là như vậy. Lâm Mậu nhướng mày, ngẩng đầu nhìn xem Cố s a n h Niên cùng Lâm Đàm, lại nhìn xem Tiểu Bằng h ữ u làm chuyện xấu. làm cái gì chuyện xấu a? đống nhiên nghĩ đến kia hai người mới vừa rồi chạy về hậu trường n gây người một hồi lâu, lại xem bọn họ mặt đỏ t h a i h ồ n g bộ dáng. Lâm Tuyết Quân lỗ t h a i nó n g lên, nên sẽ không là chạy tới hậu trường làm cái loại này chuyện xấu đi. Lâm Đàm cùng Cố s a n h Niên cùng nhau kính rượu thời điểm, cư nhiên còn gặp hai cái người nước ngoài, toàn bộ kính xong rượu. Nàng thư khẩu khí mới muốn đi theo các bằng hữu lãng, liền lại bị cố s a n h niên lôi kéo quay lại kia hai cái người nước ngoài bên người. Đến lúc này cố s a n h niên mới nghiêm túc giới thiệu nói, hai vị này là nước ngoài n o ạ i phi chế tắc người, tới quốc gia của ta muốn tìm tạo ngộng kịch trường hợp tác, đầu tư chế tạo Trung Quốc mở ra tính n g ô i cao. Thúy Tây kha thực xem trọng quốc nội thị trường, tưởng cùng ta t h ê m một phần mười năm chiến lược hiệp nghị, làm sáu bộ hồn vốn kịch, hai bộ hồn vốn điện ảnh. Ta hướng hắn để cử tạo ngộng kịch trường nguyên thủy tích ố t của người. cũng là quốc nội nhất có ý tưởng, có cách cục, có i ạ tâm nội dung chế t n g người. Lâm Đàm đôi mắt như hai luồng hỏa bị thắp sáng, lộng lây l o a mắt. Không sai, là ngươi. Cố s a n h niên vô vô nàng bà vai, hai vị tân nhân lại lần nữa cùng hai vị lai khách bắt tay, ngồi xuống sau, liền thấu đầu Hàn Huyên lên. Đối phương đầu tiên là lặp lại chúc mừng bọn họ tân hôn, khách khí hơn nửa ngày mới cho tới chính sự thượng. Lâm Đàm chút nào không h à m hồ, một c ù n g đối phương đối thượng ám hiệu, liền trực tiếp thượng quỹ đạo. đơn giản làm hạ quốc nội thị trường cùng nước ngoài thị trường so đối sau lâm đàm lập tức đề nghị làm mềm khách hàng đã lấy khoa học viễn tưởng vì sắc ngoài cùng manh lưới trên thực tế chủ tình yêu thân tình hoặc hữu nghị tỷ như một người làm thời không lữ hành k i u cái này khái niệm chỉ là cái manh lưới chúng ta chủ yếu làm vẫn là ở cái này cái giá tình chuyện xưa hoặc là thân tình cùng hữu nghị ta tùy tiện nói nói không phải nói lập tức liền phải làm ha lâm đàm điểm tử nói đến là đến Phảng phất nàng đã sớm ở chủ tính làm như vậy một sự kiện giống nhau, một nữ nhân cùng bạn trai chia tay, vẫn luôn nhớ mãi không quên, sống hốt hoảng, nhân sinh đều mất đi sáng rỡi. Rốt cuộc có một ngày, nàng bởi vì nào đó hiện tượng thiên văn, hoặc là nào đó hiện tượng, trở lại chính mình sớm đã rời đi tiểu thành. Nơi này hết t h ể đều cùng trong trí nhớ bất đ ồ n g căn cứ một ít thú vị tính chi tiết nhỏ, nàng phát hiện chính mình trong tương lai nào đó thời gian muôn điểm. Nàng nội tâm n h y nhót. ở đã từng chính mình cùng trước người yêu t h ư ờ n g đi chỗ cũ chờ đợi, thật sự gặp người kia. cái này tiểu thành người sớm đã đều không quen biết nàng, cho dù là thường đi cửa hàng lao bản nương, nhưng nam nhân kia liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. chỉ là trước mắt nam nhân cũng không phải trong trí nhớ xoáy khí thanh niên, mà biến thành một vị ôn nhu dày r ộ n g lại thân sĩ năm 60 tuổi đại thúc. chúng ta có thể căn cứ cái này khái niệm, làm như vậy cường xung đột. n g ư ờ i đã trở lại, rồi lại không có hoàn toàn trở về. nội tâm đối trước người yêu khát vọng được đến chút thỏa mãn, rồi lại có c à n g mánh liệt xung đột xuất hiện. Làm sao bây giờ? Sẽ phát sinh cái gì? Nếu chúng ta làm cường xung đột cường thú vị màn k i n h ngắn, vậy có thể ở cái này khái niệm thượng tận tình chơi lên. Mỗi một tập đều có thể có thật lớn xoay ngược lại cùng xung đột, tình cảm đánh sâu vào phập phồng, tá lấy thị trường không có thú vị, nhất định có thể va chạm ra có ý tứ nội dung. Lâm Đàm giảng những lời này khi đôi mắt sáng lấp lánh, tràn ngập ái u ố n g hứng thú. Đây là nàng thích nhất lĩnh vực, cũng là nàng nhất am hiểu sự. Quốc nội thị trường rất lớn, người dùng các đều là tiềm tàng tối ưu chất người dùng. Đại gia thiếu chỉ là nhất dụng tâm hành nghề giả dẫn đường, cùng chân thành lấy đ ã i Lâm Đàm vẫn luôn tin tưởng, chỉ cần trị tận gốc ở Hà Nội dung thượng, lấy tình động nhân, vô luận làm cái gì đề tài, vô luận đầu nhập bao nhiêu tiền, đều có thể ra thứ tốt. Hiện tại, nàng lại có thể bước vào Tân lĩnh vực, lại lần nữa đi nghiệm chứng chính mình nội dung v ì vương lý niệm. Cố s a n h niên nắm chặt tay nàng, lặng lẽ rời đi, đi chiếu cố mặt khác các khách nhân. Đại đi đến chủ bàn khi, hắn bị Lưu Đằng Mỹ lôi kéo ngồi xuống ăn chút điểm tâm. Hắn một bên ăn cái gì, một bên còn không quên lúc nào cũng quay đầu lại nhìn xem Lâm Đàm cùng kia hai cái m ạ i phi nhà làm phim liêu thuận không thông thuận. Thấy nàng một bên ăn cái gì, một bên hướng mãi phi nhà làm phim giới thiệu quốc gia của Tam ỹ thực, một bên liêu vui vẻ, cố s a n h niên lúc này mới yên tâm. Ngồi ở hắn bên cạnh lục từ yên lặng ăn một hồi lâu, rốt cuộc nhịn không được. mở miệng hỏi hắn, Lâm Đàm chính mình ở bên kia làm gì đâu, như thế nào bất quá tới, Cố Xanh Niên cười nói, nàng thích khiêu chiến sao, ta cho nàng tìm cái món đồ chơi mới. Lục Tư chớm mắt, quay đầu lại nhìn về phía Lâm Đàm, ánh mắt hơi đổi, từ trên xuống dưới đánh giá khởi kia hai cái người nước ngoài, trong đó một cái có chút hói đầu, nhưng phong độ nhẹ nhàng thực trí tuệ bộ dáng, một cái khác tóc nồng đậm một ít, vai rộng đại cao cái, lớn lên còn rất tiêu xái, bất quá biểu tình hơi hơi chịu chịu. Lục Từ hỏi, cái nào? Cố Xanh Niên không nghe minh bạch, nhướng mày không rõ nguyên do nhìn xem Lâm Đàm bên kia, lại nhìn xem Lục Từ, vài giây sau mới bình tĩnh, bất đắc dĩ nhắm mắt đỡ chán, hắn lắc đầu nói, đó là n o ạ i phi chế tác người, cực thịnh v i d e o chuẩn bị cùng bọn họ thêm chiến lược hợp tác, cùng nhau làm nội dung. n g a Lục Từ yên lặng đem đầu chuyển hướng bên kia, hắn vẫn là ăn nhiều thịt ít nói lời nói đi. Lâm đ ả m buổi hôn lễ này làm phá lệ thành công, đại gia ăn vui vẻ, chơi cũng thực vui vẻ. rượu đủ cơm no sau các bằng hữu xuyên qua ở lâu đài chi gian môn điên cuồng chụp ảnh chơi đùa cố s a n h niên thấy đại gia du hành chính thịnh liền lại lâm thời an bài một hồi buổi chiều trà lâm thời tiếp đơn gánh vác phương ở hội trường tiểu nhân công bên hồ giá khởi mái che nắng cung cấp tất cả đều là tốt nhất trà bánh đồ uống vì làm đại gia không n h à n g chán cố s a n h niên lại thỉnh chính mình công ty quản lý tân thiêm tiểu ca sĩ mang theo tuổi trẻ bằng hữu lại đây ca hát chi trả thù lao hơn xa giống nhau chạy xô tiếp cận trạng và khi Thiên phiêu nổi lên mưa bụi, gió nhẹ thổi trên cây tiểu hoa rào rạt rơi xuống mãn hồ. Hôm nay không chỉ là lâm đảm cùng cố s a n h niên hai người ngày lành, vẫn là mỗi một vị khách ngày nghỉ. Rất nhiều năm sau, mặc dù lâm đảm cùng cố s a n h niên quên mất ngày này, tới tham gia qua trận này tiệc cưới người cũng vẫn là sẽ nhớ rõ ngày này, đặc biệt cùng chủ sự người thú vị. Nhân sinh khó nhất đến, đại khái chính là cùng một cái thú vị người, quá thú vị cả đời đi. Buổi tối, lâm đảm đưa tiễn sở hữu khách nhân. c n g cố thanh niên quá hai người thế giới chúng ta đã bước đầu nói định rồi hai cái đề tài thảo luận trên cơ bản có thể suy xét đã được duyệt lâm đàm h ư n g phấn c ù n g cố thanh niên chia sẻ chính mình hôm nay chiến quả biên kịch cùng đạo diễn linh tinh có người được chọn sao cố thanh niên nghiêm túc dò hỏi có bước đầu ý tưởng quay đầu lại n g ơ i n g ạ i khi ta lại trưng cầu một chút ngươi ý kiến nàng vãn trụ hà tây hảo về đến nhà cố thanh niên đem nàng đẩy mạnh nàng chính mình tiểu thư phòng bên trong phóng mũ vượng khăn quàng vai cùng mặc bản thuyết minh lâm đàm cố sức mặt tốt lại nhấp phấn mặt đôi môi dính lên hồng đẩy cửa ra đi ra liền nhìn thấy r ử a vào phòng khách sofa đứng ở nơi đó an mặc một thân hồng tân lang quan nhân vật sắm vai muốn chơi như vậy toàn diện sao lâm đàm nhìn cố x a n h niên bộ dáng bị đ ầ u ha ha cười không ngừng như vậy nghiêm trang xuyên sang mang quan cũng chỉ ở nàng trước mặt có thể gặp được m ặ t khác trường hợp chỉ sợ cho hắn 100 triệu hắn cũng sẽ không như vậy xuyên đi Khả năng liền bồi n g ư ơ i chơi như vậy một lần, hảo hảo quý trọng đi. Cố thanh niên có chút biệt nữ u kéo kéo mang theo, lâm đàm run run trên tay khăn vằn đỏ, chính mình hướng trên đầu vừa che, ngay sau đó liền hướng tới hắn phương hướng doanh doanh v à o áo, giống mô giống dạng. Phòng bên trong cánh cửa quanh quẩn khởi hai người tiếng cười, có chút giữa tình lữ môn sự, chính là lại cảm thấy thẹn, lại có vô hạn là thú. Không đủ người ngoài nói, lại luôn là làm không biết m ệ t Cố thanh niên chặn ngang đem nàng bế lên, Ngọc đội lên keng. nàng g ũ vượng mang cũng không l a o một bộ muốn rất bộ dáng. nàng vội d ố i tay đỡ lấy, lại là một trận cười. Cố thanh niên vội ôm nàng chạy c h ậ m vào động phòng, hai người vui cười đùa g i ỡ n l ư ợ c hiện t r ậ t vật tấn cổ lễ đi lưu trình, tuổi không nhỏ, lại còn ngu đần. Lâm Đàm ở cố thanh niên trong mắt nhìn đến tính trẻ con, cũng nhìn đến tính trẻ con. trong mắt hắn chính mình, cũng nhất định cười giống năm sáu tuổi nha đầu ngốc đi. Toàn thư song chuyện được phát miễn phí tại audio ngôn tình t n c o m